Bữa sáng sớm đã chuẩn bị tốt, Tô Nhiễm chính ăn, liền nghe ngoài cửa tới kêu la thanh, không khỏi hơi hơi nhíu mày. Mà nhưng vào lúc này, chỉ nghe có gia đinh thượng, vẻ mặt nôn nóng nói, "Không hảo, không hảo, Khâu thiếu gia tới, còn mang theo thật nhiều người." Bạch vừa nghe, hơi hơi nhíu mày, Bạch phụ Bạch mẫu nghe xong lẫn nhau, vẻ mặt kinh sợ. Hắn tới làm cái gì? Chúng ta có không đắc tội hắn? Bạch mẫu nhíu khăn, nóng nộ nói, "Ai không biết Khâu bằng ngăn là sư nhi tử, hơn nữa làm người tâm rất là hẹp hòi." không chỉ có là hẹp hòi hơn nữa, còn đặc biệt nguy động, nếu là ai đắc tội hắn, bất tử cũng muốn lở ra. Nghe nói phía trước có người đắc tội hắn, kết quả cả nhà đều bị chém đầu, nhưng hôm nay, như thế nào hếm đẹp tìm được nhà bọn họ tới. Ma Liên ở Bạch Phụ Bạch Mẫu loạn thành một đoàn thời điểm, Liên chỉ nghe nói vô ích nói. "Cha mẹ, các ngươi đừng sợ, đắc tội người của hắn là ta, nếu là hắn muốn tìm ai tính sổ, liền đều tính một mình ta trên đầu." Dứt lời, đem chén buông bùng, chuyển hướng cửa phương hướng đi đến. Tô nhiễm như mày, cái kia kêu, kêu khâu bằng ngăn nam nhân, hắn rất là không mừng, hơn nữa, ngày ấy việc, cũng là nàng khởi, nàng không lý do trốn đi, nàng tô nhiễm cũng không phải sợ phiền phức người. Thấy tô nhiễm đều đi, bạch lâm cũng theo đi lên, vừa đến cửa, liền thấy gia đình bị người một quyền cấp phi trên mặt đất, theo sau, liền thấy một cái hoa phục nam tử nổi giận đùng đùng đi đến. Bạch đâu, bạch ở nơi nào? Hắn lớn tiếng hét lên, sau đi theo một đám tráng tráng hán, một đám hùng hổ bộ dáng, khâu bằng ráng. Ngươi tìm ta làm cái gì? Bạch thấy chính mình ra gia đinh bị, tóc mẩy, nổi giận đùng đùng tiến lên. Nha, ngươi nhưng xem như ra tới. Khâu bằng ngăn bên tùy tung quát, cáo mượn oai hùn bộ dáng kiêu ngạo đến cực điểm. Khâu bằng ngăn, ngươi cho ta đi ra ngoài. Bạch chỉ vào cửa quát. Đi ra ngoài. Muốn chúng ta đi ra ngoài cũng có thể, chính mình chém đứt chính mình một cái đi. Khâu bằng ngăn hung tợn nói, nhìn về phía chính mình cột lấy băng vải đại, hỏa khí càng thêm lớn nghĩ nghĩ hắn lại nghĩ tới một người tới. Còn có bên kia đi theo cái kia thanh tiểu tử, đem hắn đầu hiến cho ta đương cầu đá. Khâu bằng ngăn kiêu ngạo đến cực điểm nói. Hắn không thể giết bạch cái này người thủ vệ, nhưng là sát cái tiểu tùy tùng tổng có thể đi. Nghĩ như vậy, khâu bằng ngăn càng thêm kiêu ngạo lên. Trước 151 ác nhân trước cáo trạng. ngươi muốn bắt hai đầu đương cầu đá. Tô nhiễm vừa đi lại đây, liền nghe khâu bằng ngăn kiêu ngạo đến cực điểm thanh âm truyền vào trong hai. Khâu bằng ngăn thấy là tô nhiễm tới Kinh thường nhìn về phía tô nhiễm, chỉ vào tô nhiễm cái mũi quát. Đương nhiên là ngươi. Tô nhiễm khởi khóe môi, bạch thẳng lui ra phía sau một bước, nàng biết, tô nhiễm cái này biểu, là đại biểu nàng sinh khí. Lúc này, bạch lâm cũng đã đi tới, nghe khâu bằng ngăn như vậy nói chuyện, vừa định ra tới phản bác, liền bị tô nhiễm ngăn trở, quay đầu liền thấy tô nhiễm đến gần khâu bằng ngăn, hài hước nói, ngươi muốn giết ta. Vô nghĩa, không giết ngươi, giết ai. Khâu bằng ngăn biên tùy tùng kêu ngạo qu Tô nhiễm một mi, đứng ở tại chỗ, duỗi dài cổ, tới, có bản lĩnh, tới chém A. Dứt lời, vừa nhấc chân, đem khâu bằng ngăn bên tùy tùng cấp đá bay đi ra ngoài. Khâu bằng ngăn mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt hung ác nhăm hiểm, này cậu còn muốn xem chủ nhân đâu, hắn là ai, hắn chính là đường triều nhi tử, dám như vậy cùng hắn nói chuyện, còn hắn hạ nhân, không muốn sống nữa đúng không? Hảo tiểu tử, chán sống đi, đều cho ta thượng. Khâu bằng ngăn vung tay lên, sau tráng hắn nhóm nhéo nắm tay. Liền đã đi tới. Tô nhiễm ở những cái đó kiện thạc cơ bắp đại hán trước mặt, quả thực giống như một con tiểu lão thử, khâu bằng ngăn mặt đắc ý chi, phảng phất giống như ngay sau đó, là có thể nhìn đến tô nhiễm bị mà tìm nhà trường hợp. Trên mặt mang theo thượng hài hước đắc ý tươi cười, một bộ chờ tô nhiễm quỳ xuống đất xin tha mà lăn bộ dáng. Tô nhiễm hoàn toàn không đem này đó đại hán để vào mắt, thấy tô nhiễm như thế, những cái đó cơ bắp đại hán một đám nộ mục trận lên, nổi giận gầm lên một tiếng ngâng lên nắm tay hướng tới tô nhiễm xuống. Tô nhiễm lơ đáng trật lóe, đem né tránh đại hán công kích, vươn trắng tinh mảnh khảnh trong tay, nhẹ nhàng nhéo đại hán so nàng còn thô cánh tay, nhẹ nhàng nhấn một cái. A, kia đại hán một tiếng thống khổ gào giống. Mà xuống một khắc, liền thấy những cái đó đại hán giống như cầu giống nhau, bị một cổ mạnh mẽ đá bay đi ra ngoài. Thật mạnh ở ngoài cửa trên tường đá, tạp ra một cái hô tới. Khâu bằng ngăn hai tròng mắt trợ lên, còn không có phản ứng lại đây, đây là đã xảy ra chuyện gì. Khâu bằng ngăn quay đầu vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn về phía tô nhiễm, liền chỉ cảm thấy một đạo kình phong từ biên sẽ qua, trong nháy mắt công phu, liền chỉ thấy biên tùy tùng cũng như bóng đá giống nhau bị một đám đá bay đi ra ngoài, trung quanh lạnh căm căm phong, Khâu bằng ngăn trên mặt toát ra mồ hôi như hạt đậu, đem hắn một loại tùy tùng đương cầu đá tô nhiễm liền đứng ở hắn sườn, Khâu bằng ngăn chỉ cảm thấy hồn phát lạnh, người hắn run run rẩy rẩy nói, thanh âm có chút, ta như thế nào? Tô nhiễm khởi khoe môi. Từng bước một hướng tới khâu bằng ngăn đi đến, khâu bằng ngăn thấy tô nhiệm hướng tới chính mình đã đi tới, vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía tô nhiệm từng bước một lui về phía sau, thấy tô nhiệm không có dừng lại bước chân y si, khâu bằng ngăn vội vàng quay đầu nhìn về phía bạch, quắc, bạch, mau kêu ngươi hạ nhân đi xuống, nếu là bị thương lão tử, lão tử làm ngươi cả nhà chết vô tăng nơi. Bạch một đốn, hắn biết, khâu bằng ngăn nói định là có thể làm được, nếu là bị thương hắn, kia cha cùng đương, còn có ca ca làm sao bây giờ? Tưởng tượng đến nơi đây, bạch vội vàng nhìn về phía tô nhiễm. Lại thấy tô nhiễm khởi khoẻ môi, cười nói, ha ha ha, ngươi không phải lợi hại sao? Ngươi không phải muốn đem ta đầu chặt bỏ đảm đương cầu đá sao? Như thế nào, sợ. Ngươi gọi bọn hắn cũng vô dụng, ta cũng không phải là bạch phủ người, ai đều thế ngươi cầu không được. Tô nhiễm lệnh băng nói, vừa nhắc, đem câu bằng ngăn đá bay đi ra ngoài. Tức khắc chỉ nghe một sát tiếng kêu thảm thiết vang lên liền thấy khâu bằng ngăn giống như chết cẩu giống nhau bị đá bay ở ngoài cửa, tập ở tường, không thể động đậy mảy may. Tô Nhiệm vu vu tay, đóng cửa lại, liền thấy bạch người một nhà vẻ mặt kinh ngạc nhìn chính mình. Tô Nhiệm nghiêng đầu, nghi vấn nói, làm sao vậy? Bạch phụ bạch mẫu liên tục xua tay, không có việc gì không có việc gì, chủ thật là hảo thủ. Tô Nhiệm vây vây tay, thẳng đi hướng phía trong. ghét nhất ở ăn cái gì thời điểm, bị người nhiều dứt lời, thẳng đi hướng phía trong. mà lúc này. Bạch Lâm cũng phản ứng lại đây, nhìn về phía tô nhiệm ánh mắt lại. Vào phòng trung, tô nhiệm thẳng nhặt lên chính mình chén đũa bắt đầu ăn bữa sáng, liền thấy bạch phụ bạch mẫu vẻ mặt câu nệ bộ dáng, không khỏi buồn cười nói. Bá phụ bá mẫu, các ngươi làm sao vậy? Ngươi yên tâm, nếu là tên kia tới tìm phiền thoái, đều tính một mình ta trên đầu, quả quyết sẽ không liên lụy các ngươi. Không, không, không. Hai người liên tục xua tay, nhưng nghe tô nhiệm nói như vậy, trong lòng lại cũng an ổn chút. Rốt cuộc vị kia chính là Nhi Tử a, bọn họ chính là không thể treo vào. Chúng ta chỉ là không nghĩ tới, chủ lại có như thế tốt tay. Bạch phụ nói, Bạch nghe xong khởi khoe môi, ám đạo, chủ lợi hại nhưng không ngừng này đó. Ngay sau đó nhìn về phía Bạch Lẫm, liền thấy mặt trắng khó coi, không khỏi ám đạo, hiện tại xem hắn còn dám đi tô nhiễm sao? Quả nhiên, giống như Bạch suy đoán như vậy, An cơm, Bạch Lẫm liền sương trong quân có chuyện quan trọng, theo sau liền đi rồi, mà Bạch phụ Bạch mẫu cũng không ngăn cản. Bạch có đôi khi liền suy nghĩ, có phải hay không tiểu cố ý đem cái kia khâu bằng ngăn một đốn, sau đó đem Bạch lấm dọa đi, nàng cái này ca ca, từ trước đến nay nhát gan, hiện tại sợ là không dám tiểu nhân chú ý, như vậy cũng hảo. Tới rồi trong phòng, tô nhiễm ngưng lại mi, hiện tại tuy rằng là đem khâu bằng ngăn chạy, nhưng là khó tránh khỏi bọn họ sẽ không đem hỏa khí rơi tại Bạch ra nơi này, nghĩ đến, vẫn là muốn mau chút giải quyết rớt cái kia mới được. Hắn như vậy quán con hắn ở bên ngoài làm sàng làm bậy, Nghĩ đến cũng không phải cái gì thứ tốt Chỉ là, lấy hiện tại nàng hướng Không nên cùng bọn họ mặt đối mặt sinh ra xung đột Rốt cuộc, nàng hiện tại còn cái gì đều không phải Chỉ là, nếu là chính mình rời đi nơi này kia bạch phụ bạch mẫu bọn họ làm sao bây giờ Nghĩ như vậy tới, tô nhiễm vang một cái cái còi Ngay sau đó liền thấy một diều hâu bay lại đây Tô nhiễm nhặt lên bút lông, trên giấy viết mấy chữ Ngay sau đó đặt ở diều hâu trên chân ống trúc, Dùng từ đối diều hâu nói Đem đồ vật, cấp sứ phó Dứt lời, diều hâu phát phiến cánh bay đi. Tin tưởng có sư phó bảo, bạch gia phụ ngô an toàn hẳn là xem như có bảo đảm. Mà lúc này, khâu bằng ngăn khập khiễng bị tùy tùng cấp mang đến trở về, vừa đến trong nhà, liền hướng tới khâu hạo thư đi đến. Cha, cha! Khâu bằng ngăn một bên khóc lóc một bên tê ngay sau đó tới rồi thư trùng, vẻ mặt thống khổ nhìn về phía một cái tóc nửa bạch, lưu trữ dâu quai nón nam tử. Thấy khâu bằng ngăn như vậy bộ dáng, dâu quai nón nam tử hơi hơi như mày. Ngăn nhi, ngươi làm sao vậy? Thấy khâu hạo mở miệng hỏi, khâu bằng ngăn hoa một tiếng liền khóc lên. Cha, ta bị, là bạch gia người động tay. Khâu bằng ngăn khóc lóc kể lệ nói. Khâu hạo nghe vậy nhíu mày, tức giận nói, không phải cùng ngươi nói, không cần đi chọc bạch gia người sao? Không phải ta chọc bạch gia người, là cái kia bạch tìm ta phiền toái. Khâu bằng ngăn ác nhân trước cáo chẳng nói. Khâu hạo nghe vậy một đốn, ngay sau đó nhìn về phía chính mình như tử. Ngươi nói, bạch đã trở lại. Khâu Bằng ngăn không rõ nguyên do gật gật đầu, lại thấy Khâu Hạo bộ mặt ngưng trọng lên, theo sau vội vàng hướng ra ngoài đi đến. Chương 152: Mùa kiếm. Cha, cha Khâu Bằng ngăn vẻ mặt đưa đám tê, lại thấy Khâu Hạo vẻ mặt ngưng trọng muốn đi, không thèm để ý tới hắn. Khâu Hạo nào có tâm si để ý đến hắn a, chính hắn nhi tử, chính hắn rõ ràng, hiện tại quan trọng nhất chính là Bạch đã trở lại. Ra chuyện lớn như vậy, hắn cần thiết muốn vào cung hướng Thanh Như chủ bẩm báo mới được. Ra cửa Khâu Hạo liền ngồi trên một chiếc xe ngựa, bay nhanh hướng tới trong cung chạy tới. Ngoáng lên vài ngày qua đi, cũng tới rồi nên xuất phát đi Bách Thảo Cốc Nhật Tử, mà đã nhiều ngày, Bạch gia rất là yên lặng, không có bất luận kẻ nào tới tìm phiền toái, cái này làm cho Bạch gia nhị lao yên lòng. Cùng Bạch phụ cùng Bạch mẫu từ biệt sau, Tô Nhiễm cùng Bạch ngồi trên xe ngựa, hướng tới Bách Thảo Cốc phương hướng đi đến. Gia Linh đô thành, chạy không đến nửa ngày, thiên liền đen, Tô Nhiễm cùng Bạch chỉ có thể ở xe ngựa quá. Bạch tìm một con thỏ hoang giết sau giá thượng lửa trại, Tô Nhiễm Bạch hai người liền vây quanh lửa trại bắt đầu thịt nướng, Tô Nhiễm thịt nướng, Bạch xuống tay, không bao lâu liền mùi thịt bốn phía, Bạch nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Tô Nhiễm thịt nướng công phu chính là nhất tuyệt, Bạch đã sớm muốn ăn, thấy Bạch như vậy thèm ăn bộ dáng, Tô Nhiễm cười nói: "Bạch, đợi lát nữa có người ăn, đừng nóng độ." Dứt lời, đem gia vị xát ở hơi hoàng thịt thỏ thượng. Không bao lâu, hương khí bốn phía, mà nhưng vào lúc này, chỉ nghe một trận tiếng vó ngựa vang lên. Theo sau, liền thấy có người hướng tới tô nhiễm các nàng nơi địa phương đi tới. Ai? Bạch rút ra bên hông trụy thủ để phòng nhìn về phía người tới, liền thấy một thanh bảo nam tử, từ từ đi tới, hắn nắm ngựa, tài cao lớn, trên mặt mang theo ý cười. Là ta, là ta. Hắn cười nói. Tô nhiễm nhíu mày, nhìn về phía người tới, hắn đôi mắt thâm thúy, cái mũi cao thẳng, môi ứng đỏ, củ hấu rõ ràng đúng là ngày ấy ở lửa trại sẽ thượng nhìn thấy mặt quỷ mặt nạ nam tử. Là ngươi? Bạch thấy thế thu hồi trong tay truy thủ, nhìn về phía tô nhiễm hỏi, tiểu nhận thức hắn. Tô nhiễm lắc lắc đầu, cũng không nhận thức, chỉ là mấy ngày trước ở lửa trại sẽ có gặp mặt một lần thôi. Thấy tô nhiễm nói như vậy, thanh nam tử vội vàng nói, tiểu, chúng ta là có một vũ chi duyên mới là rứt lời, khỏe miệng khởi một mặt đẹp ý cười. Tô nhiễm rời mắt mắt, ngồi ở lửa trại bên tiếp theo thịt nướng. Thấy tô nhiễm không có đuổi đi người này ý gì, si, bạch cũng không đuổi hắn đi, chỉ vẻ mặt đề phòng nhìn về phía thanh nam tử. Thanh nam tử thẳng ngồi ở lửa trại trước, cười nói: "Hôm nay buổi lu, có thể tới các ngươi thật là có duyên, nếu bằng không một mình ta thật đúng là không biết muốn như thế nào vượt qua." Dứt lời, thẳng nhìn về phía Tô Nhiễm. Tô Nhiễm nhíu nhíu mày, tức giận nhìn về phía thanh nam tử. "Chúng ta thực sao?" Thanh nam tử một đốn, khởi khoe môi, tại hạ tên là Nguyên Mặc, còn không chỉ cô nương tên Huý. Tô Nhiễm ngước mắt lạnh lùng nói: "Ngươi không cần biết, nơi này không nên ngươi." Nguyên Mặc một đốn, lại không tức giận, Chỉ thẳng ngồi ở lửa trại trước, da mặt dày đến không được. Tô Nhiệm nhíu mày, nhìn về phía Nguyên Mặc, người này là nghe không hiểu tiếng người phải không? Nàng như vậy đuổi người còn không đi. Thấy Tô Nhiệm đang xem chính mình, Nguyên Mặc khởi khoe môi, vẻ mặt tươi cười, Tô Nhiệm sai khai hắn đôi mắt, đem nướng tốt thịt thỏ xé xuống một khối đưa cho Bạch. Ngay sau đó chính mình cũng kéo xuống một khối to ăn lên, thấy Nguyên Mặc vẫn luôn đang nhìn chính mình ăn cái gì, Tô Nhiệm chỉ cảm thấy bị người nhìn chằm chằm xem, lại nghĩ dù sao cũng ăn không hết. Ta đem dư lại đều đưa cho hắn, cho ngươi, đừng nhìn chăm chăm nhìn. Dứt lời, tô nhiễm Jin Yu xe ngựa, Nguyên Mặc tiếp nhận tô nhiễm truyền đạt nướng thịt thỏ, khởi khoe môi. Ngay sau đó đại khối đại khối ăn lên, Bạch vẫn luôn đều vẻ mặt đề phòng nhìn Nguyên Mặc, thẳng đến hắn ăn xong rồi, gối xuống tay dựa vào một viên thụ nhắm hai mắt lại. Bạch lúc này mới yên tâm Jin Yu xe ngựa. Thiên sáng ngời, tô nhiễm liền tỉnh, lái xe mảnh, xe ngựa ngoại có một đống tắt lửa chạy, trừ cái này ra. Mà cái kia gọi là nguyên mặc thanh nam tử cũng không thấy ảnh, nghĩ đến đã đi rồi. Ra xe ngựa, Tô Nhiễm run rẩy bên hông treo kiếm, bắt đầu luyện tập kiếm pháp, lá cây sôi nổi trong rừng tây, Tô Nhiễm tư mạn rượu, kiếm nhìn như mềm mại kỳ thật giấu dếm sát khí, làm người khó lòng phòng bị. Nhất kiếm pháp luyện xuống dưới, liền nghe một đạo thanh âm vang lên. Kiếm pháp không tồi, chỉ là quá mức mềm. Dứt lời, liền chỉ cảm thấy trong tay bưng lỏng, trong tay kiếm bị từ trong tay hòa ra. Chỉ thấy một tịch thanh nam tử cao lớn vũ động trường kiếm, kiếm bay múa gian, trung quanh cây cối phiến phiến ngã xuống, một cái tung bay gian, truyền một thứ, một khối cự thạch, bị trường kiếm bổ ra, tử xê dịch quay cuồng thấy lá cây sôi nổi hóa thành bột phấn. Tô nhiễm nhìn không chớp mắt nhìn, hắn sở vũ kiếm pháp cùng nàng mới vừa rồi sở vũ kiếm pháp giống nhau, này kiếm pháp là trang non sang, duy truyền thụ cho tô nhiễm, mà người nam nhân này chỉ nhìn một lần, liền có thể như thế xuất thần nhập hóa dùng ra, hơn nữa so với chính mình dùng ra kiếm pháp còn muốn hảo. Phải biết rằng, này kiếm pháp, nàng chính là học 3 năm. Càng xem đến mặt sau Tô Nhiễm càng thêm kinh ngạc. Này kiếm pháp ở hắn thuộc hạ dùng ra, so nàng dùng ra không biết hảo bao nhiêu lần. Nhất kiếm pháp vũ xong, Nguyên Mặc nhìn về phía Tô Nhiễm, đem chuôi kiếm đưa đến Tô Nhiễm trước mặt. Nhưng có nhìn đến, này kiếm pháp nên như thế vũ mới đúng. Tô Nhiễm kinh ngạc tiếp nhận kiếm, ngay sau đó ánh mắt sắc bén lên, cầm kiếm, dựa theo phía trước Nguyên Mặc vũ ra phương pháp, một cái bay lộn gian, tô nhiễm suy sút thở phì phò, mặc kệ như thế nào, nàng đều tốn cùng nguyên mặc, không cần cấp. một đạo thanh âm vang lên, tô nhiễm chỉ cảm thấy thủ đoạn bị một đôi tay nắm lấy, Dồn khí đan điền, tưởng tượng thấy, kiếm đó là ngươi tay, nên dùng sức thời điểm dùng sức. dứt lời, bắt lấy tô nhiễm thủ đoạn dùng sức đi phía trước một thứ, nên thu kính thời điểm, trừ bỏ mau, còn muốn chuẩn. dứt lời, bắt lấy tô nhiễm thủ đoạn nhanh chóng vùng, một cái quay cuồng gian lại nhanh chóng hướng tới một viên thủ chặt bỏ, không xa một viên đại thụ bị chặn ngang đâm đoạn, đã hiểu sao? Tô Nhiễm một đốn, ba năm tới kiếm pháp Chung không thể lĩnh ngộ đồ vật, lại là hiểu được, vui sướng rất nhiều chuyển mắt lại đối thượng kia Tuấn Lãng sườn mặt. Lúc này bọn họ ly đến là như thế gần, gần có thể người được lẫn nhau hô hấp gian hơi thở. Tô Nhiễm vội vàng lóe, cầm kiếm đi đến một bên, đem kiếm thu vào vỏ kiếm. đa tạ. Tô Nhiễm ôm quyền nói, lại thấy nguyên mặc đi khoe môi, cười nói. Ngươi liền tính như vậy cảm tạ ta. Dứt lời nhìn về phía tô nhiễm, trong mắt mang theo ý cười. Tô nhiễm một đốn, rũ mắt chính nhìn về phía nguyên mặc. Vậy ngươi nghĩ muốn cái gì? Nàng tô nhiễm nghĩ đến không mừng thiếu nhân ra. Nguyên mặc mi, ngay sau đó nhìn về phía tô nhiễm xe ngựa. Hôm qua, ngựa của ta như chạy, không biết có không làm ta cùng với ngươi cùng xe. Tô nhiễm hơi hơi nhướng mày, ngay sau đó nhìn về phía bốn phía, đích xác hắn hôm qua cưới con ngựa không thấy, khẽ thở dài một cái, tô nhiễm gật gật đầu. Tới rồi mục đích địa ngươi liền đi xuống. Nghe Tô Nhiễm nói như vậy, Nguyên Mặc trên mặt ý cười càng đậm, ngay sau đó đuổi kịp Tô Nhiễm. Chương 153 Đấu Lạp Nam tử. Cũng may xe ngựa cũng đủ rộng mở, hai người ngồi ở bên trong cũng không cảm thấy chen chội, Tô Nhiễm toàn bộ hành trình đều nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nguyên Mặc dựa vào xe trên vách nghỉ ngơi, Tô Nhiễm chuyển mắt nhìn về phía hắn cẩn thận lượng, một lát sau lắc lắc đầu, thấy thế nào hắn đều cùng người kia không giống. Nghĩ đến là nàng nhiều lo lắng đã có thể ở Tô Nhiễm lượng nguyên mặc thời điểm, nguyên mặc đôi mắt bỗng nhiên mở, Tô Nhiễm đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới bị trảo vừa vặn, vội vàng đem đôi mắt sai khai. Trái tim bùng bùng nhảy, Tô Nhiễm nhếch môi, ám đạo chính mình khẩn trương cái gì, lại nghe bên thai truyền đến dễ nghe lại hơi mang mỏi mệt thanh âm. Thật là ngủ một giấc ngon lành a. Dứt lời, hắn thẳng rũi người, cười khanh khách nhìn về phía Tô Nhiễm. Tiểu, ngươi làm sao vậy, chính là thể không thoải mái. Tô Nhiễm một đốn, lắc lắc đầu, lại nghe nguyên mặc nói không biết tiểu phương danh a luôn như vậy nho nhỏ sưng hô tổng giác mới lạ. Tô nhiễm. Tô nhiễm nói, nhưng ngữ khí lại toàn là xa cách. Nguyên mặc khởi khỏe môi, đen nhánh đôi mắt mang theo đẹp ý cười, ngay sau đó vẻ mặt tán thưởng nói, da nước buồn mà không nhiễm, chặt thanh liên mà không yêu, quả nhiên là tên hay. Nhiễm nhi, ta có thể như thế gọi ngươi sao. Nguyên mặc rứt lời, trong mắt phiếm tầng tầng lan chuyển gian bao phủ ở kia đen nhánh trong mắt, thâm thúy làm người nhìn không tấu hắn lúc này tố Tô Nhiễm quay đầu đi nhìn về phía ngoài cửa sổ xe. "Tùy tiện ngươi." Nguyên Mặc khởi khóe môi, lộ ra trắng tinh như ngọc hàm răng, đen nhánh đôi mắt một mảnh lộng lẫy. Không bao lâu, xe ngựa ở một cái thị trấn dừng lại, cái này thị trấn là Ly Bách Thảo Cốc gần nhất thị trấn, gọi là Thược Dược trấn. Tô Nhiễm xuống xe ngựa, hiện tại đã tới gần buổi chiều, không nên lại đuổi lưu, vẫn là ở trong thị trấn nghỉ ngơi một đêm, ngày mai ở đuổi lưu cũng không muộn. Dù sao, Ly Bách Thảo Cốc khai cốc nhật tử, còn có chút thời gian. Tô nhiễm lúc sau, nguyên mặc cũng xuống xe ngựa, bạch đem xe ngựa xuyên ở một cái ke sạn cửa, theo sau ba người diên du ke sạn. Này gian ke sạn không lớn, đi vào, lại thấy ke sạn 178 cái cái bàn, cơ hồ đều ngồi. Thấy có người tiến vào, điếm Tiểu Nhị bên trong ân cần đã đi tới, túi đầu không lưng nói, vài vị là tiêm vẫn là ở trọ. Tô nhiễm lưng mi nhìn về phía bốn phía, hơi hơi nhướng mày, nàng hỉ thanh tĩnh, nhưng này gian ke sạn tựa hồ cũng không thanh tĩnh. Diếm Tiểu Nhị cũng là mắt sắc chủ, thấy Tô nhiễm biểu. Liền đoán ra tô nhiễm suy nghĩ, ngay sau đó nói. Hiện tại ly bách thảo cốc khai cốc nhật tử còn có ba ngày, thực dược chấn ke sạn cơ hồ đều nhanh, cũng may vài vị tới sớm, ta nơi này còn có hai gian thượng. Bạch nghe nói, vội vàng đem bạc nhét vào điếm tiểu nhị trong tay. kia hai gian thượng, chúng ta muốn. Dứt lời, vẻ mặt vội vàng. Được rồi, được rồi điếm tiểu nhị thu bạc vui vẻ ra mặt. Tô nhiễm nhíu mày lại nghe bạch thấp giọng nói. Tiểu, ngươi có điều không biết. Bách Thảo Cốc mỗi năm đều sẽ chỉ ở 7 tháng khai cốc, khai cốc thời gian chỉ có 5 ngày, cho nên, nếu là muốn đi thỉnh Bách Thảo Cốc dược lao tiên sinh cấp tìm thầy trị bệnh hỏi dược nói, nhất định phải đến bội tới, mà này thuộc dược trấn là ly Bách Thảo Cốc gần nhất thị trấn, người nhiều cũng rất là bình thường, bây giờ còn có không, là chúng ta vận khí tốt, nếu là lại chậm, sợ là ngay cả chuồng ngựa đều. Nói vô ích bãi, bốn nhìn nhìn, ngay sau đó ánh mắt ở không xa vị trí. tiểu, nơi đó chỉ ngồi một người chúng ta qua đi ngồi đi. Tô Nhiệm theo bạch sở chỉ phương hướng khai đi, liền thấy không xa ngồi chính là một cái nam tử. này nam tử trên đầu mang theo đấu lạm, thấy không rõ dung mạo, hắn tự một người ngồi ở trước bàn, trên bàn phóng một đĩa sinh, hai cái bánh bao, cùng một bầu rượu. Tô Nhiệm nhíu mày nhìn nhìn bốn phía, nơi này tựa hồ trừ bỏ nơi đó, liền vô đường nhưng chân. nghĩ nghĩ, Tô Nhiệm gật gật đầu, hướng tới cái kia vị trí đi đến. Tử, có không làm chúng ta ngồi ở chỗ này? Tô Nhiệm mở miệng nói. Mang đấu lạp nam tử nghe vậy ngước mắt nhìn tô nhiễm, gật gật đầu. Vì thế, tô nhiễm bạch nguyên mặc ba người liền phân biệt ngồi xuống. Ngồi xuống sau, bạch liền tìm tiểu nhị, điểm vài món thức ăn, không nhiều lắm thiếu, đồ ăn thượng bản. Tô nhiễm nhìn kia đấu lạp nam tử, nghĩ nghĩ. từ nếu là không chê, có thể cùng chúng ta cùng ăn. Tô nhiễm nói. Đấu lạp nam tử nghe vậy một đốn, xúc lên trên đầu đấu lạp, nhìn nhìn một bàn đồ ăn, si tắc một lát gật gật đầu. Mà Tô Nhiễm lúc này mới thấy rõ này nam tử diện mạo. Này nam tử mày rậm mắt to, cái mũi cao thẳng, môi không mỏng không dày, làn da bị phơi đến ngâm đen, mặt hình củ hấu rõ ràng. Thấy Tô Nhiễm kêu hắn cùng ăn, hắn liền không dên một tiếng ăn lên. Tô Nhiễm cùng Bạch Liếc nhau, đều là thấy lẫn nhau trong mắt ý cười, cũng không tối nói, người này thật đúng là không kẻ khí. Một bữa cơm ăn xong sau, Tô Nhiễm khởi, tính đến gian tắm rửa một cái, lại vào lúc này, nghe kia không dên một tiếng nam tử đống nhiên mở miệng nói: các ngươi là muốn đi bách thảo cốc sao? tô nhiễm một đốn, ngay sau đó gật gật đầu, nhìn này bữa cơm phân thượng, ta xin khuyên các ngươi tốt nhất đừng đi. tô nhiễm nhíu mày, nghi vấn nói, vì sao? nam tử vẫn chưa trả lời, đem đấu là mang lên, thẳng xem nhẹ tô nhiễm vấn đề, ra kệ sạn. tô nhiễm nhíu mày, lại nghe nguyên mặc mở miệng nói, nghe nói bách thảo cốc cùng hắn sư đệ gần nhất ở đâu y yể, vị kia nhân huynh nói sợ sẽ là chuyện này đi. đâu y yể? tô nhiễm nhíu mày. Bách thảo cốc dược Lão tiên sinh cả đời chỉ ý nghĩa bệnh cứu người, mà thành khâu bạch thị độc tôn tất chỉ nghiên cứu chế tạo độc dược hại người. Cái gọi là đấu ý nghĩa đó là này hai người chi gian đánh giá, nghe nói mỗi 10 năm, bọn họ liền muốn đấu thượng một hồi. Nguyên Mặc giải thích nói, kia vì sao hắn muốn kêu chúng ta không cần đi bách thảo cốc? Tôi nhấm hỏi, 10 năm trước, dược Lão tiên sinh cùng độc tôn đấu ý nghĩa, khói độc bày cả tòa bách thảo cốc, làm cho tức đất không sinh, cũng có người chết ở kia chẳng khói độc bên trong. Nguyên Mặc nói, nhìn về phía kia đầu đội đấu lạp nam tử bóng dáng, hơi hơi híp mắt mắt. Thì ra là thế. Tô nhiễm xem như minh bạch. Nói như vậy, chúng ta tới cũng không phải là thời điểm. Tô nhiễm cười khổ nói, lại không tính lùi bước, tới cũng tới rồi, nếu là không đem trên mặt độc cấp giải, nàng liền không đi rồi. Tô nhiễm này toàn sừng châu cách, quật lên mười đầu như đều kéo không trở lại. Đi thôi, đi lên hảo hảo nghỉ ngơi một đêm, ngày mai liền đi bạch thảo cốc. Tô nhiễm nói, thẳng chiều thượng đi đến. Bạch cũng theo lại đây, Nguyên Mặc nhìn về phía kia đấu lạp nam tử biến mất bóng dáng, hơi hơi nhíu mày, than nhẹ một tiếng, chuyển theo đi lên. Tô Nhiễm cùng Bạch cùng ở một gian, mà Nguyên Mặc tự một gian, tới rồi gian chung, Bạch vẫn là không yên tâm, cho nên liền tự ra cửa thăm tin tức đi. Tô Nhiễm một người ở trong phòng, nghĩ nghĩ, tìm điểm tiểu nhị muốn thủy, ở trong phòng bắt đầu muộn, mấy ngày nay bầu lu, chính là vài ngày không mục, nàng đã sớm tưởng tắm rửa một cái. Chương 154 nơi nào dấu? Phục Tô nhiễm ngồi vào thùng trung, chỉ cảm thấy đã nhiều ngày mỏi mệt cũng tan không ít, thật dài thư khẩu khí. Tô nhiễm đem chính mình chôn ở trong nước, nhắm hai mắt mắt, cảm thụ được ấm áp thủy đem chính mình thể bào phủ. Tô nhiễm kiếp trước là chết đuối, cái loại này chết đuối ở trong nước tư vị thật không dễ chịu, mà hiện tại nếu tại đây phó thể trọng sinh, kia liền không thể dẫm lên vết xe đổ, cho nên, tô nhiễm mới có thể cố tình luyện tập nín thở. Tuy rằng tô nhiễm có thể vận chuyển thuật ở trong nước hô hấp, nhưng là nàng tổng giác. Đối giống nhau chính mình không phải thực hiểu biết đồ vật quá mức ý lại không phải chuyện tốt. Vì thế, này ba năm tới, tô nhiễm học xong bơi lội, cùng nín thở. Không bao lâu, tô nhiễm toát ra mặt nước, thật dài thở ra một hơi, lại ở toát ra mặt nước một cái trước mắt, một trương phóng đại mặt xuất hiện ở tô nhiễm trước mặt. Người tới làm cái gì? Tô nhiễm vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía người tới, đem tử tất cả dấu ở thùng chung. Nguyên mặt hơi hơi híp mắt mắt, khỏe miệng mang theo đẹp ý cười, ta tới tìm người, lại phát hiện người không ở. Ta sợ ngươi đến nguy hiểm cho nên hắn giải thích nói, "Ta không có nguy hiểm, ta thực hảo, ngươi có thể đi ra ngoài." Tô Nhiễm nộ mục nhìn về phía Nguyên Mặc, ngay sau đó lại đè thấp tử. Nguyên Mặc khẽ môi đôi mắt lại bình tĩnh nhìn Tô Nhiễm trên má hoa văn màu đen lu, Tô Nhiễm thấy hắn đang xem chính mình mặt, không khỏi hơi hơi một đốn, ngay sau đó đem mặt cũng chôn ở trong nước, lưu một đôi thấu triệt đôi mắt không chớp mắt nhìn Nguyên Mặc. Nguyên Mặc thấy thế, đen nhánh trong mắt có cái gì chợt lóe rồi biến mất, ngay sau đó đến gần thùng, cong eo Đem bàn tay vào nước trung, ở Tô Nhiễm kia đủ rồi đem hắn ngàn dao vạn sẹo trong ánh mắt, phùng trụ Tô Nhiễm gương mặt, ngay sau đó đem kia trường bối hoa văn màu đen mặt phủ ra mặt nước. Tô Nhiễm một đốn, đôi mắt lập lòe, lại nghe Nguyên Mặc thanh âm ở bên tai vang lên. Kỳ thật cũng không khó xem, ngươi vì sao phải đem mặt che quất? Tô Nhiễm một đốn, ngay sau đó ma xui quỷ khiến hỏi, ngươi không phải đến sợ hãi, ghê tầm sao? Nguyên Mặc lắc lắc đầu, tinh tế lượng Tô Nhiễm gương mặt. Nơi nào có đáng giá làm người sợ hãi? Nơi nào có đáng giá làm người ghê tởm. Theo ý ta tới, thực Mỹ. Tô Nhiễm một đốn, đầu góc trung đông nhiên xuất hiện người kia ảnh, kia đẹp môi mỏng, kia cao thẳng mũi, cùng với thâm thúy đến làm như có thể hút người hồn phách đôi mắt. Trong nháy mắt, Tô Nhiễm đôi mắt dần dần lạnh băng, trong lòng một trận co rút đau đớn, đi ra ngoài. Tô Nhiễm lạnh băng mở miệng, trong phòng độ ấm chợt giảm xuống. Nguyên mặc một đốn, đôi mắt hơi hơi ảm đạm, chuyển ra cửa đi. Tô Nhiễm ngồi ở thùng trung, đôi mắt băng hàn tại đây một khắc tất cả tan đi. Dư lại chỉ có kiếp như thế nào đều mặt không đi đâu cùng thương. Ngày thứ hai thiên sáng ngời, tô nhiễm cùng bạch liền thu thập đồ vật, tính đi trước bách thảo cốc, tô nhiễm cũng không tính đi kêu nguyên mặt cùng đi, cho nên, sáng sớm tinh mơ liền mang theo bạch xuất phát. Gia thược dược trấn tô nhiễm bạch giá xe ngựa xuyên qua một cái tiểu đạo, chỉ là, so sánh với tới khi lưu, này lưu xe ngựa cùng ngựa lại có chút nhiều. Này đó giá xe ngựa người, đều là hướng tới cùng cái phương hướng đi đem kiêng nguyên bản liền nhỏ hẹp sơn gian hạ lưu cấp đổ đến gắt gao, cho nên xe ngựa chạy tốc độ cũng chậm đến không được. Tô nhiễm ngồi ở xe ngựa, Tả hữu nhìn xem, lại thấy xe ngựa bị trước sau lưu đều bị mã cấp ngăn chặn. Tô nhiễm không ám đạo, cổ đại cũng có kẹt xe, thật là trường kiến thức. Chờ không thú vị, Tô nhiễm tắt ra xe ngựa, cùng Bạch cùng ngồi ở bên ngoài đánh xe. Con ngựa tốc độ như ốc xiên giống nhau đi phía trước chạy, Tô nhiễm nhìn về phía Bạch, đống nhiên nhớ tới một sự kiện tới, không khỏi tò mò hỏi. Ngươi không phải nói ngươi là bách thảo cốc đệ tử sao? Nhớ rõ, nàng phía trước nói qua. Hơn nữa, bạch cũng hiểu y dạy thuật. Bạch nghe nói, tức khắc có chút cuốn bách, ngay sau đó gãi gãi đầu, lúng tung nói, Kỳ thật, ta là lừa gạt ngươi, ta nơi nào là bách thảo cốc đệ tử, chỉ là, con ta khi tử nhược, vì thế hoàng bệ hạ liền đưa ta đi bách thảo cốc chữa bệnh, cho nên ở nơi đó đãi một năm thôi. Đến nội y y thuật, cũng là ở kia một năm trung học, cũng chỉ học chút ra lông. Tô Nhiệm nghe nói lại đối Bạch bội phục không thôi, Bạch không nghĩ tới, ngươi chỉ học được một năm liền có như vậy y y thuật, ngươi không đi học y y thật đúng là đáng tiếc. Bạch nghe nói mặt đỏ lên, tiểu trư co thu ta, ta chính là lâu bệnh thành y y thôi. lâu bệnh thành y y thuật, ta từ nhỏ thể liền không tốt, cũng không biết ăn nhiều ít dược, sau lại cha mẹ tắt đem ta đưa Nam Hải dưỡng, thỉnh võ thuật tiên sinh ta tập võ, còn suốt ngày làm ta xuyên Nam tử phụ, như vậy xuống dưới, ta bệnh liền hảo. Nói vô ích nói. Tô nhiễm gật gật đầu, nói như vậy, Bạch còn chưa từng xuyên qua nhi gia thường. Mặt trắng đỏ lên, ngay sau đó cúi đầu, vươn một đầu ngón tay. liền ba năm trước đây ở Tống tướng quân phủ, giả thành nha hoàn xuyên qua một lần mà thôi. Tô nhiễm ha ha cười nói, kiếm ngày sau, nhất định phải làm làm không hồi tử mới được. Lời này vừa ra, Bạch liên tục xua tay, tiểu, ngươi tha ta đi, làm ta giả thành bộ răng kia, ta, ta. Thấy Bạch càng nói, mặt càng hồng. Tô nhiễm cũng không thú nàng. Thấy phía trước xe ngựa càng ngày càng nhiều, Tô nhiễm hơi hơi nhíu mày. Như thế nào nhiều người như vậy đi bách thảo cốc, như vậy đủ. Sợ là không biết trời tối trước có thể hay không tới. Bạch cũng nhíu lại mi. Ngay sau đó tròng mắt chuyển động, tiểu, ta biết một cái gần lu, không bằng chúng ta đến gần lu đi. Tô nhiễm nghe vậy vui vẻ, ngay sau đó gật gật đầu. Vì thế, Bạch liền giá xe ngựa, hướng bên trái một quải, ngay sau đó đem xe ngựa đuổi vào cánh rừng trung, xuyên qua rừng tây. Lưu thượng thường thường có cục đá vững nước, xe ngựa rất là sốc nảy, thẳng đến đi rồi nửa nén hương thời gian, mới nhìn đến một cái tiểu lưu, tới rồi tiểu lưu thượng, xe ngựa lúc này mới vững vàng chút. Xe ngựa chạy, một lu cực kỳ an tĩnh, phủ cận nhánh cây lay động, phát ra vèo vèo thanh âm. Tô Nhiễm một đốn, ngay sau đó híp mắt mắt, nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, "Tiểu Bạch bên ngoài hô, ta biết, chính ngươi cẩn thận." Tô Nhiễm nói, đem bên hông trường kiếm gắt gao nắm trong tay. Bạch Ngưng Mi nhìn về phía bốn phía, ngay sau đó dùng sức vung lên roi ngựa, con ngựa tốc độ có nhanh không ít. Vèo vèo, một đạo thanh âm vang lên, liền thấy một đạo hắc ảnh nhanh chóng hiện lên, ngay sau đó liền thấy phía trước hạ lưu thượng trường mấy cái cầm trong tay lưới dao sắc bén hắc ảnh che mặt giết chết. Bạch gắt gao thít chặt dây cương, theo sau con ngựa hí vang một tiếng dừng lại. Tô nhiễm sốc lên màn xe, nhảy xuống xe ngựa, nhìn về phía đứng ở phía trước chắn lưu hắt che mặt giết chết. Các ngươi là người nào? Tô Nhiệm lạnh băng mở miệng cầm đầu hất che mặt nam tử híp mắt mắt, vung tay lên người da đen vây quanh đi lên. tô nhiễm gửi lệnh một tiếng, rút ra bên hông trường kiếm, tử nhẹ nhàng nhảy, đem công kích mà đến cái kia người da đen bụng sỏ xuyên qua, mà xuống một khắc, tay không cầm chùy thủ, một cái hung tinh tay cổ. một phen đấu số dưới, cuối cùng đều bị tô nhiễm bạch hai người cấp lấy mệnh, chỉ dư một cái người sống, bị tô nhiễm trở tay hấn ở trên mặt đất, nói là ai phái ngươi tới? tô nhiễm lạnh băng mở miệng, Ngông ngô nô. Ngô ngô bị tô nhiễm bắt phục hát che mặt sát thủ ngô ngô kêu, ngay sau đó cổ một ai đã chết. Bạch bẻ ra hát che mặt nam tử miệng, ngay sau đó nhữ mảy. Những người này đầu lưỡi đã sớm bị cắt, mà người này độc phát vong, sợ là chúng ta không giết bọn họ, tới rồi thời gian, bọn họ cũng sẽ độc phát vong. Tô nhiễm nghe vậy nhìn về phía bốn phía, hơi hơi hiếp mắt. Chứ 155 vì sao phải tới. Những người này, sợ chỉ là dùng để thử chúng ta tiểu lâu la, chân chính sát thủ. Hiện tại chỉ sợ đang ở mối nhìn các nàng đâu. Tô Nhiễm nhíu mày, một loại dự cảm bất hảo nảy lên trong lòng, đã có thể vào lúc này, liền thấy nhánh cây một trận đông đưa, Tô Nhiễm một đốn, ngay sau đó đối nói vô ích nói: "Bạch, lên xe ngựa, mau." Bạch nghe vậy cũng phản ứng lại đây, nhanh chóng lên xe ngựa, huy động roi ngựa, giá một tiếng, xe ngựa chạy như bay mà đi. Mà nhưng vào lúc này, từng đạo hắc ảnh từ trong rừng cây thoăn quá, Bạch nhấp môi, vẻ mặt xin lỗi nhìn về phía Tô Nhiễm tự trách nói. Tiểu, thực xin lỗi, đều là ta không tốt, nếu là không đi tới gần nói, có lẽ liền sẽ không đến sát thủ. Bạch, này không liên quan chuyện của ngươi, những người này muốn giết ta, mặc kệ ở nơi nào đều là như thế. Dứt lời, tô nhiễm nhíu mày nhìn về phía bốn phía. Mà nhưng vào lúc này, chỉ nghe một hí vang vang lên, lái xe con ngựa, bị vẫn luôn mùi tên nhọn sỏ xuyên qua mà qua, ngã trên mặt đất. Liền ở xe ngựa ngã xuống đất trong ngáy mắt, tô nhiễm cùng bạch phi dựng lên. Vận chuyển khinh công an ồn mà, mà liền tại đây một cái trước mắt, đen nhìn nghị người da đen hướng tới tô nhiễm bạch hai người nhanh chóng vây quanh lại đây. Sắc. Một cái âm lãnh thanh âm vang lên, theo sau người da đen giơ lên lưới dao sắc bén liền chiều tô nhiễm bạch hai người công kích mà đi. Tô nhiễm khởi khoe môi, còn đương nàng là năm đó cái kia bị người đuổi giết tô nhiễm sao? Thấy người da đen đến gần, tô nhiễm múa may trong tay trường kiếm, một cái quay cuồng gian, một cánh tay bị sinh sôi chém nước. Tô nhiễm tốc độ càng lúc càng nhanh giống như thu hoạch rơm dạ giống nhau, đem những cái đó hung tinh tay đánh bại trên mặt đất. Mà lúc này, không xa cây cối sau, một đôi âm lạnh đôi mắt đem tắc hết thể tỉnh thu lấy mắt. hư chỉ nghe hắn hừ lạnh một, vươn tay, đem trong tay háo tên bắn lén lộ ra, nhắm ngay tô nhiễm, nhẹ nhàng khấu động cò súng, chỉ nghe vèo một tiếng, hướng tới tô nhiễm bay đi. Tô nhiễm lúc này đang ở đối địch, cảm giác được một con mũi tên nhọn hướng tới chính mình bay vụt mà đến, tô nhiễm cả kinh, lại vào lúc này. Một đạo cao lớn ảnh đống nhiên xuất hiện ở tô nhiễm trước mặt, mà kia chỉ mũi tên nhọn cũng bị đánh bay đi ra ngoài. Là ngươi, tô nhiễm cả kinh, ngay sau đó giơ tay đem một cái hung tinh tay đổ phi. Nhiễm nhi, ngươi ném xuống ta một người ở khe sạn, thật tàn nhẫn a. Nguyên mặc cười nói, nhất kiếm đem một cái hung tinh tay chặn ngang chém đứt. Ta và ngươi không, đâu ra ném xuống vừa nói. Tô nhiễm một cái tung bay, đem kiếm từ một cái hung tinh tay khẩu rút ra, mang theo một mảnh huyết vụ. Chúng ta không phải bằng hữu sao? Nguyên Mặc cợt nhà nói, cầm kiếm đảo qua, mấy hắc nhân ngã xuống đất vong. "Ai cùng ngươi là bằng hữu?" Tô Nhiễm lạnh lùng nói, nộ mục nhìn về phía Nguyên Mặc. "Cẩn thận." Nguyên Mặc giơ tay đem Tô Nhiễm kéo vào trong lòng ngực, đem đâm tới lưỡi dao sắc bén đánh bay đi ra ngoài, Tô Nhiễm một đốn, ngay sau đó hơi hơi kinh ngạc nhìn về phía Nguyên Mặc, nhanh chóng từ hắn trong lòng ngực rời đi, ngay sau đó nhìn về phía vây lại đây người da đen. "Trước giải quyết rốt này, đó phiền toái đang nói." Nguyên Mặc gật gật đầu. Chuyển mắt nhìn về phía không xa bóng người, phi nhảy hướng tới cái kia phương hướng đi đến. Mà tránh ở thụ sau cái kia ảnh nhanh chóng chật lóe, ở nguyên mặc tới hết sức đã sớm không có ảnh. Hơi hơi như mày, nhìn về phía tô nhiễm bị một đám hung tinh tay vây quanh, ngay sau đó phi nhảy, hướng tới tô nhiễm nơi phương hướng mà đi. Không bao lâu, này đó hung tinh tay liền tứ tung ngang dọc nằm trên mặt đất, tô nhiễm chống kiếm, thở hổn hển nhìn về phía nguyên mặc. Ngươi vì sao phải tới, ngươi đến tổt cùng là người nào? Tô nhiễm hỏi. Nguyên Mặc nghe vậy một đốn, khởi khoe môi, trả lời nói: Như ngươi chứng kiến, ta là Nguyên Mặc, đến nỗi vì cái gì một tới, nay còn không đơn giản sao? Bởi vì ngươi còn không có thực hiện ngươi hứa hẹn, ngươi còn không có đưa ta đến mục đích địa, nếu là không tới tìm ngươi, ta nhưng làm sao bây giờ a? Nguyên Mặc vẻ mặt nghiêm túc nói: Tô Nhiệm nhíu mày, ngay sau đó chuyển, ngươi muốn đi đâu? Nguyên Mặc đuổi theo, Bạch nhìn về phía hai người rời đi bóng dáng, hơi hơi có chút hoảng hốt, ngay sau đó nhanh chóng đuổi theo thấy nguyên mặc vẫn luôn đi theo chính mình, tô nhiễm như mày, ngươi đi theo ta làm cái gì? nguyên mặc vô tội buông tay, ngươi tính đem ta một người lưu tại này vùng hoang vu giã ngoại. tô nhiễm hít sâu một hơi, thẳng khởi khoe môi, vị trí này ta đi phương tiện, ngươi cũng muốn đi theo tới sao? nguyên mặc dừng lại bước chân, liền thấy tô nhiễm chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, chiều trong rừng rậm đi đến, không bao lâu, tô nhiễm phương tiện trở về, sau còn đi theo ba con cực đại hấp báo. tô nhiễm vốn chính là đi tìm toại kỵ. Con ngựa đã chết, xe ngựa cũng hỏng rồi, hiện tại chỉ có đi tìm chút động vật tới hỗ trợ. Cũng may tô nhiễm vận khí cực hảo, mới đi không vài bước, liền phát hiện ba con hắc báo, có thuật, tưởng không cho chúng nó nghe lời đều khó. Tô nhiễm cưới lên hắc báo, thẳng xem nhẹ đến nguyên mặc kinh ngạc không thôi ánh mắt, hướng phía trước đi đến. Theo sau bạch cùng nguyên mặc cũng phân biệt cưỡi lên hắc báo bối. Mà cùng lúc đó, phế vật, một bà thai hung hăng chịu ở một cái nam tử trên má. Như vậy điểm sự đều làm không tốt còn muốn ngươi gì dùng một cái hoa phục tử tức giận nói chủ bất giận một bên tóc bạch lưu trữ dâu quay nón khâu hạo thấp giọng nói ngay sau đó nhìn về phía gương mặt bị đỏ bừng lục nguyên chủ hiện tại việc cấp bách là muốn trừ bỏ tô nhiễm mới là dứt lời cặp kia lao mắt hung ác nham hiểm một mảnh thanh như cắn cánh môi giận không thể át nói kia muốn như thế nào mới có thể trừ bỏ nàng ta chính là bài xuất vải chi tử sĩ chủ sao không tự mình ra mặt khâu hạo dứt lời Thanh Như Ngưng Mi nhìn về phía chính mình Lão sư, ngay sau đó vẻ mặt nghi. Lão sư, ngươi là muốn cho ta đi chịu chết sao? Khâu Hạo nghe vậy lắc lắc đầu, để sát vào Thanh Như bên tai thấp giọng nói chút cái gì. Thanh Như nghe nói, đôi mắt càng ngày càng sáng. Hạo Nàng cười nói, trong mắt là đắc ý chi, chỉ là một cái trước mắt, nàng lại có chút khó xử. Này có thể được không? Khâu Hạo khẩy môi, vẻ mặt lão cự hoạt. Chủ, dù sao này đối với ngươi, lại không có tổn thất không phải sao? Thanh như nghe vậy, lại là ha ha ha cười ha ha. Lúc này, Tô Nhiễm cùng Bạch Nguyên mặc ba người cười hắc báo ở trong rừng đi rồi một đốn thời gian sau, cuối cùng ở một mảnh bị sương mù lùng sơn cốc trước dừng lại. Hạ hắc báo bối, Tô Nhiễm làm hắc báo nhóm rời đi, ngay sau đó đi bộ, hướng tới kia bị sương mù lùng sơn cốc đi đến. Vừa đến sơn cốc trước cửa, liền thấy nơi đó đã có không ít người đang đợi chờ. Vì sao bọn họ đều không đi vào? Tô Nhiễm hỏi, nơi này rõ ràng không có môn cũng không có bất luận cái gì ngăn cản. Có chút sợ không biết, nơi này là mỗi năm đều bị sương mù lung, chỉ có tới rồi riêng thời gian sương mù mới có thể tan đi, mà nếu là sương mù không tan đi, liền đi vào nói, là quả quyết sẽ sao sương mù chung thất, này mấy trăm năm qua, còn chưa từng có người nào gìn du năng lượng sương mù thành công ra tới. Cho nên, nếu là sương mù chưa tan đi, đại gia là quả quyết không dám đi vào. Bạch giải thích nói, chứ 156 đồng tử. Không bao lâu. Sương mù quả thực như nói vô ích nói, dần dần tan đi, mà bách thảo cốc toàn cảnh cũng tất cả thu vào đáy mắt. Phía trước là thật dài cầu thang, vẫn luôn hướng lên trên nhìn không tới cuối, thừa xe ngựa mà đến người, cũng không thể không từ bỏ xe ngựa, đi bộ lên núi. Tô nhiễm cùng bạch nguyên mặc ba người cũng theo đám người, theo bậc thang hướng lên trên. Nơi này không thiếu có một ít tuổi đại lão giả, đều là ngồi tòa đuổi đi từ bốn người nâng đi lên, cũng có mặt tái nhợt người, bị cong lên núi. Một lưu thượng đại gia không dám có chút chậm trễ. Tô Nhiễm nhìn cao cao bậc thang, đi lên, lại không tính cố hết sức, nếu là 3 năm trước đây, Tô Nhiễm khả năng sẽ thở hổn hộc, nhưng tại đây 3 năm gian, Tô Nhiễm mỗi ngày đều sẽ luyện tập thể lực cùng lực, loại này cầu thang, đối với hiện giờ đối với Tô Nhiễm tôi nói, chỉ là một bữa ăn sáng. Một nén nhang thời gian sau, cầu thang tới rồi cuối, lọt vào trong tầm mắt chính là một cái nhỏ hẹp nói lu, bốn phía lục ý giận rào, không khí cũng phá lệ hợp lòng người. Theo tiểu lu vẫn luôn đi phía trước đi, liền vào lúc này Nghe được có người ở kêu cứu. Cứu mạng A, cứu mạng A. Mọi người nghe tiếng kinh ngạc không thôi. Phải biết rằng, bách thảo cốc là có tiếng dễ dàng lưu. Nếu là chui vào rừng rậm, khó bảo toàn sẽ không lưu. Nghĩ đến cái này kêu cứu người hẳn là vào nhầm rừng rậm trung lưu. Mọi người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. Lại không một người đi cứu người. Bọn họ là tới tìm thầy trị bệnh, không phải tới cứu người. Hiện tại việc cấp bách vẫn là mau chút đến trong sơn cốc chữa bệnh mới là. Mà lúc này. Tô Nhiễm lại không chút do dự chui vào rừng rậm bên trong, Tiếp trước Tô Nhiễm là cảnh sát, quả quyết không thể thấy có người phát sinh nguy hiểm mà không đi cứu, hơn nữa, nghe thanh âm này, còn rất là chỉ, hẳn là cái hải tử. Tiêu nàng liền càng không thể ngồi yên không nhìn đến. Tưởng tượng đến nơi đây, Tô Nhiễm bước chân lại nhanh hơn không ít, xuyên qua chạc cây bụi cỏ, quay đầu lại, lại chỉ nhìn đến một mảnh rừng rậm, mà bạch cùng nguyên Mặc vẫn chưa ở phía sau, Tô Nhiễm cũng không nghĩ nhiều, chỉ thẳng hướng tới thanh âm phương hướng đi đến. Không nhiều lắm thiếu, liền thấy một con điếu tình đại hổ vây quanh một viên đại thụ qua lại xoay quanh, mà trên đại thụ một cái đồng tử gắt gao ôm chặt cây, không được tiêu cứu mạng. Tô nhiễm thấy thế bước nhanh đi qua. Tiểu Nam Hải thấy có người tới, nhẹ nhàng thở ra, lại thấy tô nhiễm không sợ chút nào hướng tới lao hổ từng bước một đã đi tới. Ngươi mau chút lấy vũ khí đem nó đuổi đi, nếu bằng không nó sẽ ăn ngươi. Đồng tử vội vàng hô. Tô nhiễm khởi khoẻ môi, ngay sau đó ở đồng tử kinh ngạc dưới ánh mắt, nhẹ nhàng lao hổ đầu mà La Hổ, liền giống như một con mèo con giống nhau dịu ngoan cọ Tô Nhiễm cánh tay. Thẳng xem đến đồng tử mở to hai mắt, kinh ngạc không thôi. Nó, nó là ngươi dưỡng La Hổ? Đồng tử kinh ngạc hỏi. Tô Nhiễm lắc lắc đầu, ngay sau đó nhìn về phía trạc cây thượng đồng tử, hơi hơi sửng sốt. Là ngươi? Nay đồng tử, rõ ràng là trước đó vài ngày ôm tiểu bị khâu bằng ngăn cái kia tiểu Nam Hải. Chỉ là, hôm nay hắn ăn mặc một tố bạch áo tràng, trên đầu kéo hai cái bối tóc, một bộ đồng tử giả. Này đồng tử cũng phản ứng lại đây, ngay sau đó cẩn thận hạ thủ, nhìn về phía Tô Nhiễm. Ta lại bị ngươi cứu một mạng." Dứt lời, "Ngụy," ngay sau đó cung kính đối Tô Nhiễm hành lễ. Tô Nhiễm vây vây tay, "Ngươi là nơi nào tiểu hài tử, như thế nào lại ở chỗ này?" Tô Nhiễm hỏi. Tô Nhiễm nhìn về phía biên giữ ngoan lão hổ, làm như nhớ tới cái gì. "Ngươi là bách Thảo Cốc đồng tử?" Tô Nhiễm hỏi. Đồng tử gật gật đầu, ngay sau đó chớp chớp mắt. "Là tới tìm sư phó giải độc đi." Tô nhiễm theo bản năng sờ sờ gương mặt, gật gật đầu. Đông tử cười cười, một bộ tiểu đại nhân bộ dáng. Ta đã sớm biết muốn nhập cốc. Dứt lời, một bộ ta dứt lời hại biểu. Dứt lời, đông tử to mò nhìn về phía tô nhiễm bên láo hổ trong mắt chuyển động. Này láo hổ mượn ta chơi chơi tốt không? Tô nhiễm trong mắt chuyển động, nhìn về phía bên láo hổ. Tiểu hài tử, ngươi có nghĩ này chỉ láo hổ. Tô nhiễm mang theo miệng ngươi nói, cực kỳ giống lửa tiểu hài tử hư a tử nghe nói đôi mắt lóe ngay sau đó liên tục gật đầu, vẻ mặt hy vọng nhìn về phía tô nhiễm, muốn đem láo hổ tặng cho ta. tô nhiễm gật đầu, tặng cho ngươi cũng không phải không thể, chỉ là ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện. đồng tử nghe vậy nhăn tú lẹ mày, ngay sau đó vẻ mặt đề phòng nhìn về phía tô nhiễm. điều kiện gì? tô nhiễm cười tủm tỉm ngồi xuống tử, nhìn về phía đồng tử, mang ta đi gặp người sư phó. đồng tử nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, một phách bô. việc này dễ làm, ngươi chính là nói tốt ta. Đêm này lão hổ tặng cho ta. Tô Nhiễm cười tủm tỉm gật đầu, vươn ra ngón tay cùng đồng tử ngọ tay. Lúc này, một mảnh mây mù lượn lờ trong đỉnh, đông đảo lục tục lên núi người chờ ở chỗ này, Bạch Cùng Nguyên mặc cũng ở trong đó. Bạch ngước mắt nhìn lại xem, nhưng như thế nào đều không có tìm được Tô Nhiễm, thực sự có chút nóng nội, Bạch bất an qua lại đi lại, chỉ ám đạo chính mình vì sao không đuổi theo đi. Nguyên mặc hơi hơi nhíu mày nhìn về phía đám người, lại nghe Bạch nôn nóng nói: "Tiểu không phải là ở núi rừng Trung Lô đi?" Làm sao bây giờ, này nhưng như thế nào cho phải. Không được, ta còn là đi tìm xem đi. Dứt lời, chuyển trở về đi đến. Chỉ là, mới đi không hai bước, liền bị người giữ chặt, quay đầu lại lại thấy là nguyên mặc. Nàng không có việc gì, ngươi chỉ cần ở chỗ này chờ liền hảo. Bạch nữ mày. Phía trước cũng là ngươi lôi kéo không cho ta đi, hiện tại cũng là như thế, ta xem ngươi chính là không có hảo tâm. Bạch tức giận nói, ngay sau đó tránh thoát khai nguyên mặc tay, chuyển liền chiều tới khi Lu đi đến. Chỉ là, mới đi rồi không hai bước, liền thấy một thanh tô nhiễm cưới một con lão hổ từ trong rừng cây vừa ra, mà nàng sau còn ngồi một cái phấn điêu ngọc chắc đồng tử. Tiểu. Bạch vội vàng đi qua, đôi mắt nhiễm sương ngủ Tiểu, ngươi bình an ra tới liền hảo, nếu bằng không, ta. Tô nhiễm xin lỗi nhìn bạch, bạch, ta không có việc gì, làm ngươi lo lắng. Mà lúc này, mọi người ánh mắt đều tụ tập đến tô nhiễm cùng kia chỉ diện mạo hung mãnh điếu tình đại hổ. Thấy tô nhiễm cưới đại hổ đi bước một chiều đình đi tới, mọi người tự động nhường ra một cái lưu tới, lại thấy tô nhiễm cùng đồng tử cưới hổ bối, nên ngang đi vào. Mọi người hai mặt nhìn nhau, ngay sau đó cũng có người tưởng noi theo tô nhiễm, hướng tới kia nói đại môn đi đến, lại bị cấp chắn bên ngoài. Tô nhiễm quay đầu lại nhìn về phía bị che ở bên ngoài bạch cùng nguyên mặc, Tiểu hai tử, kia hai người là bằng hữu của ta, làm cho bọn họ cũng vào đi. Đồng tử nghe vậy có chút khó xử, bất quá xem ở láo hổ mặt mũi thượng vẫn là gật gật đầu. vì thế bạch nguyên mặc hai người cũng đi theo tô nhiễm đi đến, thẳng xem đến bên ngoài chờ người tiện không thôi. vào cửa, tô nhiễm cùng đồng tử hạ bạch hổ bối, theo sau tô nhiễm cùng lao hổ thấp giọng phân phó vài câu, liền từ đồng tử mang lưu hướng tới không xa bị một mảnh hơi nước lượn lờ trúc ốc đi đến. trung quanh là xanh biết tích cây trúc cùng chậm rãi chuyển động xe chờ nước, bước lên từ cây trúc chế thành tiểu kiều, tô nhiễm theo đồng tử chậm rãi hướng tới trúc ốc mà đi. chương một giải rượng. sư phó. Đồng tử đứng ở cửa tiêu môn trần mặc sau một lúc lâu liền nghe bên trong truyền đến một cái nam tử thanh âm vào đi Đồng tử chuyển nhìn về phía tô nhiễm gật gật đầu tướng môn đẩy ra mang theo tô nhiễm đi vào mà bạch nguyên mặc thì tại không xa chờ này trúc úc rất là đơn giản vào cửa chứng kiến chính là một loạt trúc chế bình phong vòng qua bình phong hướng trong đi là một cái trúc chế cái bản trên bàn phóng một cái đồng chất chạm giống lưu hương một tia hợp lòng người dược thảo thanh hương từ giữa lượn lờ phiêu ra cái bàn mặt sau là một cái trúc chê án thư trên bàn sách bảy giấy và bút mực án thư mặt sau là một cái trúc chế kệ sách mặt trên bảy hoặc là thẻ tre hoặc là thư tịch cùng nho nhỏ dược. kệ sách bên cạnh là một đạo hình tròn trúc chế cổng vòm cổng vòm một đạo dẻm châu rũ hạ từng tiếng thanh thúy dẻm châu và chạm tiếng vang lên theo sau liền thấy một trắng tinh như ngọc trong tay tử vương chậm rãi đem dẻm châu xúc lên liền thấy một cái nam tử chậm rãi đi ra này nam tử một đầu tuyết trắng tóc dài tùy ý rối tung trên vai Hắn làn da như tờ giấy giống nhau tuyết trắng, mà kia hai mắt mắt lại là quỷ dị lam, hắn một bạch bào, vươn tay vướt ve chậm rãi ngồi ở án thư ghế chế thượng. Đông tử thấy thế, vội vàng qua đi nâng. "Tháng Tư, vị này chính là Tô Nhiễm." Tô Nhiễm trả lời nói, lại đối với này nam tử dung mạo không có cảm thấy cái gì thực kinh ngạc bộ dáng. Hắn chỉ là được chứng bạch tạ người thôi, không có gì hảo kỳ quái. "Sư phó, nàng đã cứu ta, ta liền dẫn hắn tới tìm ngươi." Tháng Tư cung kính nói. Làm như sợ này nam tử sẽ sinh khí giống nhau. Đầu bạc nam tử vươn trắng tinh tay, ngồi. Tô nhiễm gật gật đầu, ngồi ở án thư đối diện trúc ghế thượng. Khi kê, không nghĩ tới là chủ tới. Nam tử mở miệng nói, ý bảo tô nhiễm vươn tay tới. Tô nhiễm một đốn, ngay sau đó nhìn về phía đầu bạc nam tử. Thiên sinh lại như thế nào biết đến. Phải biết rằng, này nam tử đôi mắt, hẳn là mù mới đúng. Hơn nữa, nàng trên trán, có tóc mái, đem cái kia ấn, ký che đậy. Liên tính không mù cũng quả quyết nhìn không tới. Đầu bạc nam tử khởi môi, "Ta đoán." Tô Nhiễm đem bàn tay ra đặt ở án thư tay gối thượng, đầu bạc nam tử vươn tuyết trắng ngón tay, nhẹ nhàng đáp ở Tô Nhiễm thủ đoạn. "Nhận độc." "Thiên sinh khả năng giải." Tô Nhiễm nhìn về phía đầu bạc nam tử, nếu là nàng đoán không sai, hắn đại khái chính là dược lao tiên sinh, chỉ là hắn thoạt nhìn cũng không lão. Độc tôn Bạch thị nhất tộc bí chế độc dược, trừ bỏ Bạch thị giải dược ở ngoài, liền không người như giải. Tiêu tiên sinh ý si là. Tô nhiễm vội vàng hỏi nói. Đầu bạc nam tử khởi khoẻ môi, ngay sau đó khởi, vươn tay nhẹ nhàng rút ve tô nhiễm trên má hắc cấn ký, hơi hơi nhíu mày. Chúng độc đã có 3 năm. Tô nhiễm gật gật đầu. Đầu bạc nam tử nhíu mày, chuyển ở một bên trúc chế trên kệ sách sờ soạn. Không bao lâu, liền thấy đầu bạc nam tử từ kệ sách trung lấy ra một cái hộp gỗ. Đem hộp mực đệ ở tô nhiễm trước mặt, tô nhiễm nghi tiếp nhận. Đem nó khai, liền thấy bên trong phóng một cái bạch sứ. Đây là giải dược. Tô nhiễm một đốn, ngay sau đó vui vẻ, vội vàng khởi ôm quyền nói, đa tạ dược lao tiên sinh. Dược lao khởi khỏe môi, ngay sau đó vơi vơi tay, không sao, ta chỉ là hỉ cùng bọn họ đối nghịch thôi. Tuy nói như thế, nhưng là tô nhiễm vẫn là thực cảm kích, lại nghe dược lao lại nói, hiện tại liền ăn. Tô nhiễm một đốn, suy xét một lát gật gật đầu, khai dược đảo ra một viên hắc thuốc viên, để vào trong miệng nuốt đi xuống. Dược lao ý gật gật đầu. như vậy bọn họ liền rốt cuộc hại không được ngươi, tô nhiễm một đốn liền nghe tháng tư rầu miệng nói, sư phó thật đúng là hào phóng, đem vất vả như vậy luyện chế độc hoàn, liền như vậy tùy tiện tặng người. tô nhiễm một đốn lại thấy dược lão phất phất tay, ta mệt mỏi, ngươi đi đi, nhớ kỹ, lập tức xuống núi. tô nhiễm cung đối với dược lão hành lễ, ngay sau đó chuyển hướng ra ngoài đi đến, lại là nghi, vì sao hắn muốn kêu chính mình lập tức xuống núi? mở cửa, tô nhiễm đi ra gian, liền thấy bạch cùng nguyên mặc đón lại đây chỉ là, đương thấy tô nhiễm thời điểm, hai người trong mắt đều là kinh hỉ chi. Tiểu, ngươi mặt, bạch kích đồng hô. Tô nhiễm theo bản năng vươn tay, lại chỉ cảm thấy trên má bóng loáng lửa. Tô nhiễm cong lưng, nhìn về phía trong nước chính mình ảnh ngược, trong nước tử làn da trắng nõn, gương mặt sáng trong tuyết trắng, đôi mắt thanh triển sáng ngời, cái mũi tiểu xảo, môi đỏ thắm. Tô nhiễm nhịn không được vươn tay vớt ve kia trắng tinh như ngọc gương mặt, đôi mắt lập lè, khoe miệng trầm rãi khởi một cái tốt đẹp độ cung. Mà lúc này đứng ở bạch sau nguyên mặc đã là xem ngây người một đôi đen nhánh đôi mắt phiếm tầng tầng lan theo sau càng thêm thâm thúy nhìn tô nhiễm kia tốt đẹp tươi cười hắn môi cũng không tự chủ được rơi lên bạch trong lúc lơ đang đem nguyên mặc biểu thu hết đáy mắt ngay sau đó làm như nghĩ tới cái gì cắn môi đôi mắt lập loè không chừng tô nhiễm hít sâu một hơi ngay sau đó khởi nhìn về phía hai người hiểu ý cười lại vào lúc này thấy trúc ốc môn chậm rãi khai các ngươi mau xuống núi đi tháng tư thuốc dục nói. Tô nhiễm hơi hơi như mày, tháng tư, dược lão tiên sinh đến tuột cùng vì sao như vậy nóng lòng làm ta đi, có phải hay không ra chuyện gì. Tháng tư ninh tú khí lông mày, sư phó nói làm ngươi đi, các ngươi liền đi nhanh, nơi nào tới như vậy nói nhảm nhiều. Dứt lời, vào cửa phanh mà một tiếng tướng môn cấp nút lại. Tô nhiễm một đốn, không biết vì sao, một loại dự cảm bất hảo nảy lên trong lòng. Tiểu, dược lão làm chúng ta đi, chúng ta liền đi nhanh đi bạch làm như cũng ý thức được cái gì. Ngay sau đó lôi kéo tô nhiễm cánh tay. Tô nhiễm si tắc một lát, gật gật đầu, ngay sau đó cùng bạch hướng tới tới khi lưu đi đến. Chỉ là, Nguyên mặc lại chưa từng cùng lại đây. Đại tô nhiễm đi rồi, Trúc Úc môn lại bị từ khai. liền thấy tháng tư rõ ra một cái đầu nhỏ, tả hữu nhìn nhìn thấy tô nhiễm đi rồi, ngay sau đó đối với đứng ở bên ngoài Nguyên mặc nói. Sư phó làm người tiến bảo. Dứt lời, Nguyên mặc theo tháng tư đi vào Trúc Úc bên trong. Tới rồi trong phòng. Nguyên Mặc ngồi ở Tô Nhiễm phía trước đã làm chúc ghế thượng. Dược lão cũng không vì hắn bắt mạch, chỉ lắc lắc đầu. Ngay sau đó từ trong tay háo lấy ra một cái sứ giao cho Nguyên Mặc trong tay. Ngươi tự giải quyết cho tốt. Nguyên Mặc cười khổ một tiếng, ngay sau đó cầm sứ chuyển hướng ra ngoài đi đến. Theo sau, Dược lão thật mạnh thở dài một tiếng, ngay sau đó nhìn về phía ngoài cửa sổ, lẩm bẩm. Bọn họ cũng mau tới đi. Thang Tư nghi nhìn về phía Dược lão, liền nghe Dược lão nói: "Đợi ta đi ra ngoài." tháng tư ngay sau đó cung kính đi đến dược lao biên sư phó là muốn đi cấp bên ngoài người khám bệnh sao dược lao lắc lắc đầu đỡ ta đến sau núi lúc này tô nhiễm bạch hai người theo tới khi lưu xuyên qua rừng cây tiểu đạo ngay sau đó đi tới tới khi bậc thang bên mà nhưng vào lúc này liền thấy hai cái hắc nam tử chậm rãi theo bậc thang mà thượng tô nhiễm bạch hai người cùng chi sát vai mà nhiên đã có thể vào lúc này liền thấy kia hơi hơi lớn tuổi hắc lão giả dừng lại bước chân quay đầu lại vẻ mặt nghi nhìn về phía tô nhiễm. Cặp kia sắc bén trong mắt, là tìm tòi nghiên cứu chi. Trưng 158 có dám hay không đánh cuộc. Bị lao giả nhìn chăm chú trong nháy mắt, tô nhiễm chỉ cảm thấy lưng như kim chích, thượng toát ra tầng tầng mồ hôi lạnh. Tô nhiễm nếu như vô thường tiếp theo hướng lên trên hạ đi tới, chỉ cảm thấy kia hai mắt mắt vẫn luôn ở sau lưng nhìn chằm chằm nàng. Loại cảm giác này thật không dễ chịu, làm như bị một con vô cùng hung manh mánh nhìn chằm chằm. Tùy thời sẽ nào lên tới đem chính mình nuốt vào trong bụng giống nhau. Trung quanh độ ấm ở một cái chớp mắt dội hàng, mà liền tại đây loại áp lực cảm giác được đạt đỉnh điểm thời điểm, liền nghe kia lão giả khản khản thanh âm vang lên. Đi thôi. Dứt lời, từng bước một chiều thượng đi đến. Tô nhiễm lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, lại vào lúc này chỉ nghe một cái khản khản thanh âm vang lên. Tô nhiễm. Tô nhiễm bước chân một đốn, theo bản năng quay đầu lại, chỉ là đương quay đầu lại một cái chớp mắt, Tô Nhiệm liền hối hận chỉ thấy kia đầu bạc láo giả vẻ mặt tối tăm cười ngay sau đó lạnh lùng nói quả nhiên là ngươi tô nhiễm ám đạo không ổn cái này lão nhân vừa thấy liền không phải cái thiện tra vẫn là tẩu vi thượng sách nghĩ như vậy tô nhiễm vận chuyển lực chuyển muốn chạy đi lại ở chuyển một cái chớp mắt một cái bóng đen chợt lóe mà qua mà xuống một khắc tô nhiễm phía trước một cái mang theo đấu lạp hắc nam tử chặn tô nhiễm đi lưu tô nhiễm nhíu mày tuy chuyển nộ mục nhìn về phía đầu bạc láo giả ngươi là ai muốn làm gì Lão giả không giận phản cười, ha ha ha, ta là ai? Lão giả lạnh băng nói, ngay sau đó từng bước một đến gần Tô Nhiễm. Thằng đến đi đến Tô Nhiễm trước mặt, hắn vươn một đôi đen nhánh bàn tay tới, Tô Nhiễm lúc này mới phản ứng lại đây. Ngươi là Thanh khâu Bạch thị nhất tộc độc tôn. Tiểu nhi, ngươi còn có điểm nhãn lực, chỉ tiếc mạng ngươi không lâu rồi. Tô Nhiễm nghe vậy ánh mắt lập lòe, ngay sau đó dùng dư quang nhìn về phía một bên đấu lạp nam tử, hiện tại đào tẩu cơ hội là không có khả năng, thực lực của đối phương Ở các nàng phía trên, nàng cùng bạch là quả quyết trốn không thoát đâu. Tô nhiệm nữ mày, ngay sau đó nhìn về phía vẻ mặt hung ác nham hiểm tươi cười độc tôn, cắn răng một cái, đối thượng độc tôn đôi mắt, hài hước nói. Không nghĩ tới đường đường độc tôn còn sẽ cùng ta một cái tử ban quan, thật là buồn cười. Độc tôn nghe vậy nữ mày, trên mặt rất là không vui, hắn cũng khinh thường đi đối phó một cái hoa hoa, chỉ là, đứa bé này cũng không phải là bình thường hoa hoa, hảo không dung biết được nàng hạ, nếu là không giết như thế nào không làm thất vọng để bạt tri ân nghĩ đến đây độc tôn hừ lạnh một tiếng hoa hoa nay là vô luận như thế nào đều phải chết phải không bất quá ta đoán ngươi giết không chết ta tô nhiễm hải hưng nói vẻ mặt trào phúng ngươi nói cái gì độc tôn giận dữ hắn là chịu người sợ hãi tôn kính độc tôn ai dám như vậy cùng hắn nói chuyện ngươi không phải dùng độc rất lợi hại sao bất quá theo ý ta tới ngươi cũng bất quá như thế tô nhiễm hải hưng nói Nhìn về phía độc tôn trong mắt toàn là trâm trọng. Độc tôn nghe vậy, tức khắc mặt đều khí tái rồi, đã có thể vào lúc này, liền thấy tô nhiễm khởi khoe môi. Độc tôn, không bằng chúng ta cái đánh cuộc, ta đánh cuộc ngươi độc bất tử ta. Độc tôn nghe vậy, lại đống nhiên cười ha ha lên, liền thấy tô nhiễm trâm trọng nói. Cười cái gì cười, ngươi chẳng lẽ là đánh cuộc không nổi, ta xem ngươi chính là cái bán giả dược. Đừng vội nói bậy, hoa hoa, ngươi rất có gan dạ sáng suốt, hảo. Bản Tôn hôm nay dễ bề người đánh cuộc một eo. Dứt lời trong mắt là tàn nhẫn chi, phảng phất giống như ngay sau đó liền nhìn đến Tô Nhiễm hóa thành một bãi máu loãng. "Hảo, bất quá đến trước tiên nói rõ ràng, nếu là ngươi độc dược độc chết ta, kia đó là ngươi thắng, nếu là độc bất tử ta, ngươi liền muốn thả ta đi." Tô Nhiễm nói. "Hảo, ha ha ha, bất quá ngươi không có thắng khả năng." Độc Tôn cười nói, ngay sau đó hài hước nhìn về phía Tô Nhiễm. Tiểu Bạch lôi kéo Tô Nhiễm thủ đoạn, không được lắc đầu bước này nguy hiểm sự, như thế nào có thể làm tiểu đi làm? Độc Tôn là người nào? Độc Tôn độc chính là thế gian dùng độc người lợi hại nhất. Tô Nhiễm hoàn toàn không màng bạch khuyên can, lại thấy Độc Tôn từ trong lòng móc ra một quả lục thuốc viên, ngay sau đó đặt ở trong tay. "Hoa hoa, ngươi nếu là ăn ta này viên thích tâm hủ cốt hoàn mà bất tử, ta liền thả ngươi." Tô Nhiễm nhìn về phía dược lão trong tay lục thuốc viên. Độc Tôn cần phải giữ lời nói, nếu là không tính toán gì hết, chính là một cái cẩu. Độc Tôn nghe vậy hừ lạnh một tiếng. Lại không tức giận, chỉ hài hước nhìn về phía tô nhiễm, hảo. Tô nhiễm hít sâu một hơi, ngay sau đó cắn răng, liền đi lấy độc tôn trong tay lục thuốc viên, lại tại đây là, cánh tay bị bạch ôm chặt. Tiểu, không thể, bằng không, bạch thế ngươi ăn đi. Nói vô ích bãi, liền phải đi đoạt kia cái thuốc viên, lại vào lúc này, bị tô nhiễm điểm trúng huyệt đạo không thể động đậy mảy may, chỉ một đôi mắt đỏ bừng một mảnh nhìn tô nhiễm vươn tay, nhặt lên kia viên thuốc viên. Độc tôn thấy tô nhiễm nhặt lên thuốc viên. Ngay sau đó vẻ mặt hài hước cùng trào phúng, tô nhiễm nhìn về phía trong tay lục thuốc viên, nuốt nuốt nước miếng, cắn răng một cái, há mồm đem lục thuốc viên đặt ở trong miệng, theo sau nuốt đi xuống. Độc tôn thấy tô nhiễm đem thích tâm hủ cốt hoàn an, tức khắc trên mặt châm trọc cười nhạo càng đậm, chỉ cần đếm ba tiếng, tô nhiễm liền sẽ chẳng xuyên bụng lạn mà chết, hắn ở trong lòng âm thầm đếm. Một, hai, ba, ba tiếng qua đi, tô nhiễm vẫn là giống như không có việc gì người giống nhau đứng ở nơi đó, một đôi mắt mang theo ý cười Thẳng tóc nhìn về phía Độc Tôn. Độc Tôn nhíu nhíu mày, ngay sau đó vẻ mặt không thể suy nghĩ nhìn về phía Tô Nhiễm, ngay sau đó vây quanh Tô Nhiễm ngó trái ngó phải. "Độc Tôn, ngươi nhìn cái gì đâu?" Tô Nhiễm cười hỏi. Độc Tôn mày nhăn đến càng thêm thâm, ngay sau đó không được lắc đầu, trong miệng lẩm bẩm. "Không có khả năng, không nên a." Qua ước chừng một phút tả hữu, Tô Nhiễm như cũ bình yên vô sự đứng ở chỗ nào, mi mắt cong cong, khóe miệng mang cười, thẳng xem đến Độc Tôn càng thêm cảm thấy không thể suy nghĩ. Thời gian này Tô Nhiễm hẳn là hóa thành một bãi mủ huyết mới đúng vậy, vì sao còn bất tử? Độc Tôn, thời gian cũng không sai biệt lắm đi, ngươi xem ta hiện tại còn hảo hảo, đó có phải hay không chứng minh là ta thắng đâu?" Tô Nhiễm dứt lời, duỗi tay đem Bạch Huệ Đạo cởi bỏ. Bạch Huệ Đạo một cởi bỏ, liền bắt đầu trên dưới lượng Tô Nhiễm, chỉ từ đầu đến chân nhìn cái biến. "Tiểu, ngươi không sao chứ?" Nhưng có chỗ nào đau Bạch vẻ mặt vội vàng nói, trong lòng nghĩ, nếu là hiện tại lên núi tìm dược lao giải độc, hay không tới kịp? Ta không có việc gì tô nhiễm cười nói, lại bình tĩnh nhìn về phía dược lão, chờ dược lao trả lời. Dược lao ngưng mi nhìn về phía tô nhiễm, ngay sau đó đảo ra một viên mới vừa rồi cấp tô nhiễm thuốc viên, đặt ở trong tay nhìn lại xem, nghe nghe, chắc chắn này dược cũng không thành vấn đề. Dược lão, ngươi sẽ không nói không tính toán gì hết đi. Tô nhiễm rứt lời, khởi khoe môi. Lại vào lúc này, chỉ cảm thấy trước mắt một, một đạo ảnh nhanh chóng hiện lên, ngay sau đó chỉ cảm thấy thủ đoạn bị một cổ mạnh mẽ nắm chặt. Chờ tô nhiễm phản ứng lại đây, liền thấy độc tôn lôi kéo cổ tay của nàng, đang ở cho nàng bắt mạch. Chỉ trong chốc lát, độc tôn mở to hai mắt, ngay sau đó vẻ mặt kinh ngạc chi. Hắn nhiên đem độc hoàn cho ngươi ăn. Trước 159 ngươi đi đi. Thấy độc tôn như thế bộ dáng, tô nhiễm cũng không hiếu kỳ lên, đều thành, dược lao cho nàng dùng độc hoàn là cái gì hy thế chân bảo. Đã có thể vào lúc này, chỉ nghe độc tôn một tiếng hung ác nham hiểm cười to, theo sau hừ lạnh một. Hoa hoa, ngươi dám chơi ta. Ngay từ đầu ngươi đó là tưởng thiết kế ta nhập ngươi vòng. Tô nhiệm như mày, ngay sau đó cười lạnh, mặc kệ như thế nào, hiện tại ta thắng, ta tưởng độc tôn sẽ không lật lọng đi. Độc tôn híp mắt mắt, lại bỗng nhiên hung ác nham hiểm nở nụ cười. Độc, giết nàng. Tô nhiệm như mày, ngay sau đó tức giận nói, mệt ngươi vẫn là độc tôn, ta xem ngươi là muốn làm điều độc cầu đi. Hừ, hoa hoa, ta vẫn chưa tự mình động thủ giết ngươi, không tính vi phạm hứa hẹn giết lời, đôi mắt dùng mình. Ngay sau đó liền thấy sau đấu lạp nam tử một cái lệ ra hiện tại tô nhiễm sau lưng. Tô nhiễm như mày, chỉ cảm thấy một đạo lạnh băng hơi thở hướng tới nàng phía sau lưng đánh úp lại, tô nhiễm một cái né tránh quá, ngay sau đó vừa nhấc chiều đấu lạp nam tử mặt đá vào, lại chỉ đem hắn đỉnh đầu đấu lạp đá bay đi ra ngoài. Là ngươi! Cái này kêu độc nam tử, rõ ràng là ngay ấy ở ke sạn nhắc nhở bọn họ, làm cho bọn họ không cần đến bách thảo cốc tới đấu lạp nam tử. Chỉ là, liền ở tô nhiễm này kinh ngạc một lát, Độc một trưởng liền hướng tới tô nhiễm khẩu đánh úp lại. Mà liền tại đây một cái trước mắt, một đạo ảnh từ trên trời giáng xuống, ngay sau đó vươn tay cùng độc đối trưởng một kích, ngay sau đó liền thấy độc lui về phía sau mấy bước, khỏe miệng còn tràn ra một ngụm máu đen. Tô nhiễm bình tĩnh nhìn về phía trước cao lớn bóng dáng, lại thấy hắn quay đầu lại nhìn về phía tô nhiễm, ngay sau đó vẻ mặt lo lắng hỏi. Nhiễm nhi, ngươi không sao chứ? Tô nhiễm lắc lắc đầu, áp xuống trong lòng cái loại này mạc danh kinh hãi. Ngay sau đó đối với nguyên mặc lắc lắc đầu. đa tạ. Nàng nói, ngay sau đó nộ mục nhìn về phía độc tôn. Độc tôn, ta xem ngươi liền cái nói chuyện không tính toán gì hết lão cẩu một cái. Độc tôn nghe vậy tức khắc tức giận đến mặt đỏ lên, vừa định xông lên phía trước, lại nghe một đạo đạm mạc thanh âm vang lên. Sư đệ. Độc tôn động tác cứng lại, ngay sau đó quay đầu lại liền thấy một tịch bạch dược lao xuất hiện ở hắn sau. Hử. Độc tôn nhìn về phía dược lão, hư lạnh một tiếng ngay sau đó đôi mắt nhìn về phía nguyên mặc hơi hơi híp mắt mắt. hoa hoa hôm nay tính ngươi gặp may mắn rất lợi chuyển liền hướng tới dưới chân núi đi đến mà độc trải qua tô nhiễm biên khi xin lỗi nhìn về phía tô nhiễm thấp giọng nói xin lỗi rất lợi đi theo độc tôn mà đi tô nhiễm không rõ nguyên do nhìn về phía dược lão đây là có chuyện gì hắn vừa tới dược lão liền tự động đi rồi đều thành dược lão rất lợi hại hắn sợ còn có không phải nói muốn đấu ý lìa sao Này như thế nào liền đi rồi? Dược lao khởi môi, làm như đoán được tô nhiễm trong lòng suy nghĩ, cười nói. Kéo phúc của ngươi, ta đã thắng. Dứt lời, chuyện từ tháng tư đã hướng phía trước đi đến. Tô nhiễm một đốn, lúc này mới phản ứng lại đây, ngay sau đó đối với dược lao phương hướng, thật sâu cúc một cùng, Đa tạ dược lao tiên sinh. Đi thôi, xuống núi đi thôi. Dược lao nhàn nhạt nói, ngay sau đó thẳng hướng phía trước đi đến, một cái chớp mắt liền biến mất ở tô nhiễm tầm mắt bên trong. Tô Nhiễm là thiệt tình cảm tạ hắn, thẳng đến hắn đúng vậy ảnh biến mất ở Tô Nhiễm trong tầm mắt, Tô Nhiễm lúc này mới chuyển theo bậc thang chiều hạ đi đến. Chỉ là, mới đi rồi không hai bước, Tô Nhiễm lại dừng lại bước chân, ngay sau đó nhìn về phía Nguyên Mặc. "Nguyên Mặc, mới vừa rồi cảm ơn ngươi." Những lời này Tô Nhiễm là phát ra từ phế phủ, nếu không phải Nguyên Mặc kịp thời đổi tới, nàng phỏng trừng sẽ bị thương. Nguyên Mặc khởi khóe môi, ngay sau đó đem mặt tiến đến Tô Nhiễm trước mặt. "Nếu là thật muốn cảm tạ ta, không bằng dứt lời." Chỉ chỉ chính mình gương mặt. Tô nhiễm mặt tối sầm, ngay sau đó bước nhanh theo cầu thang mà xuống. Nhiễm nhi, ngươi tử tử ta a, đừng đi nhanh như vậy, không phải nói phải cảm ơn sao. Tô nhiễm quay đầu lại nhìn về phía nguyên Mặc, lạnh lùng nói. Nguyên Mặc, ta đã đúng hẹn đưa ngươi đến mục đích địa, ngươi không cần lại đi theo ta. Ngươi có thể đi rồi. Nguyên Mặc một đốn, bạch cũng là không rõ nguyên do nhìn về phía tô nhiễm. Tô nhiễm đôi mắt lập lòe, hắn bình tĩnh nhìn nguyên Mặc. Tuy rằng cái này nam tử tướng mạo cùng người kia cũng không tương tự, chỉ là, chỉ cần hắn lưu tại chính mình biên, hắn liền sẽ mặc danh nhớ tới người kia. Nàng không cần lại nhớ đến hắn, những cái đó đã từng tốt đẹp hồi ức, ở hiện tại xem ra, là có thể làm tô nhiễm đau không sinh độc dược. Nguyên mặc bình tĩnh tô nhiễm, nhìn cặp kia mang theo vô cùng đau xót cùng lạnh băng đôi mắt, trên mặt tươi cười, cưng ở trên mặt, ngay sau đó đổi thành cười khổ. Tô nhiễm chuyển không hề lưu luyến chuyển rời đi chỉ để lại vẻ mặt cười khổ nguyên mặc ngốc ngốc đứng ở nơi đó nhìn kia nhỏ yếu băng dáng thật lâu xuất thần hạ sơn tô nhiễm quay đầu lại nhìn về phía sau nguyên mặc quả nhiên không có đuổi theo hơi hơi nhẹ nhàng thở ra kỳ thật tô nhiễm sở dĩ như thế nào đuổi hắn đi trừ bỏ hắn sẽ làm nàng mặc danh nhớ tới người kia còn có một nguyên nhân khác hôm nay độc đã giải mà nàng kế tiếp phải làm sự cựu tử nhất sinh nàng không nghĩ làm không liên quan người cùng chính mình đi mạo hiểm sau đó không duyên cớ bị nàng liên lụy mà nàng kế tiếp phải làm sự, đó là đoạt lại chủ chi vị. Nàng muốn đứng ở cùng hắn cùng cái độ cao, đi đối mặt người kia, sau đó tìm hắn báo thù. Tô Nhiễm đôi mắt lạnh lẽo nhìn phía trước, ngay sau đó đôi mắt như cực hàn chi địa vạn năm băng sương. Nương thủ, Bạch thủ, còn có Nương thủ. Nàng cần thiết muốn báo. Ba năm trước đây nàng vì chính mình mà sống, lại liên lụy bọn họ, ba năm sau nàng đã không phải đương Tô Nhiễm, hiện tại Tô Nhiễm chỉ vì báo thù mà sống. Tiểu, ngươi không sao chứ? thấy tô nhiễm như thế, bạch lo lắng hỏi, tô nhiễm lắc lắc đầu, ngay sau đó xin lỗi nhìn về phía bạch, bạch làm ngươi đi theo ta bị liên lụy, bạch lắc lắc đầu, ta sinh hạ tới, đó là vì bảo tiểu, nơi nào có bị liên lụy vừa nói, dứt lời, nàng ánh mắt sáng quắc nhìn về phía tô nhiễm, đôi mắt kiên định, tiểu sợ là tưởng đuổi ta đi, cũng không được, tô nhiễm có chút cảm động, ngay sau đó gật gật đầu, đi dứt lời, thẳng chiều trong rừng đi đến, bởi vì tới thời điểm, đến giết chết tập kích. Mã đã chết, xe ngựa cũng hỏng rồi, cho nên, hiện tại tô nhiễm chỉ có thể ở trong rừng rậm tìm kiếm có thể coi như tỏa kỵ động vật trở về. Không bao lâu, tô nhiễm cùng bạch liền một người cưới một con, con ngựa hoang tử trong rừng vụt ra. Một lưu chạy như bay, tới rồi thược dược chấn, tô nhiễm đem con ngựa hoang thả chạy, ngay sau đó lại mua hai xe ngựa. Chuẩn bị một ít lương khô cùng thủy, liền chuẩn bị thượng lưu, đã có thể ở tô nhiễm chuẩn bị lên xe ngựa thời điểm, liền thấy một cái đầu đội đấu lạp nam tử đã đi tới. Tô nhiễm một đốn, độc, độc gật gật đầu, ngay sau đó đến gần tô nhiễm, thấp giọng nói. Không cần đi cái kia lưu, có sát thủ. Dứt lời, chuyển nhìn tô nhiễm liếc mắt một cái liền rời đi. Tô nhiễm một đốn, vừa định đi hỏi rõ ràng, lại bốn đều nhìn không tới độc bóng dáng. Mà lúc này, bạch ôm vải trùn đã đi tới, vừa định lên xe ngựa, lại bị tô nhiễm ngăn lại trụ. Bạch, chúng ta tạm thời không đi. Chứ 161 sướng nào ra a? Chuyển mắt lại thấy bạch che miệng cười. Dùng một bộ, ta hiểu, ta đều hiểu biểu nhìn về phía tô nhiễm. Tô nhiễm một đầu hát tuyến, này dám, là bị bạch dễ cẩn. Bất quá ngẫm lại, đương nàng cũng không thiếu tác hợp bạch cùng tống thanh sương. Nghĩ đến, bạch đương cảm giác, cùng nàng hiện tại cũng không sai biệt lắm đi. Nhìn về phía đối với chính mình hai mắt tỏa ánh sáng đinh mai, tô nhiễm nuốt nuốt nước miếng. Đại nghiêu, ngươi mau ăn a Đinh mai nói, tô nhiễm gật gật đầu, há mồm liền cắn tiếp theo mồm to thịt dê. Một bữa cơm ăn đến hồn không được tự nhiên, tô nhiễm lúc này mới dinh dù xe ngựa. Đi theo tiêu cục đoàn xe đi thời điểm, tô nhiễm cũng không có lui, mà là đem gian nhường cho một cái cùng nàng cao tương tự nam tử, còn miễn phí thế hắn thanh toán vài người tiền, này một lưu thượng, nhưng thật ra cực kỳ an tĩnh, cũng chưa thấy được có sát thủ tìm tới mua tới. Tin tưởng, hiện tại những cái đó sát thủ, vẫn chưa phát hiện nàng đã đi rồi. Hơn nữa liền tính phát hiện mà đến cũng sợ là tìm không thấy nàng, nàng hiện tại đi lưu. Cũng không phải tới khi lưu, mà sát thủ sở mai phục lưu. Bọn họ quả quyết không thể tưởng được, độc chuyện xảy ra trước tới thông trí hắn, tuy rằng không biết độc vì cái gì chính mình, bất quá, nàng lại có thể kết luận, độc sẽ không hại hắn. Xe ngựa chạy một ngày tả hữu vào, mọi người đều xuống ngựa, ngay tại chỗ nghỉ tạm, tô nhiễm nhìn nhìn bốn phía, hiện tại nơi chính là một mảnh hoang dã núi rừng bên trong. Đinh nghĩa tìm người, ở phụ cận sinh cái lửa lớn đôi, đề phòng nhìn về phía bốn phía. hôm nay luân thủ Nơi này sợ là có dã, nhớ kỹ đừng làm đống lửa tắt. Phân phó xong, liền có người đem hôm nay giữa trưa dư lại ăn thịt cùng đồ ăn cho đại gia phân, mọi người đều rửa gần đống lửa, ăn khởi thịt, cùng khởi rượu. Nay đội tiêu của người, ước chừng có 30 người tả hữu, đại bộ phận đều là nam tử, chỉ có Đinh Mai cùng Lăng Mụ Mụ là tử, cho nên mới chuẩn bị có xe ngựa, mà người khác đều là cưỡi ngựa, hoặc là ngồi ở áp tiêu xe vận tải thượng. Cùng nhau uống lên một chút rượu, Tô Nhiễm cùng mọi người cũng bắt đầu lạc lên. Càng là có người hỏi tô nhiễm sự tới. Đại ngưu hình, ngươi nhưng có cưới vợ. Một vị say khức hán tử hỏi. Tô nhiễm lắc lắc đầu, lại thấy một bên đinh mai đại hỉ, sửa lời nói. Ta đã có ái mộ người. Giọng nói một, đinh mai hơi hơi có chút thất, rồi lại nghe hán tử kia nói. Nam tử tam thê tứ thiếp rất là bình thường, đại ngưu sẽ không lại một viên trên cây treo cổ đi. Tô nhiễm nhíu mày, nàng rất là không mừng này đó nam tử như vậy tam thê tứ thiếp luôn luận. Lại bỗng nhiên ảo nao chính mình như thế nào cùng cái hán tử say tích cực lên, ngay sau đó lắc lắc đầu, bưng lên bầu rượu, uống một ngụm, ngao một tiếng giống vang lên. Mọi người nghe vậy tức khắc cảnh giới lên, xôi nổi rút ra bên hông lưới dao sắc bén để phòng nhìn về phía bốn phía, mà đúng lúc này, liền thấy không xa từng đôi xanh mơn mởn đôi mắt, cũng không xa lùm cây trùng toát ra. Theo sau càng ngày càng nhiều. Là đàn. Có người quát lớn, lời nói gian toàn là hoảng sợ. Bọn họ áp tiêu không sợ sân ph không sợ lưu sụp, duy liền sợ, là man thủ cũng là nghị lực nhất mảnh, liền tính là hôm nay đem chúng nó trốn thoát, chúng nó cũng sẽ tiếp tục theo đôi đoàn xe, tùy thời trả thù. đinh nghĩa nhịn không được bạo một câu thô khẩu, đem đinh mai ở phía sau, giống lớn nói, đều con thất thần làm gì, đem mũi tên nô đều lấy ra tới, chuẩn bị cây đuốc, con mẹ nó nếu là dám tiếp cận một bước, liền dùng hỏa tiện bắn con mẹ nó. dứt lời, rút ra bên hông đại dao, nộ mục nhìn về phía đàn, tô nhiễm nĩu mày. Bọn họ như vậy cách làm không thể nghi ngờ sẽ chọc giận đàn, làm đàn càng thêm không hãn chết tiến công. Liên ở cây đúc còn chưa giá thượng hết sức, chỉ nghe một tiếng giống, ngay sau đó liền thấy đàn vây quanh đi lên, tô nhiễm ám đạo không ổn, ngay sau đó vội vàng đẩy ra đám người, vọt tới trước nhất đầu. Đại nghiêu, mau trở lại. Tiểu tử này điên rồi. Mà liền ở phía sau truyền đến khởi này bị phục thanh âm thời điểm, liền thấy vốn di thế tới rào giật đàn, đồng nhiên dừng lại bước chân, ngay sau đó vẫn không núp nhích nhìn tô nhiễm. Sau đó, thuận theo lui về rừng rậm bên trong. Một màn này xem sau những cái đó đại hán một đám trợn mắt há hốc mồm. Đại Nữu, thấy đàn đều đi rồi, Đinh Mai vội vàng tiến lên, giống nhau giữ chặt Tô Nhiễm cánh tay, vẻ mặt lo lắng hỏi: "Đại Nữu, ngươi không sao chứ?" Tô Nhiễm lắc lắc đầu, quay lại đầu, lại thấy sau Đinh Nghĩa đám người đều là vẻ mặt không thể suy nghĩ nhìn về phía Tô Nhiễm. "Ngươi, ngươi làm như thế nào được?" Đinh Nghĩa nhịn không được hỏi. Tô Nhiễm nghĩ nghĩ, ngay sau đó cười nói: Đinh huynh có từng biết, huấn người. Đinh nghĩa nghe vậy một đốn, ngay sau đó vẻ mặt kinh dị nhìn về phía tô nhiễm, trên mặt biểu hóa không ngừng. Huấn người đó là hiểu ngữ người, bọn họ ở khi còn bé dễ bề đàn cùng ăn cùng ở, đối đàn tập, cùng với cách đều thực hiểu biết, mà nhất làm người không thể suy nghĩ chính là, huấn người đều là hiểu ngữ. Đại huấn người thậm chí có thể thao tác đàn. Tưởng tượng đến nơi đây, đinh nghĩa mặt càng thêm phức tạp. Tô nhiễm tự nhiên cũng chú ý tới chung quanh người kinh ngạc ánh mắt, lại cũng không thèm để ý chỉ thẳng bưng lên rượu đại gia không tiếp theo uống rượu sao Giọng nói một không khí lúc này mới hòa hoãn không ít vì thế mọi người lại bắt đầu vây quanh đống lửa an thì uống rượu này đó áp tiêu hắn tử đều là hàng năm bên ngoài hành tẩu cái gì chuyện ly kỳ quái lạ chưa thấy qua thích ứng lực cũng là thực không bao lâu lại cùng tô nhiệm thành một mảnh thậm chí còn có người hỏi gian dạy người sự chỉ là tô nhiệm đối gian dạy người sự một chút cũng không biết giống nhau đều là có lệ qua đi rượu đủ cơm no sau Mọi người vây quanh đống lửa liền bắt đầu khó khè, tô nhiễm lại như thế nào đều ngủ không được, hôm nay nhìn thấy đàn, tô nhiễm không khỏi nhớ tới, kia một năm, nàng cũng là một năm trang, thuần phúc bạch, nhận thức hắn. Ngày thứ hai, thiên sáng ngời, đoàn xe liền bắt đầu xuất phát, chỉ là, so sánh với hôm qua một đám khinh thường đem tô nhiễm coi như tiểu bạch kiểm bộ ráng, hôm nay đoàn xe người đối tô nhiễm đều thân thiện không ít. Mà kia luôn luôn không quen nhìn tô nhiễm đinh nghĩa đối đái tô nhiễm ánh mắt cũng, phía trước. Nàng là thực phản đối chính mình, muội muội Đinh Mai đối Tô Nhiễm mắt đi mày lại, chỉ là, hiện tại lại bất đồng. Thì như, nướng thịt, hắn liền sẽ tự động xé xuống một khối. Muội muội, cấp đại Niu đưa đi. Hái được trái cây, nàng liền sẽ tự động ra mấy cái tốt. Muội muội, cấp đại Niu đưa đi. Đến bên dòng suối thủy, hắn liền sẽ cầm túi nước đưa cho Đinh Mai. Muội muội, cấp đại Niu đưa đi. Tô Nhiễm một đầu hấp tuyến. Giữa trưa thời gian, Tô Nhiễm thật sự chịu không nổi Đinh Mai ánh mắt. Ngay sau đó ra xe ngựa, cưới lên một con ngựa, đã có thể vào lúc này, đình nghĩa thấu lại đây. Đại ngưu, có ái mộ người. Hắn thình lình mở miệng, tô nhiễm một cái run run, ngay sau đó phản ứng lại đây, gật gật đầu. Nam tử tam thê tứ thiếp rất là bình thường, ngươi nếu là hỉ ta muội muội liền cưới. Dứt lời, cưới ngựa thẳng đi tới trước nhất đầu. Tô nhiễm một đầu hát tuyến, đây là sướng nào ra à? Trước 162 nói rõ ràng. Tô nhiễm không biết hấn người đối người thường tới nói. Là cỡ nào lợi hại tồn tại, phải biết rằng, có được một cái huấn người, chính là có thể so với có được một chi quân đội. Như vậy khó trách đinh nghĩa độ thay đổi nhanh như vậy. Đoàn xe chạy tới rồi buổi chiều thời gian, liền tới rồi bọn họ sở hữu đi lấy tiêu thị trấn. Cái này thị trấn, gọi là suối nước trấn, tìm gian kê sạn trú hạ, đinh nghĩa đám người, liền dẫn người đi lấy tiêu. Đinh Mai là vóc dáng, đối với đi dạo phố mua đồ vật linh tinh sự, là nhất hỉ, tô nhiễm không chịu nổi nàng thỉnh cầu. Vẫn là theo nàng ra cửa. nay một lưu thượng, tô nhiễm đều mang khăn che mặt. Đinh Mai đối với tô nhiễm dung mạo vẫn luôn đều rất là tò mò. Cho nên một lưu thượng đều lại xem tô nhiễm, làm như muốn nhìn thấu kia một tầng khăn che mặt. Chú ý tới đinh Mai ánh mắt, tô nhiễm chớp chớp mắt, ngay sau đó vươn sửa sang lại một chút khăn che mặt, ho nhẹ một. Đinh Tiểu, người tính đi nơi nào? Đinh Mai một đốn, ngay sau đó đôi mắt lập lòe, túi đầu, trên mặt mang theo nhẹ nhẹ đỏ ửng. Đại nghiêu, người kêu ta A Mai liền hảo. Tô nhiễm gật gật đầu, có chút cuốn bách, còn là nhịn không được hỏi, A mai, chúng ta đều tại đây con phố đi rồi đã lâu, ngươi muốn mua cái gì, chạy nhanh đi mua đi. Đinh Mai một đốn, lúc này mới phản ứng lại đây, ngay sau đó mặt càng đỏ hơn, tô nhiễm một đầu hát tuyến, ngay sau đó xin giúp đỡ nhìn về phía bạch, lại thấy bạch một độ ngươi tự cầu nhiều phúc ánh mắt. Không bằng chúng ta đi trước ăn vài thứ. Đinh Mai đề nghị nói, ngay sau đó chỉ chỉ không xa rượu. Tô nhiễm gật gật đầu, ra tới lâu như vậy thật là có chút đói bụng. Tới rồi rượu, điểm một bàn đồ ăn, Tô Nhiễm liền cẩn thận xúc lên trên mặt khăn che mặt tang cơm, mà một bên Đinh Mai, cắn chiếc búa, một đôi mắt một đốn không đốn nhìn chằm chằm Tô Nhiễm. Thẳng xem đến Tô Nhiễm một đầu hắc tuyến. Như vậy không được tự nhiên ăn một bữa cơm, Đinh Mai lại đề nghị đi du hồ. Tô Nhiễm hiện tại là đã nhìn ra, này nơi nào là đi dạo phố a, này rõ ràng là hẹn hò hảo sao. Ngồi trên thuyền, đến hồ trung tâm, Tô Nhiễm ngồi ở đầu thuyền, Đinh Mai ngồi ở Tô Nhiễm biên. Bạch, ta tưởng uống trà. Ngươi có thể giúp ta pha một hồ trà sao? Đinh Mai nói. Điểm Trắng gật đầu, ngay sau đó đi vào khoang thuyền pha trà đi, đem bạch chi khai. Đinh Mai lúc này mới nhìn về phía Tô Nhiễm, xấu hổ nói. Đại Nghiêu, ta, ta không ngại ngươi có vừa ý tử. A, ta, có thể cùng ngươi cộng đồng hầu hạ ngươi. A, ta, ta hỉ ngươi. A, Đại Nghiêu, ngươi không mừng ta sao? A, Đại Nghiêu, ngươi như thế nào không nói? Tô Nhiễm khóc vô nước mắt. Ngay sau đó hít sâu một hơi, chính nhìn về phía Đinh Mai, ngay sau đó chậm rãi xúc lên khăn che mặt. Ở tô nhiễm xúc lên khăn che mặt một cái trước mắt, Đinh Mai đôi mắt mở, lại ở hắn vui sướng tô nhiễm dung mạo thời điểm, lại nghe tô nhiễm ở nàng bên thai thấp giọng nói một câu nói, ngay sau đó kia hai mắt mắt lại từ kinh hỉ thành không dám tin tưởng, ngay sau đó vội vàng khởi, trốn cũng dường như Jin du khoang thuyền. Mà mới vừa phao hảo trà ra tới bạch cũng bị nàng đụng phải vừa vặn, cũng may nàng tay hảo, nếu bằng không. Này trà thế nào cũng phải toàn sái. tiểu đinh tiểu làm sao vậy? Tô nhiễm mang lên khăn che mặt, ngay sau đó than nhẹ một tiếng. Chỉ là cùng nàng đúng sự thật nói, không nghĩ tới nàng sẽ như thế. Tô nhiễm nói, có chút xin lỗi, đương lẫn vào đoàn xe, thật là dựa vào đinh mai đối nàng như vậy một chút hảo cảm, chỉ là, không nghĩ tới đinh mai nhiên sẽ yêu chính mình. Sớm biết rằng, liền sớm chút nói cho nàng. thuyền tới rồi giữa hồ lại vội vàng quay đầu khai trở về, theo sau. Đinh Mai trốn cũng dường như từ khoang thuyền chạy ra, một bên lau nước mắt, vừa đi. Tô Nhiệm muốn đi truy, nhưng mới vừa bán ra chân, lại dừng lại bước chân, ngay sau đó vô lực lắc lắc đầu, than nhẹ một tiếng hạ thuyền, chiều ke sạn phương hướng đi đến. Hiện tại như vậy, sợ là không thể lại cùng đoàn xe đồng hành. Tiểu, ngươi hiện tại biết ta đương có bao nhiêu khó khăn sao? Bạch Dầu miệng miệng, lẩm bẩm nói. Tô Nhiệm than nhẹ gật gật đầu, có chút cùng nhìn về phía Bạch, ngay sau đó tới rồi thuê xe cửa hàng, mua hai con ngựa chuẩn bị ngày mai sáng sớm liền đi trước cưới ngựa rời đi chờ trở lại kê sạn thời điểm thiên cũng tối sầm sùng dưới thấy tô nhiễm đã trở lại chờ ở cửa đình nghĩa vội vàng đã đi tới ngay sau đó tả hữu nhìn nhìn như mày đại lưu ta muội muội đâu tô nhiễm một đốn ngay sau đó nghi nhìn về phía đình nghĩa a mai còn không có trở về đình nghĩa nghe vậy gật đầu ngay sau đó vẻ mặt lo lắng muội muội không phải cùng ngươi đi ra ngoài sao như thế nào hiện tại ngươi đã trở lại ta muội muội lại không trở về. Hắn thanh âm có chút đại, tức khắc ke sạn những người khác cũng lục tục đuổi ra tới. Tô Nhiễm nhíu mày, nàng đã sớm đi trước đã trở lại rất lời, tối đầu, ảo não không thôi. Đinh Nghĩa nghe vậy lửa giận dâng lên, nhưng hiện tại phát hỏa cũng vô dụng, Tiếu Lâm giống nhau giữ chặt hỏa khí dâng lên liền hệ đi trước tấu Tô Nhiễm Đinh Nghĩa. Đinh huynh, hiện tại quan trọng nhất chính là đi tìm A Mai. Cùng với như vậy ở chỗ này phát hỏa, còn không bằng hiện tại lập tức đi tìm. Tiếu Lâm giọng nói một Tô Nhiễm cũng vội vàng nói: "Đinh huynh, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tìm về lệnh ngự." Dứt lời, chuyển liền đi. Mà tuy nàng lúc sau, đại gia cũng lục tục bắt đầu tìm người. Tô Nhiễm lúc này rất là tự trách, mặc kệ như thế nào, đây đều là nhân nàng dựng lên, cho nên nàng cần thiết muốn tìm về Đinh Mai. Nhìn nhìn bốn phía không người, Tô Nhiễm đôi mắt tại đây một cái chớp mắt mắt tím chợt lóe, đồng tử cũng thành quỷ dị hình thoi, ngay sau đó, vài chỉ chim chóc ở Tô Nhiễm trước mặt. Đi tìm một cái phấn váy tử dứt lời, chim chóc nhóm tứ tán bay đi. tô nhiễm một cái phi, thượng nóc nhà, ngay sau đó vận chuyển khinh công, từng bước từng bước địa phương tìm đi. ma liên ở tô nhiễm tìm hồi lâu không có kết quả thời điểm, một con chim nhỏ với cánh, bay đến tô nhiễm biên, chít chít ê. tô nhiễm vui vẻ, tìm được đinh mai. dứt lời, theo chim chóc nhanh chóng đi đến. chỉ là, càng là đi theo chim chóc đi, sợ qua, liền càng là hoang vắng, thẳng đến tới rồi một mảnh hoang vắng rách nát miếu trước, tô nhiễm dừng lại bước chân chim chóc vây cánh bay đi. tô nhiễm ngưng mi nhìn về phía phàm miếu. mới vừa rồi kia chỉ chim chóc đối nàng nói, đinh mai, liền này nơi này, chỉ là, tô nhiễm vừa đi gần cái này phàm miếu, liền cảm giác được không ngừng một người hơi thở, mà hết thể này, chỉ có thể thuyết minh một sự kiện. kia đó là, này trong miếu đổ nát có mai phục. tô nhiễm ngưng mi từng bước một đi tới, tới rồi phá miếu cửa, tô nhiễm nhìn về phía tối om phàm miếu, xuất hiện đi nàng lạnh lùng nói, nàng giọng nói một liền nghe có tiếng bước chân vang lên, nghe này tiếng bước chân hẳn là không ngừng một người. quả băng không, một lát sau liền thấy một cái làn da ngăm đen, tài cao lớn, đôi mắt sắc bén nam tử chậm rãi đi ra. mà hắn sau, hai cái thị vệ dám một cái bị phong bế huyệt đạo tử, mà kia tử đúng là đinh mai. thả nàng. tô nhiễm lệnh băng nói. nam tử cao lớn đôi mắt sắc bén nhìn về phía tô nhiễm, ngay sau đó hừ lạnh một tiếng, muốn cho ta thả nàng, cũng không phải không thể, trừ phi. Trước 163 không đi rồi. Trừ phi cái gì? Trừ phi, ngươi tới đổi nàng. Nam tử cao lớn lạnh giọng nói. Tô nhiễm hơi hơi như mày, lại thấy đinh mai đôi mắt lập lòe, môi. Có thể. Tô nhiễm giọng nói một, ngay sau đó đem trong tay kiếm ném xuống đất. Thấy tô nhiễm ném kiếm, nam tử cao lớn một cái mắt, liền có người đến gần tô nhiễm, điểm huyệt đạo, theo sau, lại bịt kín tô nhiễm đôi mắt, lại đem tô nhiễm tay bó trụ. Hiện tại, có thể thả nàng đi. Tô nhiễm lệnh giọng nói, thanh âm bình đạm vô. Nam tử, gật gật đầu, muốn nàng cũng vô dụng, chúng ta muốn chính là ngươi. Dứt lời, đem bị phong bế huyệt đạo Đinh Mai vứt trên mặt đất, ngay sau đó áp tô nhiễm rời đi. Tô nhiễm đầu đối với Đinh Mai phương hướng, xin lỗi nói, áo mai, thực xin lỗi. Dứt lời, bị bọn họ áp hướng phía trước đi đến. Tô nhiễm bị bịt mắt, chung quanh hết thảy, thấy không rõ lắm, chỉ biết, đi rồi không bao lâu, liền bị người đẩy vào xe ngựa. Tô nhiễm cái gì đều nhìn không thấy lại bị điểm huyệt đạo, trong thời gian ngắn là không thể phá tan huyệt đạo, cho nên, một lưu chỉ có thể tùy ý bọn họ mang theo nàng lên xe ngựa. Bên hai thanh âm tử an tĩnh thành ồn ào, cuối cùng lại thành an tĩnh, Tô Nhiễm không biết chính mình tới rồi nơi đó, thẳng đến xe ngựa chậm rãi chạy một đoạn thời gian sau, liền ngừng lại. Một trận tất tác thanh sau, xe ngựa ngoại màn xe bị người sốc lên, theo sau, có người đem Tô Nhiễm mang theo đi xuống, đi lên cầu thang, xuyên qua một đạo cao cao ngạch cửa, theo sau, liền nghe một trận tiếng đóng cửa. Tô Nhiệm hít hít cái mũi, này phụ cận mang theo từng trận đàn hương, dưới chân cũng rất là mềm mại. Còn không đợi Tô Nhiệm phản ứng, Tô Nhiệm chỉ cảm thấy trước mắt miếng vải đen bị người thoát đi. Tô Nhiệm meo nho mắt, thích ứng ánh sáng lúc sau, nhìn về phía bốn phía. Bốn phía là một mảnh sa hoa khí phái cung điện, trước mắt là tốt nhất tơ lụa mảnh, từng đạo bạch ngọc hạt châu xuyên thành dẻm châu ở tơ lụa mảnh thượng chậm rãi đong đưa. Tô Nhiệm sau có một đám lưu hương, bên trong châm từng trận hương khí, phía trước người được đàn hương, đúng là bởi vậy mà đến. Mà nàng dưới chân, là tốt nhất áo lông trốn thảm, đem mặt đất tất cả bố, đang xem không xa lưu li mô đơn thật lớn bình phòng, cao ghế nhỏ thượng giá trị xa xỉ lan, trên cửa sổ thủ công Mỹ Điêu, hết thảy hết thảy đều là Mỹ lệ thả xa hoa. Ngồi, manh mắt sau, một đạo ưu nhã tiếng vang lên, thanh âm này ưu nhã, lại lộ ra một cổ tử tăng thương, nghĩ đến thanh âm này chủ nhân, hẳn là có chút tuổi tác. Theo nàng thanh âm sau, một bên có bà tử dọn trường ghế bành đặt ở tô nhiễm sau. Tô nhiễm giờ phút này bị phong lực, còn là năng động, nghĩ nghĩ, tô nhiễm ngồi xuống, ngay sau đó nhìn về phía mảnh, ẩn ẩn thấy mảnh mặt sau có một bóng người, ngồi ngay ngắn ở nơi đó. Ngài là, mảnh chầm mặc một lát, ngay sau đó than nhẹ một tiếng, ngươi có thể kêu ta gì? Tô nhiễm một đốn, lại là hơi hơi nhíu mày, cái gì Di nương sẽ như vậy đem chính mình trói lại tới gặp nàng? Làm như nhìn ra tô nhiễm nghi, mảnh người chậm rãi nói, ta là mẫu thân ngươi. Nương! Tô nhiễm đối nàng nương thanh vân sự, biết đến rất ít, trừ bỏ biết nàng kêu thanh vân, còn có chính là trăng non đối nàng ái mộ ở ngoài, liền hoàn toàn không biết gì cả. Ai, không nghĩ tới, chúng ta sẽ lấy loại này phương sĩ gặp mặt, thật là ý trời treo người. Mạnh, tử thở dài một tiếng. Trước đó vài ngày, Hoàng Nhi đối với ngươi có chút thất lễ, còn thỉnh ngươi xem ở gì mặt mũi thượng, không cần cùng nàng so đo. Tô nhiễm nghe nói một đốn, ngay sau đó nhìn về phía bốn phía, làm như nhớ tới cái gì. Ngươi là Hoàng. Mạnh ngươi một đốn, ngay sau đó cười khẽ ra tiếng. Không sai, nhưng ta là Hoàng, nhưng càng là ngươi gì? Nàng nói, lời nói gian toàn là hiền từ chi. Tô nhiệm nhíu mày, nàng đối cái này mới vừa toát ra tới gì rất là không thể hiểu được, cũng đúng là loại này không thể hiểu được làm nàng tâm sinh đề phòng. Đã có thể vào lúc này, liền nghe mạnh, tiêu tăng thương thanh âm mang theo hồi ức chi vang lên. Đương ngươi, ta trở thành Hoàng, mà thanh vân lại xa gả hắn mà ta lại chưa từng đối nàng nhiều hơn chiếu cố, thật là làm thất trách. Tô Nhiễm lặng lặng nghe, ngay sau đó liền thấy mảnh bị chậm rãi kéo ra, theo sau một người chậm rãi đã đi tới. Người này đầu đội mũ phượng, khoác lụa hồng long bào, nàng khoe mắt nhiệm huyết hồng phấn mặt, giữa mày một đóa yêu bờ đối diện, cái mũi tiểu xảo, môi đỏ thắm, nho nhọn, nhọn cằm, tuy rằng tuổi lớn, nhưng vẫn còn phong vận. Người kêu Nhiễm Nhi đúng không? Nàng đến gần Tô Nhiễm, trong mắt toàn là từ ái trì, nếu là không biết nàng nơi những cái đó sự. Tô nhiệm thật đúng là sẽ bị nàng như vậy rồi trá bộ dáng cấp lửa. Nhưng tô nhiệm rõ ràng nhớ rõ, chính là này giờ phút này nhìn như hiền từ người, bốn đôi lân tản lời đồn, nói giữa mày có bờ đối diện ấn ký tử là thai tinh hoạt thế, là yêu nghiệt đầu thai, cũng là vì nàng, nương cùng nàng, mới có thể mỗi ngày bị người khi dễ độ nhật. Cũng là vì nàng, cho nên, tiếp trước tô nhiệm, mới có thể như thế chết thảm. Tô nhiệm khởi môi, nhìn về phía cái kia cùng hắn có như vậy bà phần như là người. hoàng Bệ hạ. Ta chỉ là hắn một cái phủ thừa tướng không được sủng ái thứ, nơi nào đáng giá hoàng như vậy tiếp đãi. Lời này nói rất là cung kính, nhưng lời nói gian lại mang theo xa cách. Hoàng hơi hơi một đốn, ngay sau đó than nhẹ một hơi. Nhiệm Nhi, ngươi là ở sinh gì khí sao? Dĩ nên cũng là bất đắc dĩ mới làm thanh vân xa gả hắn, hơn nữa nàng cũng là tự nguyện, ta vẫn chưa bức nàng. Tô Nhiệm như mày, ngay sau đó khởi nhìn về phía trước mặt kia giả mù xa mưa người. Hoàng bệ hạ, ngươi đến tuột cùng tưởng như thế nào? Nói thẳng, nàng tô nhiễm từ trước đến nay hỉ thẳng thắn, nàng như vậy đem chính mình trói lại, nghĩ đến không phải vì nàng tới sáng hối. Cùng với xem nàng tỉnh táo làm, còn không bằng mau chút đi vào chính đề. Hoàng nghe vậy, khởi môi, ngay sau đó ngồi trở lại đến đặt ở nàng nói ngồi vị trí, chính nhìn về phía tô nhiễm, trong mắt là minh cùng tính kế. Nhiễm nhi, ngươi có thể tưởng tượng đương hoàng. Nàng hỏi, tô nhiễm như mày, nàng cũng không muốn làm cái gì hoàng, thấy tô nhiễm không trả lời. Nàng mở miệng lại nói: Nhiễm Nhi, hiện giờ trong triều đã ổn định, các đại thần đều nhận chuẩn như Nhi là đời kế tiếp hoàng. Biên cương lại giản sự không ngừng, ngươi nếu là tùy tiện xuất hiện, chỉ sợ bất lợi với xã tắc canh uy. Phải biết rằng, thanh khâu chính là đối ta như hổ rình mối a. Hy vọng Nhiễm Nhi lấy linh nhân dân làm trọng. Nàng nói, vẻ mặt thanh khẩn. Tô Nhiễm nhíu mày, nước mắt đối thượng hoàng đôi mắt kia hoàng ý si là. Nghe Tô Nhiễm như vậy nói, hoàng đại hỉ. Ngay sau đó vẻ mặt hiền từ nói. Ta sẽ cho ngươi đếm không hết bạc, chỉ cần ngươi rời xa linh, rời xa nơi này hết thảy, liền hảo. Nàng nói, lời nói gian toàn là cùng ban thưởng miệng lưỡi. Tô nhiễm khởi khỏe môi, ngay sau đó lạnh lùng nói, ta nếu là không muốn đâu. Đương, nàng tưởng hảo hảo ở vân khê ổn độ nhật, bọn họ lại thế nào cũng phải tới cửa tới trí hắn vào chỗ chết, hiện giờ, lại như vậy dùng tóc bạc nàng rời đi. Đương nàng tô nhiễm là kêu tử sao. Thấy tô nhiễm nói như thế, hoàng đôi mắt có hàn khí tràn hẳn ra Nhưng tôi nhiễm lại hoàn toàn đương không nhìn thấy, chỉ thẳng đi tới hoàng biên. Hoàng bệ hạ, ta không nghĩ đương hoàng, hôm nay này hết thảy, đều là các ngươi bước ta. Khi ta tưởng an ổn ở vân khê đương cái trên danh nghĩa của chúa, các ngươi lại tìm tới muốn tới, muốn giết ta. Hiện giờ, ta tới linh, không đạt thành mục đích, liền không tính đi rồi. Trước 164 công chúa thiên thuế. Hoàng nghe vậy, trên mặt sầu, ngay sau đó nộ mục nhìn về phía tô nhiễm, hừ lạnh một tiếng. Ngươi chớ có nói mạnh miệng. Chứ không nói có hay không người sẽ tin tưởng ngươi là chủ, liền tính ngươi lên làm chủ, ngươi cũng chưa chắc có thể lên làm hoàng. Lời nói gian toàn là uy hiếp. Tô nhiễm cười lạnh, đối thượng hoàng đôi mắt. Không thử xem như thế nào biết đâu. Hoàng nghe vậy mặt lạnh hơn, hừ lạnh một tiếng. Muốn làm chủ, thương đương hoàng. kia cũng đến ngươi có thể rời đi nơi này lại nói. Tô nhiễm khởi khoe môi, ảnh trật lóe, ngay sau đó một phen sắc bén trùy thủ, liền đặt tại hoàng cổ. Ngươi nói ta có thể rời đi sao? Tô nhiễm lệnh băng nói, lời nói gian không có một tia độ ấm, có điểm chỉ có thực cốt sạch ý. Hoàng mở to hai mắt nhìn, nhìn về phía cổ gian sắc bén truy thủ, môi hơi hơi. Làm càn. Nàng tức giận nói. Tô nhiễm hoàn toàn không sợ, lại thấy càng ngày càng nhiều thị vệ rung mánh vào đại điện chi. Có thể thấy được đến tô nhiễm bắt có hoàng, bọn họ ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều là không dám vọng động. Tô nhiễm nhìn về phía những cái đó rung mánh vào đại điện thị vệ, khởi khoe môi, không sợ chút nào. Chỉ thấp giọng để sát vào hoàng, ngay sau đó thấp giọng nói. gì ta hảo cảm tạ ngươi dẫn ta vào cung A, nếu bằng không, ta như thế nào sẽ có như vậy tốt cơ hội, chính sĩ trở thành linh chủ đâu. Tô nhiễm cười nói, lại thấy bị tô nhiễm bắt cóc hoàng tử không được run rẩy gương mặt bị tức giận đến đỏ bừng một mảnh. Mà đúng lúc này, thanh như cũng vội vàng đuổi lại đây, thấy hoàng bị tô nhiễm bắt cóc, tức khắc mặt đến khó coi lên. Tô nhiễm cũng thấy thanh như, thanh như lúc này một váy đỏ, sợi tóc như mực, gương mặt thấu bạch Đôi mắt, cao thẳng mũi, mỏng mà đỏ thắng môi, nàng lớn lên cũng không giống Hoàng, nghĩ đến, là giống hắn cha. Mà tùy thanh như lúc sau, một cái nam tử cũng đội vàng đã đi tới, này nam tử tóc bạch, dâu quay nón, mắt to, mũi cao, khắc nghiệt môi. Tô nhiễm cười lạnh, nhìn về phía Hoàng, đều thành, này thanh như chủ trà là vị kia. Lớn mặt tặc, mau chút thả bệ hạ. Khấu hạo tức giận nói. Tô nhiễm không sợ, ngay sau đó đối thượng hắn đôi mắt, lạnh lùng nói, ngươi tính thứ gì? Khâu hạo tức khắc mặt xanh mét, tức giận nói, ta là nãi linh sư. Tô nhiễm nghe vậy gật gật đầu, nhìn về phía bị chính mình bắt cóc chủ hoàng, thấp giọng ở hoàng bên thai nói. Hoàng, vị kia là ngươi hải tử phụ thân đi. Giọng nói một, hoàng mặt xanh mét, thấy tô nhiễm còn tưởng mở miệng, vội vàng tức giận nói, im miệng. Tô nhiễm, ngươi đến tột cùng tưởng như thế nào. Thấy hoàng như vậy dáng vẻ khẩn trương, tô nhiễm một mi, khởi môi, đi tuyên một đạo ý chỉ, nói chủ đã trở lại. Sau đó chiêu cáo thiên hạ. Hoàng nghe vậy một đốn, liên tục lắc đầu. Lại nghe tô nhiễm ở hoàng bên thai nói, Hoàng, ngươi yên tâm, ta sẽ không đoạt ngươi hoàng vị trí, ta chỉ cần linh quyền thế, chỉ thế mà thôi. Hoàng một đốn, kinh ngạc nhìn về phía tô nhiễm, lại nhìn nhìn cổ gian truy thủ, cắn răng một cái, gật gật đầu. Ngươi nhất định phải giữ lời nói nàng không yên tâm nói. Tô nhiễm gật gật đầu, hài hước nhìn về phía hoàng. Gì, ngươi yên tâm, ta muốn, cùng ngươi bắt đầu. Mang ta đi bàn trước. Hoàng nghiến răng nghiến lợi nói. Thanh như thấy Hoàng như vậy dằm ba câu liền thỏa hiệp ngạch, tức khắc khẩn chứng nói, mẫu Hoàng, không thể, không thể nghe nàng, mẫu Hoàng không thể viết, không thể viết. Nàng cuồng luận kêu, lại nghe Hoàng không kiên nhẫn nói. Câm miệng. Lại nói tiếp, hôm nay những việc này, đều là nàng làm ra tới, nếu không phải nàng phái người đuổi giết tô nhiễm, chọc giận tô nhiễm, nàng làm sao từng sẽ đem nhập đem mang vào cung trung? Phải biết rằng, linh người đều là chỉ nhận ấn ký, không nhận người. Không có bờ đối diện ấn ký tử, là quả quyết không thể trở thành hoàng, hiện tại duy nhất có thể làm nàng Hoàng Nhi lên làm hoàng phương pháp. Liên chỉ có tô nhiễm tự mình nhường ngôi mới được, hiện tại nàng chỉ có thể dựa theo tô nhiễm yêu cầu đi làm, chỉ mong tô nhiễm không cần nuốt lời. Hoàng nhặt lên bút lông, theo sau ở Thánh Chỉ thượng viết, cuối cùng, xúc lên một cái hộp, ở Thanh Như bán độc dưới ánh mắt, đem Ngọc Tỷ thật mạnh áp xuống. Ngọc Tỷ áp xuống trong ngay mắt, những cái đó nhảy vào mà đến binh lính phân phó bương vũ khí, quỳ trên mặt đất Chủ điện hạ thiên tuế, thiên tuế thiên thiên tuế. Thanh âm này hết đợt này đến đợt khác tại đây hùng vĩ xa hoa cung điện truyền khai. Hoàng ngã ngồi ở long ủy phía trên, này đó là Linh, một cái có chính mình tín ngưỡng, mà không sợ hãi quyền thế Linh. Liên tính nàng là Hoàng, cũng không thể tùy ý làm chính mình nhi kế thừa ngôi vị Hoàng đế, này đó là cái này ra. Thanh như ngã ngồi trên mặt đất, hoán độc nhìn về phía hưởng thụ mọi người cúng bái tô nhiễm, đôi mắt hồng một mảnh, này hết thảy hẳn là chỉ thuộc về nàng mới là. Tô nhiệm ngước mắt nhìn về phía phương xa, làm như xuyên qua tầng tầng núi cao, thấy được cặp kia đen nhánh đôi mắt. Chỉ là hiện giờ nàng trong mắt không có đôi hắn một kia tình yêu, có chỉ có hận. Linh chủ xuất hiện tin tức, một ngày chi liền truyền bá toàn bộ linh linh trên dưới con dân đều bị hướng tới hoàng cung phương hướng cung quý xuống. Ngay sau đó bình thường cùng thánh, toàn bộ linh lâm vào một mảnh nhạc bên trong. Bọn họ chủ tương lai hoàng đã trở lại, mà lúc này thanh khâu một mảnh đen nhánh cung điện trùng. Một đôi đen nhánh như mực đôi mắt, bình tĩnh nhìn phương xa, đen nhánh trong mắt là quang hiện lên, ngay sau đó đẹp môi hơi hơi, tự mình lẩm bẩm. "Chúc mừng, ta Nhiễm Nhi giữ lời." Hắn ảnh dần dần bị hắc cám bao phủ, chỉ có cặp kia đen nhánh đôi mắt, mang theo khó có thể ma diệt đau đớn, làm như giờ khắc này thừa nhận rồi lớn lao thống khổ giống nhau. Mà lúc này, xa ở Vân Khê Long tòa phía trên, một người tuổi trẻ hoàng đế ngồi ở long ỷ phía trên, hắn mắt nhìn phương xa, ấm áp đôi mắt càng thêm thâm thúy, mà kia thâm thúy trong mắt Là hồi ước chi. ngươi còn hảo. Hắn lẩm bẩm, to như vậy cung điện trung, bóng dáng cô lập mà đỉnh bản. Lúc này, linh cung điện thượng, tô nhiệm tiếp thu này quần thần bái kiến, nàng kéo đuối tóc, đem cái chán đỏ tươi như máu bờ đối diện ấn ký lộ ra, đôi mắt, tiểu xảo cái mũi, đỏ thắm môi, cùng với kia trắng tinh sáng trong gương mặt, đẹp như kinh hồng. Nàng một đỏ tươi như màu váy, mặt trên theo một con phượng hoàng, sinh động như thật, bãi, từng cây hồng lồng chim rũ. Giống như từ từ trên trời hạ phàm mà đến vượng hoàng tiên tử, kia cao ngạo tuyệt khí trước, làm người càng thêm tâm sinh kính sợ, chỉ không khỏi làm trong triều đủ loại quan lại, càng thêm kính trọng. Tô nhiệm đứng ở hoàng sườn, ngay sau đó liền nghe thái giám nâng thánh chỉ, biểu thị công khai, tô nhiệm đã đến. Một trận tiếng hô to nhớ tới, quân thần quỳ trên mặt đất, đều bị thành tâm bai kiến, tô nhiệm chậm rãi nâng lên tay phải. Bình! Dứt lời, nàng chậm rãi ngồi ở hoàng biên một cái trên chỗ ngồi, mà một màn này chỉ xem đến Thanh Như vành mắt đỏ bừng, hoãn độc nhìn về phía tô nhiễm. Trước 165 cung nữ thích khách, Thanh Như ánh mắt, tô nhiễm thu hết thu vào đáy mắt, chỉ là, nàng cũng không để ý, mặc kệ nàng như thế nào hận nàng, đều không đổi được nàng trở thành chủ sự thật. Nếu là nàng dám lại tính kế nàng, kia tô nhiễm, cũng không để ý gấp 10 lần gấp trăm lần dâng trả. Phong vị nghi sĩ sau khi kết thúc, tô nhiễm ra cung điện, than nhẹ một hơi, không nghĩ tới, một màn này, so nàng dự kiến chung còn muốn mau chút đã đến, Nhưng hôm nay, tuy rằng thuận lợi lên làm chủ, lại cũng nguy cơ tứ phía, Tô Nhiệm ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía trước, mặc kệ như thế nào, đều đi đến này một bước, nàng Tô nhiễm người tới không sợ. Nghi sỉ sau khi kết thúc, Tô Nhiệm đến chính mình Phượng Loan Cung, Phượng Loan Cung ban đầu là Thanh Như tẩm Cung, nhưng hiện giờ chân chính chủ đã trở lại, nàng không thể không dọn ra đi. Đối với điểm này, Hoàng Nhưng thật ra ngoài ý muốn phối hợp, như thế ra ngoài Tô Nhiệm dự kiến. Tới rồi tẩm Cung trung cung nhóm cung kính vì tô nhiễm cởi dùng cùng nghi sỉ phượng bảo thay một kiện thủy thanh lụa mỏng máy lụa tô nhiễm không mừng hồng bởi vì kia nhan quá mức giống kia đỏ tươi cực nóng huyết tô nhiễm nhìn bàn tay phản phất giống như nương kia cực nóng huyết qua tay trưởng độ ấm hay còn tồn nàng nhắm mắt lại mắt tùy ý cung đem trên đầu thật mạnh vật trang sức trên tóc gỡ xuống đã có thể vào lúc này tô nhiễm chỉ cảm thấy một trận sát khí đánh lút lại liền thấy thế nàng gỡ xuống tô nhiễm bùi tóc thượng trầm hung hăng triệu tô nhiễm cổ đâm tới Mà liền tại đây một cái trước mắt, tô nhiễm ánh mắt sắc bén lên, dối tay đem đôi tay kia dùng sức bắt lấy, vận chuyển lực, dùng sức một ninh, chỉ nghe một chỉnh thanh thúy răng rất thanh, kia cung tay theo tiếng mà đoạn, chỉ dư làn da liên tiếp này, bên trong cơ bắp cùng xương cốt, đều tất cả tách ra. Hét thảm một tiếng vang lên, tô nhiễm mặt vô biểu khởi, cao lâm hạ nhìn về phía trên mặt đất ôm cánh tay quay cuồng cung. Nói, là ai phái ngươi tới? Tô nhiễm lạnh lùng nói, đôi mắt lạnh băng. Chỉ xem đến trên mặt đất đau đến mồ hôi lạnh ứa ra cung hồn. Thấy cung không nói lời nào, Tô Nhiễm khởi khoe môi, để sát vào cung thấp giọng nói, "Nếu là không nói, ta liền một tấc một tấc đem ngươi toàn xương cốt tất cả bóc nát." Cung nghe vậy một cái run run, nàng không sợ chết, ở phụ mệnh tới sát Tô Nhiễm thời điểm, nàng liền nghĩ tới chính mình sẽ chết, nhưng nàng chỉ nghĩ chết cái thông khoái. Thấy Tô Nhiễm kia lạnh băng ánh mắt, cung tin tưởng Tô Nhiễm là làm được, si tắc một phen sau, cùng cắn răng một cái, nói, "Là" là, thanh như chủ phái nô tỳ tới, nô tỳ chỉ là phụng mệnh hành sự, còn thỉnh chủ cấp cái thông khoái. nàng dứt lời, thanh âm đã là mang lên khóc nức nở. tô nhiễm lạnh băng nhìn về phía này cung, khởi, người tới. dứt lời, có thị vệ đi đến, đem nàng kéo xuống đi, chém. tô nhiễm nói, thị vệ cung mang theo cung đi ra ngoài. tô nhiễm ngồi ở trước bàn trang điểm, nhìn về phía trong gương chính mình, những mày, thanh như phải không? dứt lời, đôi mắt càng thêm lạnh băng. Mà nhưng vào lúc này, liền nghe có người tới báo. Chủ điện hạ, người thủ vệ đại nhân tới. Tô nhiễm trên mặt vui vẻ, là đến không, phía trước bị bắt góc, bạch sợ là lo lắng. Chỉ là, hiện giờ chính mình trở thành chủ sự, mỗi người đều biết, cho nên, nghĩ đến cũng không cần thông chi trắng. Chỉ là, không nghĩ tới bạch tốc độ nhanh như vậy, nhanh như vậy liền tiến cung tới. Tiểu. Vừa tiến đến, bạch liền một phen giữ chặt tô nhiễm tả hữu nhìn nhìn. Nước nở nói. Tiểu. Nghe Đinh Mai nói ngươi bị bắt cóc, ta, ta đều mau vội muốn chết. Nhưng có bị thương, còn có hoàng bọn họ nhưng có khó xử ngươi. Dứt lời, văn mắt đỏ bừng một mảnh. Một cái chớp mắt, tô nhiễm đôi mắt nhu hòa một mảnh, sờ sờ bạch đầu tóc, ngốc bạch, ngươi xem ta không phải hảo hảo sao. Dứt lời, ở bạch trước mặt dạo qua một vòng. Bạch thấy thế nín khóc mà cười, nhìn nhìn bốn phía, thấp giọng nói, mới vừa rồi, ta xem có người bị chém, đây là có chuyện gì. Tô nhiễm ngồi ở trước bàn trang điểm, ngay sau đó khởi khỏe môi. Là thanh như người, không nghĩ tới, nàng nhanh như vậy liền thiếu kiên nhẫn, ta vị trí này còn không có ngồi nhiệt đâu, liền chờ không kịp tới giết ta. Bạch vẻ mà toán giận, tiểu, ngươi là không biết, thanh như chủ từ trước đến nay kiêu ngạo bắt hố, hơn nữa, làm người âm độc. Đương chính là bởi vì nàng ta mới rời đi linh. Ta là chủ người thủ vệ, nhưng nàng không phải chủ, nàng lại ngạnh buộc ta cho nàng làm người thủ vệ, ta không muốn cho nên mới đi tìm chân chính chủ. Nói vội nói, bộ dáng rất là hoán giận, làm như nhớ tới song xuôi cốt nhục, đôi mắt cũng dị thường lạnh băng. Tô Nhiễm nhìn về phía Bạch, hơi hơi có chút thấy nấy, nàng đương chịu cốt nhục, cũng là bởi vì chính mình dựng lên đi. Bạch, làm ngươi chịu khổ, nhưng hiện tại, ta sẽ không lại trốn, cũng sẽ không lại tùy ý các nàng khi dễ lại không hoàn thủ. Dứt lời, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nàng không phải muốn giết ta sao? Ta đây liền cho nàng nhan nhìn xem. Nếu bằng không, cho rằng ta dễ khi dễ. Lúc này, Phượng Hoàng cung trung Ngu. Thật là ngu đến cực điểm. Hoàng lớn tiếng nói, mà nàng phía dưới, một tình hồng thanh như đứng ở nơi đó, nàng túi đầu, đôi mắt hung ác nham hiểm một mảnh. Nghe mẫu Hoàng nói như thế nàng, nàng càng là giận không thể ác. Mẫu Hoàng, chẳng lẽ, ngươi thật tính làm nàng đi đương Hoàng? Ngươi chính là nói qua, làm nhi đương Hoàng, ngươi như thế nào có thể nói lời nói không tính toán gì hết? Hoàng nghe vậy nhất thời nghẹn lời. Nguyễn Thanh nói: Như Nhi, không phải mẫu Hoàng trách cứ ngươi, chỉ là ngươi quá mức ngu, ngươi nhiên như vậy lốm mãng phái người đi sát nàng, tô nhiễm là cỡ nào người, như thế nào sẽ bị một cái nho nhỏ cung cấp giết? Thanh Như nghe vậy nhíu môi, cau mày. Ta mặc mà kệ, ta liền giết nàng. Nếu không phải nàng, ta là có thể lên làm hoàng, nhưng hiện tại nàng đã trở lại, ta còn như thế nào có thể đương được với? Hoàng nghe vậy nhíu mày, ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn về phía trước, lạnh lùng nói: đứa nhỏ nốc. Nếu là chủ đã chết, lưu lại di ngôn, nói làm ngươi thế nàng đương hoàng, này không phải hảo sao. Hoàng có chút hận sắc không thành thép nói. Ngươi thật sự cho rằng mẫu hoàng sở dị viết chiếu thư, là bởi vì sợ nàng giết ta. Thanh như nghe vậy trên mặt vui vẻ, lôi kéo hoàng cánh tay, mẫu hoàng ý si là. Hoàng gật gật đầu. Ngươi không phải chân chính chủ, nhưng là ngươi vẫn là có thể lên làm hoàng. Ngươi yên tâm, ngươi là của ta nhi, ta không thương ngươi, chẳng lẽ, còn đi giúp một ngoại nhân. Thanh như tức khắc hỉ miệng cười Nhưng một cái chớp mắt lại nhíu mày. Mẫu hoàng, nhưng ta đã phái người đi sát Tô Nhiễm, vậy phải làm sao bây giờ? Hoàng than nhẹ một tiếng, ngay sau đó nhíu mày. Đều nói kêu ngươi muốn bước vàng. Dứt lời, lại vẻ mặt hiền từ nhìn về phía biên Thanh Như. Hiện giờ, chỉ có thể như vậy. Không bao lâu, Tô Nhiễm vượng loan trong cung, một tịch hồng ảnh nhanh nhẹn tới. Muội muội, muội muội một cái thanh thúy thanh âm vang lên, liền gặp người đã là đi tới chung. Nghe nói muội muội tới rồi thứ kê. Nhưng có bị thương Thanh Như vẻ mặt lo lắng nhìn về phía Tô Nhiễm Tô Nhiễm cùng bạch liếc nhau Làm Thanh Như chủ lo lắng Ngươi yên tâm, ta mệnh ngành thực Không dễ dàng như vậy bị giết chết Trưng 166 chi đấu quốc sư Tô Nhiễm giọng nói một lù Thanh Như mặt lại Muội muội, là ta cái này làm sơ sót Ta đây liền đi cấp chủ tăng số người nhân thủ đi Thanh Như trên mặt xả ra Một tia khó coi tươi cười Không nhọc phiền Thanh Như Liền tính muốn tăng số người nhân thủ Ta sẽ chính mình đi phân phó, rốt cuộc, đây là ta cung điện, ta mới là chủ, không phải sao. Thanh như nghe vậy mặt xanh mét, đem trong lòng lửa giận thật sâu che giấu, thẳng thay tươi cười. Một khi đã như vậy, ta đây liền an tâm rồi, nếu bằng không, vốn đang lo lắng tới trận đến có chút không hiểu địa phương, hiện tại xem ra, là làm cái này làm hạt nhọc lòng. Không, kỳ thật, ta thật là có sự, muốn cùng Thảo một vài đâu. Tô nhiễm cười nói, lánh mắt nhìn về phía Thanh như. Thanh Như một mi. Mắt đẹp vừa chuyển, cười nói, mội mội xin hỏi. Tô nhiệm tử chủ vị trên dưới tới, hướng tới thanh như sở ngồi vị trí từ từ đã đi tới. Vòng đến thanh như sau, tô nhiệm đem tay đặt ở thanh như bả vai, ngón tay lơ đáng sẹt qua thanh như cổ, lạnh băng đến xương. Thanh như một cái run run, đôi mắt hiện lên một tia sợ, tô nhiệm thấy thế khởi khỏe môi, theo sau một chút một chút để sát vào thanh như, ở nàng bên hai, thấp giọng nói. Thanh như, ngươi nói, nếu là có người dám can đảm hành thích bổ chủ, phải bị tội gì? Thanh Như tử cứng đờ, chột dạ nhấp môi, đường, đương nhiên là chết. Tô nhiễm nghe vậy gật gật đầu, từ Thanh Như sau vòng qua, nhìn thẳng Thanh Như đôi mắt, lạnh lùng nói. Kia sau lưng sai xử người, lại đương như thế nào? Thanh Như mở to hai mắt nhìn, sai khai Tô nhiễm đôi mắt, cắn môi. Như thế nào? Thanh Như không nghĩ ta trong cung quy củ sao? Tô nhiễm cười nói, đôi mắt như lưỡi dao sắc bén giống nhau nhìn về phía Thanh Như. Bị Tô nhiễm như thế nhìn chăm chú vào. Thanh Như chỉ cảm thấy đứng ngồi không yên. muội muội có chút không thoải mái, ngày khác lại đến xem ngươi. Dứt lời, trốn cũng dường như rời đi. Tô nhiễm vẫn chưa ngăn trở, chỉ nhìn Thanh Như rời đi bóng dáng, đôi mắt một mảnh lãnh lệ. Đương nàng tô nhiễm là ngốc từ sao. Phái người ám sát nàng, hiện giờ còn giả nhân giả nghĩa tới xem ta nàng. Ha ha, thật là buồn cười. Chủ, chúng ta hay không muốn làm không công một cái cắt cổ động tác. Tô nhiễm mi nhìn về phía bạch, khẽ lắc đầu, tuy nói nàng hiện tại là chủ không sai, chỉ là nếu là muốn giết thanh như, sợ là không được. Rốt cuộc, nàng mâu hoàng chính là đương triều hoàng. bất quá, giết không được nàng, cũng không đại biểu, nàng không đối phó được nàng. ngày thứ hai, thiên sáng ời, tô nhiễm thay hồng phượng bảo, triều triều đình đi đến, chủ mỗi ngày là muốn đi tham gia triều hội. tuy rằng tô nhiễm đối này đó chút nào không có hứng thú, bất quá nếu đương chủ, nàng nhất định phải tận trung cương vị công tác không phải. tới rồi phượng hoàng trong điện liền nghe một tiếng bén nhọn thanh âm vang lên, chủ gà đến, theo sau chúng thần khuất hành lễ, hô to thiên tuế, tô nhiễm từng bước một hướng tới vượng hoàng điện phía trên trên long ủy đi đến, phía trên có hai cái vị trí, hơi cao vị trí ngồi đỏ lên long bảo hoàng, mà hơi lùn một ít vị trí, đó là tô nhiễm vị trí, tô nhiễm tiến lên đối với hoàng hơi hơi phúc, thẳng ngồi ở chính mình vị trí thượng, chủ đã tới rồi, như vậy liền bắt đầu đi, hoàng nói, lời nói gian uy nghiêm vô cùng. Tô nhiễm đảo qua trên triều đình các đại thần Cùng khác ra bất đồng Linh tử một có thể làm quan Làm quan tiêu chuẩn cũng không phân nam Mà là bằng vào thực học Cho nên, ở linh trong triều đình Có nam cũng có Mà làm đầu đó là cái kia tóc bạch Lưu chữ dâu quay nón khâu khâu hạo Tô nhiễm nhảy bén chú ý tới Này này trong triều đình Tựa hồ đại bộ phận đều là lấy hắn cầm đầu Đại đa số người đối hắn rất là sợ hãi Tô nhiễm chuyển mắt nhìn về phía sơn hoàng Khởi khoe môi, ở linh Hoàng trưởng phu là không thể ở triều làm quan, nhưng vị này hoàng lại ngạnh sinh sinh đem chính mình lang để bạt thượng một, thật là hảo bản linh a. Chỉ là không biết nàng là dưỡng hổ vì hoạn, vẫn là thâm ý thế đâu. Bình bệ hạ, hiện giờ chủ cũng đã trở lại, thật là chi đại hạnh. Thế nhân đều biết linh chủ là thiên hạ phàm, có trời cao tí, quả quyết không thể cùng tầm thường tử so sánh với, cho nên thần tiến cử làm chủ đi hướng biên cương tây thành, đem thiên vận đưa tới tiền tuyến, lấy quân tâm. Khâu Hạo hiên ngang lấm liệt nói: "Tô Nhiễm Mi, khởi khoe môi. Nhanh như vậy liền thiếu kiên nhận muốn đem chính mình tiến đi, sau đó thần không biết quỷ không hay làm chính mình giận chết." "Khâu Hạo, thật tàn nhẫn a," có lẽ nói. Tô Nhiễm thoáng nhìn phía dưới thanh như vẻ mặt đắc ý tươi cười, ngay sau đó hiểu rõ với tâm, nghĩ đến là nàng chú ý. Thấy mọi người đều lại chờ chính mình hồi phục, Tô Nhiễm không nhanh không chấm nói: "Khâu nói rất đúng, ta chính là linh chủ, có trách nhiệm vì linh cống hiến lực lượng của chính mình." Nhưng ta làm chủ có rất nhiều không hiểu đồ vặn, không bằng như vậy, làm thay thế ta trở thành chủ gần 19 năm Thanh Như chủ thay ta đi thôi. Lời này vừa ra, Khâu Hạo mặt xanh mét, Thanh Như mặt cũng khó coi đến không được, nàng mới không cần đi Tây Thành kia rách nát địa phương, ngẫm lại đều ghê tởm. Vừa định mở miệng, liền nghe Tô Nhiễm lại nói, "Như vậy, sợ là muốn hủy khuất Thanh Như chủ, chỉ là, vì Giang Sơn xã tác, Thanh Như chủ nghĩ đến cũng là đạo nghĩa không thể chối từ đi." Dứt lời, nhìn về phía Thanh Như Mặt mang ý cười. Không thể, thanh như chủ đều không phải là chân chính chủ. Khâu hạo vội vàng nói. Tô nhiễm nghe vậy một mi, Nga. Không phải chân chính chủ. Nhưng ta nhớ rõ, nàng chính là đương có ước chừng 19 năm chủ. Đều thành, đây là khi quân vong thượng. Người khâu hạo mặt xanh mét. Mà nhưng vào lúc này, phía trên ngồi hoàng mở miệng nói, như nhi, ngươi liền đại chủ tiến đến đi. Thanh như nghe vậy tức khắc mặt xanh mét. Khâu hạo cũng như như mày, chủ điện hạ, tưởng là chủ bực này sự, còn ra sức khước từ, Khấu Hạo tức giận nói, hoàn toàn không đem tô nhiễm đặt ở trong mắt, tô nhiễm nghe vậy không giận phản cười, người tính thứ gì? Lời này vừa ra, toàn trường lặng ngắt như tờ, nhiên dám như thế nói đại nhân, sợ là trừ bỏ vị này chủ liền lại vơ người khác đi. Ta mãi bệ hạ thân phong, Khấu Hạo cao giọng nói, nga, tô nhiễm chuyển mắt nhìn về phía hoàng, hỏi, hoàng bệ hạ, ta nhớ rõ, mỗi một đời hẳn là chỉ có thể là chủ người thủ vệ mới là, chẳng lẽ? Cái này kêu khâu hạo, là hoàng thủ giả. Lời này vừa ra, hoàng mặt vẫn không chừng mà khâu hạo mặt cũng cực kỳ khó coi. Chủ đừng vội hồ ngôn loạn ngữ. Ta chính là hoàng thân nhậm, nơi nào có thể tha cho ngươi như vậy phỉ báng. Khâu hạo tức giận nói. Tô nhiễm nhìn về phía khâu hạo, lại nhìn về phía các vị triều thần. Chư vị đại thần, chẳng lẽ không phải chỉ có người thủ vệ mới có thể đường sao? Đều thành, ta nhớ lầm. Trước 167 mưu vị, toàn bộ hành trình lặng ngắt như tờ. Đều là ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi, lại không dám đi trả lời tô nhiệm vấn đề, đã có thể vào lúc này, một cái khôi giáp nam tử đi lên trước tới. bẩm chủ, ngài theo như lời cũng không sai lầm. Tô nhiệm nhìn về phía tiến lên đây khôi giáp nam tử, này nam tử thanh khôi giáp, sau lưng khoác đỏ thâm áo choàng, trên đầu mang hồng lăng khôi giáp, người này tướng mạo rất là bình thường, làn da ngăm đen, cái mũi cao thẳng, môi không mỏng không dày, mặt là tiêu chuẩn tự mặt, một bộ trung thành hàm hậu bộ dáng. Tô nhiễm tán dương gật gật đầu, hỏi, người tên là gì? Tại hạ khung hậu trung, đương nhiệm trong quân phó tướng. Khung hậu trung trung khí mười phần nói. Tô nhiễm chuyển mắt nhìn về phía một bên trên mặt xanh mét khâu hạo, lại nhìn về phía mặt không lắm đẹp hoàng. Bậy hạ, ngươi có phải hay không nên cho đại gia một cái cách nói? Hoàng nghe vậy mặt lại, lại chỉ một cái chớp mắt lại khôi phục như, chỉ đạm mặt nói, trẫm thủ giả đã vẫn. Tô nhiễm nghe vậy, lại thấy một bên thanh như không nói, chủ... Ngươi hiện giờ còn chưa lên làm hoàng sao có thể đối ta mẫu hoàng như thế khoa tay múa chân. Thật là làm cản. Nàng lời này một, dưới đài chúng thần ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, có điểm ngươi cũng không nói nhỏ lên. Chủ sát thật vượt qua. Chủ này pháp sát thật không ổn. Chủ như vậy nói chuyện làm việc quá mức không lễ pháp. Tạ thế sau người sôi nổi nghị luận, khâu hạo trên mặt sẹt qua một tia hung ác nham hiểm thả đắc ý tươi cười. Nhưng tôi nhiễm lại chú ý tới, những cái đó thấp giọng nghị luận người. Đều là theo khâu hạo cùng nhau tới người, nghĩ đến, cũng là khâu hạo vây cánh. Hảo, đều yên lặng, việc này chớ có nhắc lại. Hoàng thấy thế ra tiếng đoạn, nhìn về phía tô nhiễm. Nhiễm nhi, ngươi tới triều đình đối triều đình việc còn không hiểu biết, theo như lời chi ngôn cũng khó tránh khỏi chọc người phê bình, ngày sau nói chuyện cẩn thận chút là được. Hoàng đạo nói, một bộ đại nghĩa hiển từ diễn xuất. Tô nhiễm khởi môi, này như thế nào lại là chính mình không phải? Rõ ràng là khâu hạo cố ý khó xử chính mình. Chính mình chỉ là hữu hiệu phản kích thôi. Chỉ là, hôm nay này một phen đấu xuống dưới, tô nhiễm nhưng thật ra nhớ tới một sự kiện tới, nhìn về phía sau bạch. Bệ hạ nói chính là, tô nhiễm cung kính nói, cấp đủ hoàng mặt mũi, nghĩ nghĩ, lại nói, Hoàng, ta người thủ vệ là bạch, nàng tổng không thể ở ta bên khi ta tùy tùng đi, một cái không liên quan người, đều có thể lên làm, ta đây người thủ vệ đâu. Tô nhiễm dứt lời, nhìn về phía hoàng. Hoàng nghe vậy một đốn, si tác, Lại thấy khâu hạo giống nhau kính cho nàng sử mắt, không khỏi nhếch môi, cười nói. Bạch, quá mức tuổi nhỏ, chờ thêm 20, ta tự cấp nàng an bài chức vị. Lời này nói hợp hợp lý, tô nhiễm lại không cho là đúng nói. Ơn, bệ hạ nói rất đúng, làm bạch đảm nhiệm trước nói, hơi sớm, không bằng như vậy đi, trước làm bạch lâm quân thống xoáy đi. Hoàng nghe vậy trên mặt xanh mét, lâm quân thống xoáy. Kia chính là phụ trách trong cung an toàn thủ vệ quân, hoàng những mày, chỉ ám đạo chứ tô nhiễm nói. Hoàng vừa định nói cái gì đó, lại thấy tô nhiễm cười khẩy. Ta tưởng một cái nho nhỏ lầm quân thống xoáy chi trước, bạch nhất định có thể mặc cho, nếu là hiện tại không hảo hảo rèn luyện một phen, về sau như thế nào làm đâu. Dứt lời, chuyển mắt nhìn về phía khâu hạo. Khâu, ngươi nói đúng sao? Tô nhiễm mỉm cười hỏi. Khâu hạo tức giận đến mặt đỏ lên, chỉ chắp tay. Toàn bằng bệ hạ làm chủ. Giọng nói một, tô nhiễm chuyển mắt nhìn về phía hoàng, hoàng than nhẹ một tiếng, này không phải bày uy hiếp nàng sao? Chỉ là, hiện tại này hình, nàng chỉ có thể tạm thời thỏa hiệp. Nhưng lại vào lúc này, Thanh Như tức giận nói. Mẫu hoàng, sao có thể như thế? Lâm quân chính là phụ trách trong cung thủ vệ, sao có thể giao cho không tín nhiệm người? Tô nhiễm nghe vậy một mi, lánh mắt nhìn về phía Thanh Như. Thanh Như chủ, ngươi chớ có nói lung tung, thủ giả ở các đời lịch đại đều là gia trọng thần, ngươi như thế bôi nhỏ, chẳng lẽ, là ngươi tưởng lấy ta đại chi? Giọng nói một, chúng thần đều nhìn về phía Thanh Như. Thanh như đôi mắt lập lòe, lại vào lúc này, nghe Hoàng nói. Như nhi không phải cái này ý gì si, như nhi chỉ là vì nhiễm nhi an toàn lo lắng thôi. Hoàng nói. Tô nhiễm khởi khoẻ môi, trong lòng khinh thường không thôi, nhưng trên mặt vẫn là cùng kính nói. Hoàng nhiều lo lắng, ta người thủ vệ, ta rất là yên tâm. Hảo, một khi đã như vậy, liền như vậy quyết định. Hoàng nói, nhìn về phía trung thần. Nhưng còn có sự muốn đấu. Nếu là không có việc gì, liền bãi triều đi. Một trận trầm mặc sau, thái giám tiêm thanh hồ, bài triều. Theo sau, hoàng dẫn đầu đi rồi đi xuống, mà theo sau chúng thần cũng lui xuống. Tô nhiễm ngồi ở vị trí thượng, lại không vội mà đi, trong triều đình, chỉ còn lại có Tô nhiễm cùng thanh như hai người. Thanh như hoán hận nhìn về phía Tô nhiễm, lạnh lùng nói, Tô nhiễm, ngươi đừng quá đắc ý, xem ngươi như thế nào còn có thể đắc ý bao lâu. Tô nhiễm không giận phản cười. Ha ha ha, thanh như, ngươi vẫn là mau chút đi xuống chuẩn bị một phen đi, đừng quên. Ngươi còn muốn thay bổn chủ đi trước biên cương Tây Thành đâu?" Dứt lời, lưu lại trên mặt đỏ lên Thanh Như, vung tay háo bảo, chuyển rời đi." Mà nàng sau, hai cái cung cẩn thận lôi kéo Tô Nhiễm sau thật dài bãi, một mảnh cao quý khí phái, chỉ xem đến Thanh Như ghen ghét không thôi. "Tô Nhiễm!" Thanh Như la lớn, dùng sức một dầm chân, trên mặt hung ác nham hiểm một mảnh. "Gia Phượng Hoàng Điện, Tô Nhiễm liền rốt cuộc nhịn không được cười ha ha lên. Bạch, ngươi nhìn đến mới vừa rồi Thanh Như bộ dáng kia sao? Giống không giống vẫn độ?" Bạch nghe không hiểu tô nhiễm nói cái kia phẫn nộ chính là cái gì. Bất quá, tô nhiễm thường xuyên nói chút nàng nghe không hiểu nói, nàng cũng thói quen. Thiểu, ngươi không đáng vì bạch như vậy cùng hoàng khâu thừa tướng giằng co. Bạch vẻ mặt lo lắng nói. Rốt cuộc theo hắn biết, khâu hạo cũng không phải là cái gì thiện trà. Ngốc bạch, ta thế ngươi mưu chức vị, cũng là vì ta chính mình suy nghĩ. Ngươi hiện giờ là lâm quân thông soái, toàn bộ hoàng cung binh lính đều về ngươi quản. Ngươi ngẫm lại, như vậy gần nhất. Các nàng còn dám tùy tiện đối ta động thủ sao? Bạch nghe vậy phảng phất giống như, ngay sau đó càng thêm sùng bái khởi tô nhiễm tới, hiện tại ngẫm lại, từ lúc bắt đầu tô nhiễm lấy khâu hạo không phải chính thống sự nói sự, đều là vì càng tốt cấp bạch như cái này trước vị. Trước muốn lại, theo sau lui mà cầu tiếp theo nói ra mục đích của chính mình, không hổ là nàng chủ. Bạch vẻ mặt sùng bái. Tô nhiễm thấy thế cười cười, ánh mắt sắc bén lên, bạch, nhớ kỹ, lâm trong quân chỉ có thể có người của ngươi mà những cái đó không phục từ. Hoặc là dụng tâm kín đáo người, đều cho ta loại bỏ rớt. Bạch nghe vậy mặt đứng trang nghiêm gật đầu xưng là. Tô nhiễm nhìn về phía xa hoa khí phái hoàng cung, hơi hơi hiếp mắt. Đi thôi, nhớ kỹ, tiểu tâm chút, đừng bị người bắt nhục đi cấp tính kế đi. Điểm trắng gật đầu, theo sau rời đi. Tô nhiễm hít sâu một hơi, nhìn về phía sau cùng nhóm, hơi hơi nhíu mày, lạnh lùng nói. Đem ta trong cung sở hữu cung cùng thái giám hết thảy kêu lên tới. Dứt lời, chuyển phượng loan cung Trước 168 ân uy cung thi Phượng Loan cung đại điện phía trên Tô nhiễm ngồi ở phượng vị phía trên Mà xuống phương Một đám cung thái giám Đứng ở phía dưới Ngươi nhìn xem ta Ta nhìn xem ngươi Vẻ mặt sợ hãi chi Mấy ngày trước Bọn họ chính là thấy một cái cung bị tô nhiễm bóp gãy cánh tay Theo sau kéo đi ra ngoài chảm Hiện giờ Bọn họ một đám hoặc là sợ hãi Hoặc là hoảng sợ Hoặc là trột dạ hoảng loạn Tô nhiễm đôi mắt từ bọn họ thượng một đám đảo qua Một đôi lạnh băng đôi mắt Làm như có thể đem bọn họ tâm si đều nhìn thấu giống nhau, làm một ít đã làm sai sự thái giám cung đều nhịn không được run bần bật. Sợ chính mình cũng giống như lần trước cái kia cung giống nhau, bị sinh sôi bóp gãy cánh tay, sau đó quăng ra ngoài trạm. Biết ta vì cái gì kêu các ngươi tới sao? Tô nhiệm thanh âm vô cùng đạm mạc, giống như một đám tử trong miệng nhảy ra thang âm, không hề cảm. Cũng bọn thái giám ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, lại cũng không dám nhiều lời một câu. Tô nhiệm thấy thế không nhanh không chầm khởi hướng tới cung bọn thái giám đi qua biết bổn chủ ở chán ghét cái gì sao tô nhiễm ở một cái vóc dáng thấp thái giám trước mặt dừng lại bước chân lạnh lùng nói bổn chủ ghét nhất phản bội lời này vừa ra bên lùn cái thái giám nhịn không được quỳ tới rồi trên mặt đất tự giống như run rẩy giống nhau có một số người tự cho là chính mình thực thông minh cho rằng bổn chủ đôi mắt đều mù sao các ngươi đã làm những cái đó sự cho rằng bổn chủ nhìn không tới dứt lời Chuyển mắt nhìn về phía một bên cái kia hơi hơi có chút béo cung. Cung cắn răng, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Biết thủ đoạn của ta sao? Ta làm việc cũng không nhân từ nương tay, đặc biệt là đối đai phản đồ. Giọng nói một, kia cung vội vàng quỳ trên mặt đất, mặt tái nhợt một mảnh. Tô nhiệm thấy thế lại giống như không thấy được giống nhau, thẳng ở đi tới, ngay sau đó nhìn về phía một cái bà thím già tử. Ta trong cung, chỉ dưỡng đối ta trung tâm như một nô tài, đến nỗi một lòng nhị chủ hoặc là dứt khoát là nhị chủ dị tâm, ta quả quyết sẽ diệt trừ cho sạch khoái. Kia bà thím giả từ nghe vậy, trên mặt toát ra mồ hôi như hạt đậu, trên mặt cũng càng thêm vàng như nến. Ta mặc kệ các ngươi là vì bạc, vẫn là bị người huy hiếp, cũng mặc kệ các ngươi là có khổ chung bị người lợi dụng, vẫn là vọng tưởng dựa vào ta nơi này vì ai tham tin tức mà có thể lập công thăng chức. Dứt lời, Tô Nhiễm chậm rãi hướng tới phượng tòa đi đến, vung tay áo, Tô Nhiễm đột nhiên một phách bản, lạnh lùng nói: Ta có thể thực minh xác nói cho các ngươi, này hết thảy, đều là vọng tưởng. Đừng tưởng rằng các ngươi con ta làm những cái đó đương, ta cũng không biết. Giọng nói một, bà thím già tử mềm nũng, quỳ trên mặt đất, tử không được, trong mắt một mảnh sợ. Tô nhiễm ngồi ở phong tòa thượng nhìn về phía phía dưới quỷ vóc dáng thấp thái giám, hơi béo cung, bà thím già tử, khởi môi lạnh lùng nói. Hôm qua, ở viên trung, là ai, cùng hoàng hậu biên cung chắp đầu giao nhĩ? Nàng giọng nói một. Vóc dáng thấp thái dám vẻ mặt hoảng sợ liên tục dập đầu nói, chủ tha mạng, chủ tha mạng. Là ai, hôm nay sáng sớm, đem một cái tờ giấy giao cho một cái ngoại cung người hầu. Hơi béo cung nghe vậy, tức khắc mặt tái nhợt, ngay sau đó không được dập đầu. Chủ tha mạng, chủ tha mạng. Còn có, ai? Cùng thanh như chủ kiến mặt. Bà thím giả tử một run run, đầu thấp đến càng thêm thấp. Chỉ ám đạo, nay chủ đều thành là sau lưng trưởng đôi mắt không thành, vì sao nàng như thế cẩn thận đều bị chủ cấp phát hiện? Tô nhiễm nhìn về phía quỳ trên mặt đất ba người, nhặt lên một quả tăng quả, đưa tới trên vai kia chỉ tiểu Yến tử trong miệng. Ngay sau đó mặt vô biểu nói. Ngươi tới, đêm nay ba người, đánh chết. Giọng nói một, vóc giang thấp thái giám, hơi béo cung, bà thím già tử đều là sừng suốt, sôi nổi mở miệng nói. Chủ tha mạng, là hoàng bệ hạ mệnh lệnh ta dám thị chủ, nô tài cũng là bị bất đắc gì à. Chủ tha mạng, nô tì là bị buộc, nô tì là bị khâu sư bức. Chủ, chủ. Lão nô biết sai rồi, lão nô ngày sau chắc chắn kiệt lực hầu hạ chủ, lão nô biết thanh như chủ sự, lão nô nguyện ý đối công chủ tội. Tô Nhiễm lánh mắt nhìn về phía quỷ gối phía dưới đau khổ cầu xin ba người, vung tay lên. Kéo xuống đi." Giọng nói một, liền có thị vệ tiến lên, đem ba người cấp kéo dài tới ngoài điện, liền chỉ nghe từng đợt loạn côn ở thân thể thượng trầm đủ, cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Chỉ nghe được còn thừa cung thái giám hai mặt nhìn nhau, trên mặt tái nhợt, "Đối tô Nhiễm sợ hai không thôi." thẳng đến ngoài điện tiếng kêu thảm thiết đình chỉ tô nhiệm lúc này mới nhìn về phía phía dưới giản giản căng căng cung bọn thái giám nếu là tưởng ở bổn chủ trong cung nhất định phải phải biết cái gì là trung tâm như một nếu là phản bội còn giữ làm chi dứt lời nhìn về phía mọi người đương nhiên nếu là ở bổn chủ trong cung hảo hảo thế bổn chủ làm việc bổn chủ quả quyết cũng sẽ không bạc đãi các ngươi ngay sau nếu là ai uy hiếp thu mua các ngươi thế người khác bán mạng liền lập tức hướng bổn chủ bẩm báo Bổn chủ không chỉ có không giết, còn có trọng thượng. Dứt lời, Tô Nhiễm nhìn về phía phía dưới, lại nói: "Nếu là thu người khác hảo, bán đứng bổn chủ, kia bên ngoài ba người kia, đó là các ngươi kết cục." Cung bọn thái dám nghe vậy, tức khắc liên tục gật đầu, sương là. Theo sau, liền thấy một cái ma ma đôi mắt lập lòe, si tắc một lát cắn răng một cái, tiến lên nói: "Chủ, kỳ thật, trước đó vài ngày, Thanh Như chủ dán cung hồng tới đi tìm lão nô." Tô Nhiễm nghe vậy gật gật đầu. Làm như đã sớm biết giống nhau, cũng không kinh ngạc. Sau đó đâu? Tô nhiễm hỏi. Lão nô tự nhiên sẽ không đáp ứng, hại chủ sự, lão nô là quả quyết sẽ không làm. Này bà tử vẻ mặt nghiêm túc nói. Tô nhiễm nghe vậy gật gật đầu, thưởng. Giọng nói một, liền có cung bưng một cái ngăn đi lên, ngay sau đó đem mặt trên cái lụa đỏ bố sốc lên, bên trong quả quyết là một ngăn ngân quang lấp lánh nguyên bảo. Bà tử thấy thế mở to hai mắt, lại thấy tô nhiễm cười nói, ta không chỉ có muốn thưởng ngươi bạc. Còn có phong ngươi làm trưởng sự ma ma. Kia bà tử nghe vậy vui vẻ, ngay sau đó thật mạnh quỳ trên mặt đất, tạ chủ, tạ chủ, lão nô chắc chắn cúc cung tận tụy là chủ công hiến." Dứt lời, thật mạnh dập đầu ba cái. Nàng vốn là soát mâm thô sử bà tử, không nghĩ tới nhiên có thể bị đệ bạc vì trưởng sự ma ma, đây chính là nàng nằm mơ cũng không dám tưởng. Thấy Lý bà tử không chỉ có có bạc, còn bị đệ bạc vì ma ma, mọi người tiện không thôi, trong lòng càng là hạ quyết tâm, tuyệt đối không thể phản bội Tô Nhiễm. Tô nhiễm ý gật gật đầu, lúc này mới làm mọi người tan đi, này một tân uy cũng thi xiếp. Tô nhiễm ở nhìn vô số lần, không nghĩ tới, tới rồi nơi này, sử dụng tới, cũng là như thế dùng được. Tô nhiễm nhìn về phía trên vai chim én, nhẹ nhàng mơn trớn chim én đầu. Quả quả, đã nhiều ngày, vất vả ngươi. Quả quả có thể đương chủ nhân điều tra viên, vạn phần vinh hạnh, nơi nào sẽ vất vả. Quả quả dịu dít nói. Tô nhiễm khởi môi, lại thưởng nó một viên tăng quả. 169 hố thủ hạ. Chương 169 Hố thủ hạ. Hôm qua, Thanh Như liền khởi hành đi hướng biên cương, trong cung nhưng thật ra thanh tĩnh không ít, Tô Nhiễm dùng quá bữa sáng, liền thấy Uổng Công tiến vào. Tô Nhiễm ngước mắt, nhìn về phía Bạch, đều lý hảo. Tô Nhiễm cười nói, Bạch một Lâm quân huyền cẩm vệ phục sức, thoạt nhìn tư thế vai hùng tác. Thấy Tô Nhiễm hỏi, Điểm Trắng gật đầu, trên mặt mang theo tí mỏi mệnh lại dị thường hưng phấn. Như chủ lời nói, Lâm Trong Quân không thiếu hoàng cùng khâu hạ người, bất quá hiện tại đều giải quyết sạch sẽ. Không tội. Tô nhiễm khởi đi đến kính trước, đem trên đầu kia đôi phức tạp trang trí hết thảy gỡ xuống. Thiều đây là muốn, Hỏi không nói. Bạch thế quá cung, vươn tay thế tô nhiễm đem trâm gỡ xuống. Tô nhiễm vung tay lên, đem cung nhóm đều chi đi xuống, nhìn về phía trong gương bạch. Gia cung. Chủ yếu gia cung. Không thể, này quá nguy hiểm. Nếu là khâu hạo biết chủ gia cung nói, quả quyết sẽ không bỏ qua chủ. Bạch vội vắng nói, vẻ mặt lo lắng chi. Tô nhiễm lại không cho là đúng, ta ra công sự, ngươi biết ta biết, hắn là sẽ không biết, liền tính là đã biết, hắn cũng giết không được ta. Thấy tô nhiễm như thế chắc chắn bộ dáng, bạch cuối cùng là gật gật đầu. Tô nhiễm đem trên đầu thoa đều gỡ xuống, đem búi tóc cao cao dựng thẳng lên, lại thay nam tử bảo, nghĩ nghĩ, từ hộp trang điểm chung, lấy ra một hộp phấn mặt, này hộp phấn mặt là thơm hôi, sắc ở trên mặt, tô nhiễm kia trắng tinh như tuyết da thịt, tức khắc ngâm đen lên. Mà giữa mày kia đoá quyến rũ bờ đối diện ấn ký cũng bị tất cả che đậy. Tô nhiễm đi đến bạch diện trước, dạo qua một vòng, ra chớp chớp mắt. Như thế như vậy, ai còn có thể nhận ra ta tới. Bạch bất đắc dĩ nhìn về phía tô nhiễm, chỉ cảm thấy tô nhiễm có đôi khi quyết đoán tàn nhẫn, nhưng có đôi khi, lại đáng yêu khẩn. Tô nhiễm ở kia một nam trang thượng lại thượng lâm quân phục sức, theo bạch thuận lợi ra cung. Lúc này, đô thành ngoại, tô nhiễm cùng bạch sóng vai mà đi, tô nhiễm lúc này ăn mặc một thanh nam tử bào làn da ngăm đen, thoạt nhìn đảo tưởng là cái tuấn lãng ngăm đen nam tử, mà lúc này bạch một phản thường mặc vào tử váy, trên đầu vắn hai cái bún tóc, dùng phấn giải lụa cố định trụ, trên trán lưu chữ lơ lỏng tóc mái, thon dài lông mày, đôi mắt cao thẳng mũi, phấn hồng môi, lại xứng với nàng kia một đạm phấn váy lụa, cùng với kia bị dùng giải lụa quân lấy doanh doanh eo nhỏ. Quả thực như ngày đó trong cung ngượng ngùng đảo tiên tử, chỉ làm lu người trên không đành lòng không rời mắt được mắt. Giờ phút này. Nàng giữa mày tượng trưng chu sa bị dùng son phấn che đậy trụ, hơn nữa này phó giả, mặc cho ai đều nhận không ra, này đẹp như thiên tiên tử, nhiên là bạch. Tiểu bạch lôi kéo váy, vẻ mặt biến níu. Tô nhiệm thở dài một tiếng, nhắc nhở nói, muốn kéo tử. Bạch nghe vậy có chút khó xử nói, tử, ta có thể không mặc này xem sao. Dứt lời, lôi kéo váy, chỉ cảm thấy bước đi duy gian. Tô nhiệm thấy bạch như vậy bộ dáng, thú nói, đừng núc đích, không thể như vậy đi, nhớ kỹ, ngươi hiện tại là tử. Cũng không thể như phía trước như vậy, đi nhanh tinh đi rồi, phải đi tiểu tói bộ. Bạch nghe vậy một đầu hát tuyến, tò mò hỏi. Tử, chúng ta ra cung liền ra cung, vì cái gì ta muốn giả thành dáng vẻ này? Tô nhiễm cười cười, cao thâm khó đoán nói, chờ ngươi đi liền đã biết, hơn nữa, ngươi không cảm thấy, như vậy liền càng thêm không dễ dàng bị người nhận ra sao. Bạch hề phải đi theo tô nhiễm sau, chỉ ám đạo, nàng càng tùy tô nhiễm nhiều năm, lại là còn không thể đem nàng hiểu biết thấu triệt. Tô nhiễm phè xếp. Đi nhanh tinh đi tới, giống như một cái nhẹ nhàng tử, mặt trắng má đỏ bừng theo ở phía sau, đi tới tiểu thoái bộ, đáng yêu đến cực điểm. Một lưu thượng nhưng thật ra chọc đến không ít thiếu niên nhi trái tim loạn nhẹ, chỉ là, này nhưng khổ trắng. Không bao lâu, tô nhiễm dừng lại bước chân, ngẩng đầu, ánh vào trong mắt chính là ba chữ. Tô nhiễm vừa muốn cất bước đi vào, lại bị bạch một phen giữ chặt, thấp giọng nói. Tiểu, nơi này không sạch sẽ, vẫn là đừng đi nữa. Tô nhiễm nghe vậy một mi, vươn tay. Một phen ôm Bạch vòng eo, một tay dương quả xếp, hài hước nói, "Tiểu mỹ nhân, đại gia ta mang ngươi đi chơi chơi." Dứt lời, đem Tâm Không Tình nguyện Bạch Cấp ôm đi vào. Vừa đến cửa, liền thấy một cái giả yêu tử đã đi tới, này tử ước chừng 40 tới tuổi, trên mặt bôi tuyết trắng son phấn, trên đầu đỉnh một đóa đỏ thẫm, thượng ăn mặc thấp xanh biết váy lụa. Tô Nhiễm nhíu mày, chứ không nói nàng này phúc dung mạo có bao nhiêu giở người, liền này hương vị đều mau đem Tô Nhiễm cấp Vân đã chết. "Thử, đây là muốn gian sao?" Muốn hay không tìm mấy cái cô nương chơi chơi. Tô nhiễm chỉ cảm thấy mau bị này thượng phấn mặt vị cấp vân hôn mê, từ trong lòng móc ra một chương ngân phiếu đưa tới trong tay. Chúng ta đến đi dạo, ngươi đi trước vội đi. Thu ngân phiếu, tức khắc vui vẻ ra mặt, cười liên tục gật đầu. Tô nhiễm ôm bạch thượng nhị, nhị làm một gian một gian gian, tô nhiễm một gian một gian đi qua, theo sau, ngừng ở một gian cửa. Tìm được rồi. Tìm được cái gì? Bạch không thể hiểu được hỏi, tìm tô nhiễm ánh mắt nhìn lại. Liền thấy không xa một cái xương, một cái đáng khinh nam tử chính trai ôm vai ấp, dở trò. Chỉ nhìn một lát, mặt trắng má đỏ bừng, vội vàng sai mở mắt mắt, lẩm bẩm nói, tử, này có cái gì đẹp, Lê tẩm đã chết. Tô nhiễm nghe vậy khởi khoai môi, loại này hình ảnh còn lê tẩm. Đương quét hoàng thời điểm, nàng thấy thì thấy quá càng kính bạo, càng thêm lê tẩm. Bạch, ngươi xem cái kia nam tử là ai. Bạch nghe vậy quay đầu nhìn lại, ngay sau đó sửng sốt, khâu bằng ngăn. Thấy Tô Nhiễm gật gật đầu, Bạch làm như nhớ tới cái gì. Đều thành, tử ngay từ đầu đó là tới tìm hắn. Nói nơi này, Bạch tức khắc sáng tỏ. Tử là tính trước đối khâu bằng ngăn xuống tay. Dứt lời, vẻ mặt vui sướng, nàng đã sớm xem cái kia khâu bằng ngăn không vừa mắt. Tô Nhiễm nghe vậy cái văng chỉ. Không sai, Bạch quả nhiên thông minh, một chút liền thông. Tô Nhiễm khởi môi, khâu hạo cái kia láo ra hỏa khó đối phó, như vậy liền trước từ bảo bối nhi tử của hắn xuống tay. nghĩ đến đây, Tô Nhiệm chuyển mắt nhìn về phía Bạch, Bạch một đốn, chỉ cảm thấy Tô Nhiệm ánh mắt làm nàng hồn khởi nổi da gà. Từ xem thường rắc run rẩy, lại thấy Tô Nhiệm khởi môi, ngay sau đó đem Bạch trong chiều dùng sức đẩy. Bạch chỉ ám đạo, tiểu chính là cái hố thủ hạ chủ, theo sau khóc vô nước mắt ngã quỵ ở khâu bằng ngăn xương trung. A! Một tiếng thét chói tai nhớ tới. Hoa mắt khâu bằng ngăn chuyển mắt, lại thấy là một cái thanh thuần khả nhân tiểu mỹ nhân té lăn trên đất, không khỏi trước mắt sáng ngời. Chỉ chán ghét đem biên dung chi tục phấn đẩy ra, chỉ ám đạo, có tốt như vậy hóa, vì cái gì không còn sớm điểm giao ra tới, cho hắn chơi chơi. Trưng 170 sắc rụ khâu bằng ngăn. Bạch xoa xoa, ngồi dưới đất, lại vào lúc này, thấy một bàn tay duỗi lại đây, theo sau một cổ mang theo mùi rượu cùng khẩu khí hương vị rũng manh vào hơi thở, bạch chán ghét túc khí mày, Cái tay kia chậm rãi ở bạch trên vai, theo bạch bả vai, chậm rãi đi xuống. Bạch ánh mắt sắc bén lên. Hít sâu một hơi nhịn xuống đem cái tay kia bẻ gây xúc động, vội vàng sai khai, làm bộ kinh ngạc quay đầu lại nhìn về phía khâu bằng ngăn. Ngươi, ngươi là ai? Bạch cố ý đẻ thấp thanh âm, tức khắc đem khâu bằng ngăn đến thất điên bắt đảo, chỉ cảm thấy phía trước những người đó đều là dung chi tục phấn, mà cái này tử, mới là nhân gia cực phẩm. Bạch nhẫn tâm ghê tẩm tưởng phun cảm giác, khởi phúc phúc tử, nhuyễn Thanh nói. Tử, cứu mạng. Dứt lời, đôi mắt đỏ bừng, trong đó hơi nước lượn lờ nhìn chọc người đau lòng chịu mến Khâu Bằng Ngăn chỉ cảm thấy tâm đều mau hóa ngược lại vẻ mặt thương hương tiếc Ngọc Chi nhìn về phía Bạch Tiểu Ngươi làm sao vậy ai khi dễ ngươi nói cho buồn thiếu gia buồn thiếu gia thế ngươi hết giận dứt lời muốn tới chào bạch tay lại bị Bạch không giấu vết dối tay che mặt khai hắn tay Tử ta ta tới đô thành lại vô ý bị bọn buôn người buôn bán đến tận đây mong rằng Tử ra tay tương trợ Khâu Bằng Ngăn nghe vậy tức khắc cứu mỹ nhân Chi tâm dâng lên ôn nhu nói. Tiểu mỹ nhân, không, tiểu, ngươi đừng sợ, ta đây liền cứu ngươi đi ra ngoài. Dứt lời, duỗi tay giữ chặt bạch cánh tay, hướng ra ngoài đi đến. Bạch hận không thể đem cái tay kia cấp âm, chỉ là, nhớ tới phía trước tô nhiễm cùng nàng nói qua nói, lại nhìn xuống. Tô nhiễm kế hoạch là làm bạch đi khâu bằng ngăn, sau đó làm khâu bằng ngăn mang nàng hồi phủ, chờ lẻn vào phủ sau, nghĩ cách biết được, khâu hạo quan trọng đồ vật đều đặt ở nơi đó, sau đó, tô nhiễm cùng bạch cùng lẻn vào đi tìm. đương nhiên nay chỉ là tô nhiễm đông đảo kế hoạch trong đó một cái, nếu là thất bại, tô nhiễm có biện pháp đối phó khâu hạo. Khâu hạo là sớm hay muộn phải đối phó tô nhiễm, cùng với ngồi chờ chết, còn không bằng chủ động xuất kích, đây mới là nàng tô nhiễm cách. Khâu bằng ngăn lôi kéo bạch một lù xuống dưới, tìm được, tắt một phen ngân phiếu, nói là thế bạch chuộc, theo sau, tự nhận là tiêu sái vô cùng nắm bạch rời đi. đại bạch rời đi sau, tô nhiễm đến gần, lại cho hắn một phen ngân phiếu. ngươi làm thực hảo. Dứt lời chuyển đuổi theo Bạch một lưu bị khâu bằng ngăn nắm, tả hữu nhìn lại không thấy được tô nhiễm, tức khắc đại, nhưng bạch dáng vẻ này, nhìn khâu bằng ngăn trong mắt, lại là ngượng ngùng sở chỉ, Chỉ càng thêm cảm thấy bạch đáng yêu thanh thuần. Tiểu, nhà ngươi ở nơi nào? Khâu bằng ngăn tính triển lãm một chút nam tử hán khí khái, đưa dai nhân về nhà, sau đó chậm dai chơi. Long trắng mắt vừa chuyển, lấy ra khăn, xoa xoa khỏe mắt, nước nở nói. Ta đã không có ra, nhà ta vốn là làm điểm mua bán nhỏ, nhưng cuối cùng, sinh ý mệt. Sau đó, sau đó dứt lời, liền nghẹn ngào nói không ra lời. Khâu bằng ngăn thấy thế, tức khắc đại hỉ, ngay sau đó tự nhận là ôn nhu săn sóc nói, nếu là tiểu không chê, có thể đến ta trong phủ trụ hạ. Bạch ghét bỏ nhìn về phía khâu bằng ngăn một bộ ghê tởm bộ dáng, nhịn xuống báo nổi người xúc động, thay vẻ mặt cảm kích. Thử, ngươi thật sự là quá tốt. Khâu bằng ngăn nghe vậy tức khắc chỉ cảm thấy chính mình nháy mắt cao lớn xoáy không ít, theo sau liền bắt đầu hướng bạch hư chính mình ra cảnh. Thật không giam dâu dếm. Ta chính là linh chi tử, ta kêu khâu bằng ngăn, tiểu chớ có tử tử kêu, kêu ta bằng ngăn liền hảo. Dứt lời, hắn nhìn về phía bạch, không biết tiểu phương danh. Bạch nghĩ nghĩ, Nhuyễn Thanh nói, ta kêu phỉ thúy. Phỉ thúy, thật là tên hay. Khâu bằng ngăn nói, chỉ chỉ một bên bốn con ngựa xe ngựa. Lên xe đi, ta mang ngươi hồi phủ đi. Bạch bốn nhìn nhìn, xe ngựa bên trong, theo sau, khâu bằng ngăn cũng đi đến, cũng may xe ngựa đủ rộng mở, nếu là cùng khâu bằng ngăn dựa gần ngồi kia bạch thật sự sẽ sợ chính mình nhịn không được làm thịt hắn. Phỉ thúy khâu bằng ngăn nhìn về phía đối diện ngồi bạch, một đôi mắt bình tĩnh nhìn về phía bạch, ngay sau đó càng thêm cảm thấy mắt. Phỉ thúy, chúng ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua? Bạch nghe vậy một đốn, vội vàng lắc lắc đầu. Ta vẫn chưa gặp qua khâu tử, tử sợ là nhận sai người. Dứt lời, lại thấy khâu bằng ngăn thấu lại đây, bạch những mày, không giấu vết nẻ tránh khai. Ngồi xuống bên kia tưởng tiến lên an một chút dai nhân khâu bằng ngăn phát cái không ngay sau đó hoa mắt nhìn về phía bạch thấy bạch né tránh khâu bằng ngăn lại thấu qua đi một phen giữ chặt bạch cánh tay hoa mắt nói Phỉ thúy ta sẽ đối với ngươi tốt dứt lời miệng liền triệu bạch trên mặt thấu qua đi bạch nhìn kia trương phóng đại mặt né tránh khai khâu bằng ngăn phát cái không vừa định phát hỏa tới cái ba vương ngạnh thượng cùng lại nghe bạch tích tích nói tử cứu tiểu tử tiểu tử hẳn là lấy tương hứa chỉ là Tiểu tử đã có mấy ngày không một, sợ hơn tử. Dứt lời, xấu hổ cúi đầu, gương mặt đỏ bừng một mảnh. Khâu bằng ngăn nghe vậy, tức khắc gáp tà hỏa, chỉ ám đạo cũng không nổi với nhất thời, chỉ là hắn nào biết đâu rằng, bạch lúc này gương mặt đỏ bừng, thuần túy là nghẹn, nghẹn không cho chính mình đem khâu bằng ngăn cấp làm thịt. Bạch một bên trốn tránh khâu bằng ngăn hàng tay, một bên bắt đầu buồn bực khí tô nhiễm kế hoạch tới, chỉ là, tưởng tượng đến có thể trợ giúp đến tô nhiễm, cũng liền nhịn. Mà lúc này tô nhiễm một lưu vận chuyển khinh công đi theo khâu bằng ngăn xe ngựa tới rồi phủ cửa dừng lại, lại ở xe ngựa ngừng ở phủ cửa trong ngay mắt, nhanh chóng chui vào xe đế. ngay sau đó thần không biết quỷ không hay lẫn vào nói phủ. xuống xe ngựa, mặt trắng má đỏ bừng bị khâu bằng ngăn lôi kéo tay, xuyên qua tầng tầng các quyển, tới rồi một tòa thanh lũ chung dừng lại, ngay sau đó đẩy cửa đi vào. chỉ là đi vào, khâu bằng ngăn một phen liền đem bạch đẩy đến ở trên giường, liền gấp không chờ nổi bắt đầu phủ. long trắng mắt vừa chuyển. Ôn nu đem nói, thử, ngươi tính cưới ta sao? Khâu bằng ngăn nghe vậy một đốn, lại bông nhiên cảm thấy buồn cười, nàng chỉ là tưởng chơi chơi nàng mà thôi, nơi nào sẽ cưới nàng, hắn là người nào, hắn chính là nhi tử, muốn lấy cũng phải đi phân tôn quý tử. Chỉ là, vì lừa bạch từ hắn, khâu bằng ngăn gật gật đầu, cưới, đương nhiên cưới. Bạch nghe vậy lại là không tin. Mẹ ta nói, nếu là cái nào nam tử thiệt tình hỉ ngươi, liền sẽ đem trong nhà nhất đáng giá đồ vật cùng nhất bí mật địa phương nói cho chính mình khâu bằng ngăn lúc này sớm đã miệng khô lưỡi khô chỉ hận không được có thể đem bạch cấp ăn giảm nhiệt Nghe bạch như vậy nói cũng không nghĩ nhiều dù sao nàng một cái tử cũng quả quyết lấy không được vài thứ kia ngay sau đó liền nói bổn thiếu gia bạc giấu ở trong kho đến nỗi nhất bí mật địa phương kia tự nhiên là cha ta trong sách mật thất hảo nên nói bổn thiếu gia đều nói ngươi liền từ bổn thiếu đi dứt lời liền gấp không chờ nổi nhào tới bạch nghe vậy khởi khoe môi Ngay sau đó, đôi mắt dùng mình, một kích giao thủ hạ. Khâu Bằng ngăn tức khắc giống như chết giống nhau, té xỉu trên mặt đất. Chương 171 một phong thơ. Đem Khâu Bằng ngăn vượng sau, bạch lại hung hăng đá hai chân, sau đó còn chưa hết giận, còn tưởng lại đá, lại cảm giác phía dưới chui ra một người tới, không khỏi sửng sốt. "Chủ, ngươi như thế nào giấu ở chỗ này?" Tô Nhiễm sửa sang lại một chút bảo. "Kia còn không phải sợ bạch thật bị khi dễ đi, cho ngươi hộ giá hàng sao?" Bất quá hiện tại xem ra là ta nhiều lo lắng. Tô Nhiễm nói, ngay sau đó nhìn mắt nằm trên mặt đất, giống như lợn chết giống nhau khâu bằng ngan. Nghĩ nghĩ, lấy ra trước đó liền chuẩn bị tốt dây thừng, đem hắn cấp bó dán chắc, ngoài miệng còn tắc mảnh vải. Vô vô thượng, Tô Nhiễm nhìn về phía Bạch, Bạch, đi tìm hai phục tới. Tô Nhiễm rất lời, đem bị buộc chặt tốt khâu bằng ngan một chân đá rốt cuộc hạ. Điểm trắng gật đầu, ngay sau đó đi ra ngoài cửa, không bao lâu, kéo hai cái nha hoàn tiến vào, đem nha hoàn phục bái hạ, Tô Nhiễm cùng bạch thầy. Hai người ra phòng đi. Nay một lưu thượng, thường thường có nha hoàng trải qua, thấy Tô Nhiễm cùng Bạch hai người, có chút nghi, lại cũng không nghĩ nhiều, tiếp theo đi lấy ra bên trong sự. Tô Nhiễm cùng Bạch thẳng đi qua viên nhà thủy tạ, đi qua điêu hành lan giải, liền tới rồi Khâu Hạo thư cửa. Hiện tại là buổi sáng, nghĩ đến Khâu Hạo hẳn là còn ở lâm triều, hoặc là trở về trên đường, cho nên hiện tại cần thiết đến mau. Tô Nhiễm cùng Bạch liếc nhau, đẩy cửa mà vào, bên trong rất là rộng mở, có vài cái kệ sách cùng bày biện kỳ chân dị bảo đa bảo cách kệ sách bên trên bàn sách bãi một từ lớn đến tiểu nhân mút lông dùng liêu thủ công đều là tốt nhất tô nhiễm cẩn thận đem cửa đóng lại liền bắt đầu bốn tìm kiếm lên dựa theo khâu bằng ngăn cách nói sách này bên trong là có mất thất kia nơi này nhất định có ám môn mà ám môn cơ quan đến tuột cùng ở nơi nào còn cần mau chút tìm được mới được nếu bằng không sợ là khâu hạo đã trở lại liền đều bạch vội một hồi tô nhiễm đem trên bàn sách mỗi loại đồ vật đều giật mình Lại bắt đầu nhìn về phía trên kệ sách thư, một phen tìm kiếm xuống dưới, vẫn là không thấy được cơ quan, tô nhiệm nhíu mày, nhìn về phía không xa đa bảo cách, ở đông đảo bảo vật chung nhất không chớp mắt một cái, duỗi tay lấy trụ, tô nhiệm vui vẻ, này buồn là cố định ở đa bảo cách thượng, tô nhiệm hơi hơi dùng sức vừa chuyển, liền sau kia đến kệ sách chẩm dai chiều một bên đẩy ra. Tìm được rồi. Bạch vẻ mặt vui sướng, vừa định đi vào, lại bị tô nhiệm một phen giữ chặt. Bạch, ngươi ở chỗ này nhìn, ta đi vào. Nếu là hai người đều đi vào, sợ là không ổn, dù sao cũng phải lưu cái mật báo Điểm trắng gật đầu, chủ cẩn thận Tô nhiễm xuyên qua kia đạm môn, theo bậc thang từng bước một chiều hạ đi đến Không bao lâu, liền chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời Bốn phía là đếm không hết bạc tài bảo, quả thực có thể so với kho Tô nhiễm bốn phía nhìn nhìn, ngay sau đó tắp lười không thôi Này tòa thư phía dưới, có thể nói đều bị khâu hạo cấp đào giống Bốn phía rất là trống trải, tô nhiễm hiện tại nơi địa phương là kho mà ở xuyên qua một cánh cửa, đó là một gian cùng mặt trên không sai biệt lắm thư, thư bản đơn lẻ tranh chữ, mọi thứ đều là giá trị liên thành, đa bảo cách thượng chân bảo cũng giá trị xa xỉ. Tô Nhiệm đi đến trước bản, ngay sau đó bắt đầu tìm kiếm, khai án thư một cái ngăn kéo, Tô Nhiệm nhìn đến Tô Nhiệm một phen tìm kiếm xuống dưới, tìm được một quyển sách, khai phiên phiên, bên trong cái gì đều không có, đã có thể vào lúc này, từ quyển sách này trung rất ra tới một phong thơ tới. Tô Nhiệm vội vàng khom lưng đem tin nhặt lên, khai nhìn nhìn đầu tiên là khiếp sợ, theo sau là phân nộ, rồi sau đó, tô nhiễm nổi lên khóe môi vẻ mặt lạnh băng, đem tin để vào trong lòng lựu thu hảo. đã có thể ở chuẩn bị rời đi thời điểm, tô nhiễm vô ý đụng vào kệ sách, quay đầu lại đó là cả kinh, chỉ thấy kệ sách này ở bị tô nhiễm như vậy va chạm dưới, nhiên động lên, tô nhiễm nhẹ nhàng đẩy, liền thấy kệ sách sần đến một bên, theo sau, bên trong lại xuất hiện một gian nho nhỏ mật thất. tô nhiễm đến gần vừa thấy, ngay sau đó mở to hai mắt nhìn, này mật thất thình lình treo một kiện minh hoàng long bảo chủ mau chút ra tới bên ngoài truyền đến bạch thanh âm tô nhiễm một đốn đem bên trong đem kệ sách khôi phục đến nguyên dạng vội vàng chuyển ra mật thất vừa đến cửa bạch vội vàng đem mật thất đóng lại đã có thể vào lúc này lại nghe ngoài cửa truyền đến càng ngày càng gần tiếng bước chân tô nhiễm cả kinh thư môn bị từ ngoại đẩy ra một sớm phục khâu hạo đi đến một đôi như ương đôi mắt ở trong sách nhìn quét một vòng lại thấy thư sườn biên cửa sổ là khai Không khỏi nếu mày nhìn về phía sau quảng gia. Không phải nói, không được mở cửa sổ sao? Quảng gia vẻ mặt nghi nhìn về phía mở ra cửa sổ, vội vàng qua đi đem cửa sổ đóng lại, cung kính ra cửa. Mà lúc này, tô nhiễm bạch đã ra sư phủ, tô nhiễm thở hổn hển dựa vào trên tường. Làm ta sợ muốn chết, cũng may chúng ta đi kịp thời. Bạch đồng dạng vỗ vỗ bô, thấy tô nhiễm vẻ mặt vui vẻ bộ dáng, nghĩ đến, là có thu hoạch. Chủ, chúng ta đây có phải hay không lập tức hồi cung? Hỏi không nói. Tô nhiễm gật gật đầu, không sai, cần thiết ở khâu hạo phát hiện manh mối phía trước, đánh đòn phủ đầu. Dứt lời, mang theo tô nhiễm vội vàng hướng tới hoàng cung phương hướng đi đến. Tới rồi trong cung, tô nhiễm thay cho thừa phục, thối lui trên mặt phấn mặt, khởi hướng tới vượng hoàng điện phương hướng đi đến. Thiểu, ngươi tính như thế nào làm? Bạch nhịn không được hỏi. Bạch, đi phân phó người đi xuống, liền nói, chủ có việc gấp tuyên khâu sư vào cung ý kiến. Điểm trắng gật đầu. Sai người tiến đến thỉnh khâu hạo vào cung. Tô nhiễm sở dĩ như thế xuất ruột, đó là sợ trường ngậm nhiều, hiện tại như vậy, giết hắn, cái trở tay không kịp, đó là biện pháp tốt nhất. Tới rồi phượng hoàng cung trung, tô nhiễm dừng lại bước chân, hoàng bệ hạ, tô nhiễm cầu kiến. Không bao lâu, bên có cung tướng muôn khai, cung kính phúc phúc tử, chủ, bệ hạ cho mời. Dứt lời, thối lui đến một bên, cấp tô nhiễm đám người nhường ra lưu tới. Tô nhiễm nhấc chân cất bước đi vào, theo sau. Liền thấy Long ỉ phía trên ngồi ngay em ngắn hoàng, lúc này, nàng trong tay cầm tấu chương, nghĩ đến, là ở phê duyệt tấu chương đi. Hoàng bệ hạ, Tô Nhiễm tự mình thực hành lễ. Hoàng ngước mắt nhìn về phía Tô Nhiễm, tuy là không mừng Tô Nhiễm, nhưng là bộ dáng vẫn là phải làm làm, ngay sau đó giơ tay nói, miễn lễ. Không biết hôm nay, chủ có gì chuyện quan trọng, chẳng còn có rất nhiều muốn vụ muôn lý. Hoàng nói, lời nói gian lạnh băng xa cách. Tô Nhiễm tự nhiên biết trong đó nguyên do còn không phải là bởi vì tô nhiễm đem nàng bảo bối nhi buộc đi biên cương sao, hiện tại bởi vậy sự, mà đối tô nhiễm bãi hoảng cái giá. Tô nhiễm mi nhìn về phía hoàng bệ hạ, ta có một thứ, phải cho bệ hạ nhìn xem. Tô nhiễm nói, thứ trong lòng lấy ra một phong thơ. Hoàng nữ mày, nghi nhìn về phía tô nhiễm trong tay tân, si tắc một lát nhìn về phía tô nhiễm, ám đạo nàng lại tưởng chơi cái dạng gì. Vung lên liền có quan lại đây đem tô nhiễm trong tay thư tín tiếp nhận, đặt ở long án phía trên. Trước 172 chứng cứ Hoàng Nghi nhìn về phía bản thượng thư tín Lại nhìn về phía vẻ mặt tươi cười tô nhiễm Vung trong tay tấu trường Nhặt lên long án thượng thư tín Thấy phong thư thượng viết khâu hạo hai chữ Hoàng Một Đốn Đem giấy viết thư lấy ra Khai vừa thấy Lại càng xem Càng là phẫn nộ Ngay sau đó dùng sức một phách bản Thật to gan Dứt lời chuyển mắt nhìn về phía tô nhiễm Rơi lên trong tay giấy viết thư hỏi Đây là từ đâu tới đây Dứt lời Gương mặt bị tức giận đến đỏ bừng một mảnh. Tô nhiễm khởi môi, chỉ ám đạo, này hoàng tuy rằng đoạn, nhưng lại cũng tốt xấu biết thị phi, cùng trách nhiệm của chính mình. Điểm này, nhưng thật ra làm tô nhiễm xem trọng nàng vài phần. Hoàng bệ hạ, thật không dám dâu dếm, đây là ở khâu trong phủ phát hiện, ta đã thỉnh khâu tiến đến trong cung. Nếu là bệ hạ không tin, có thể bí mật phái người tiến đến khâu thừa tướng thư trung đi xem xét. Hoàng nhữ mày hướng tô nhiễm, chỉ trong chốc lát, ánh mắt sắc bén lên. Ngay sau đó thấp giọng phân phó cung vài tiếng, liền gặp quan lui xuống. Tô nhiễm nhưng thật ra không sợ Hoàng đi cấp khâu hạo mật báo, rốt cuộc, nàng chính là Linh Hoàng, quả quyết sẽ không lấy chính mình Giang Sơn xã tắc tới đánh cuộc, một người nam nhân đối nàng trung tâm. Mắt thấy vì thật, hai nghe vì hư, Hoàng cũng lạ như thế cho rằng. Mà liền ở Hoàng biên quan ra cửa cung một cái chớp mắt, vừa vặn cùng khâu hạo xe ngừa gặp thoáng qua. Khâu hạo vào cung, liền thấy tô nhiễm ở Hoàng Phượng Hoàng trong điện, hơi hơi có chút nghi. Ngay sau đó cung đối với Hoàng cùng tô nhiễm hành lễ. Hoàng cũng không hổ là Hoàng, che giấu tự loại đồ vật này, làm cước hảo, thấy khâu hạo tới, Hoàng cũng như ngày thường như vậy, giơ tay. Khâu miễn lễ, dứt lời trên mặt mang theo uy nghiêm lại thân hòa tươi cười. Khâu hạo nhìn nhìn tô nhiễm, lại nhìn nhìn Hoàng, cung kính hỏi, không biết hôm nay triệu kiến vi thần tiên cung, là vì chuyện gì? Khâu, ngươi cũng biết, ta mới vừa vào trong cung, rất nhiều sự cũng không biết, ta liền tưởng hướng khâu thỉnh một vấn đề. Khâu nghe vậy nói, thỉnh chưa nói tới, chủ nếu là có muốn biết, phàm là mở miệng, vi thần chắc chắn kiệt lực bẩm báo. Tô Nhiễm nghe vậy vẻ mặt cảm kích bộ dáng, buồn chủ gần nhất thật sự nhàm chán, vì thế liền bắt đầu học tập linh luật pháp, nhưng tới rồi có một chỗ lại mơ hồ không rõ, cho nên ta muốn hỏi một chút khâu, ở linh thông địch bán là tội gì? Kia còn dùng nói, đương nhiên là môn trảm. Nga Tô Nhiễm gật đầu, lại hỏi, kia từ tàng long bảo đâu? Khâu Hạo nghe vậy một đốn Trong lòng một loại dự cảm bất hảo nảy lên trong lòng, lại chỉ trong chốc lát khôi phục lại, lạnh lùng nói. Với ngũ sa phanh thơi. Tô nhiễm nghe vậy, ngước mắt nhìn về phía long ủy phía trên hoàng, cung kính nói, khâu thật không hổ là ta, đối ta luật pháp, thật là để sau lưng như a, Hoàng bệ hạ, mới vừa rồi theo như lời nhưng có sai. Hoàng lắc lắc đầu, một chữ không kém. Dứt lời, thẳng dựa vào long ủy phía trên, một đôi mắt càng thêm lạnh băng, đơn giản là, hắn ở khâu hạo trong mắt, thấy hoảng loạn hai chữ. Khâu, ngươi nhiên đem bổn luật pháp hiểu biết như thế thấu triệt, vậy ngươi có thể nói cho chấm, cái này là cái gì sao? Dứt lời, đem một phong thơ hung hăng ném ở khâu hạo trên mặt. Khâu hạo đem tin phục trên mặt bắt lấy, trong lòng hoàng hốt, chỉ xuống tay, chậm rãi đem tin khai, khai nhìn nhìn, ngay sau đó bùn một tiếng quỳ trên mặt đất. Hoàng, này định là có người vũ hãm. Khâu hạo vẻ mặt toán giận nói, có phải hay không vũ hãm, đợi lát nữa sẽ biết, hơn nữa, này mặt trên con dấu cùng chữ viết. Nói vậy hoàng đô nhận được. Tô nhiễm lệnh giọng nói. Khâu hạo nghe vậy, chuyển mắt nhìn về phía tô nhiễm, tức giận nói, chủ, ngươi vì sao phải vu hãm vi thần. Tô nhiễm khởi môi, lạnh lùng nói, vu hãm. Khâu hạo, đợi lát nữa ngươi nếu là còn có thể nói là ta vu hãm, liền tính ngươi lợi hại. Ngươi. Khâu hạo nộ mục nhìn về phía tô người, chỉ hận vì sao không còn sớm điểm xuống tay, đem nàng cấp giết. Ngay sau đó chuyển mắt nhìn về phía hoàng, vẻ mặt trung nghĩa thần tử bộ dáng Hoán giận nói: Hoàng, vi thần oan uổng, vi thần là hoàng một tay để bạt thượng, sao có thể sẽ cùng đế có thư từ lui tới? Này tin, khẳng định là người khác vu hãm. Thanh câu xưa nay là cùng ta đối địch ra, ta giết hắn một tâm đều có, sao có thể còn cùng bọn họ kết? Nay tin trung theo như lời dùng, chỉ do bậy bạn. Khấu Hạo không ngừng nói, lại thấy ngồi ngay ngắn ở Long ủy phía trên Hoàng không giao động, trong lòng hoảng loạn càng sâu, trên mặt tức khắc toát ra mồ hôi như hạt đậu, mà nhưng vào lúc này. Liền thấy phía trước bị hoàng phái gia quan đi đến, nàng vung tay lên, liền thấy có binh lính, nâng một dương lại một dương bạc chi vật đi lên, theo sau lại là kỳ chân dị bảo, theo sau là giá trị liên thành bản đơn lẻ tranh chữ, cuối cùng, đem một tịch minh hoàng long bảo đặt ở hoàng long án phía trên. Khâu hạo thấy thế, một ngã ngồi trên mặt đất, mà hoàng cũng không khỏi đứng lên, nhìn về phía bị bạc tài bảo đôi cung điện, lại duỗi thân ra tay cầm lấy long án phía trên long bảo, nộ mục nhìn về phía khâu hạo. Cái này là cái gì? Nàng trong mắt bố tơ máu, gương mặt bị tức giận đến đỏ bừng một mảnh, tử cũng không được. Này, này khâu hạo đôi mắt lập lòe, lại một câu đều nói không nên lời, nhưng ở một cái chớp mắt lại nghĩ tới cái gì, vội vàng nói. Bệ hạ, ta đồ vật, đó là ngươi a, hà tất để ý đặt ở nơi đó đâu. Khâu hạo nói, lại thấy hoàng trên mặt càng thêm khó coi. Đừng vội nói bậy. Hoàng môi tái nhợt, mặt đỏ, tử lắc lắc truy, nàng xuống tay, chỉ vào khâu hạo. Ngươi, ngươi như vậy làm. Đối khởi châm sao. Dứt lời, đôi mắt hồng nhìn về phía không ngừng rào biện Khâu Hạo. "Ngươi tới, đem này nghịch thần tặc tử cho chấm kéo xuống đi." "Không thể, bệ hạ, ngươi quên như khi còn nhỏ con của ai sao? Ngươi không thể giết ta, chỉ có ta mới là thiệt tình giúp ngươi, bệ hạ, bệ hạ. Mau đem hắn kéo xuống đi." Hoàng lớn tiếng nói, liền có binh lính tiến vào, đem không tính kêu to Khâu Hạo cấp kéo đi xuống. Mà ở liền ở đem Khâu Hạo kéo ra trong nháy mắt, hoàng chỉ cảm thấy khí huyết dâng lên ngay sau đó trước mắt tối sầm ngã quỵ trên mặt đất mà liền tại đây một ngày linh đã xảy ra một chuyện lớn kia đó là khâu thông đồng với địch bán toàn môn tịch thu tài sản chém hết cả nhà mà hoàng cũng bệnh cũng phát tác một bệnh không dậy nổi cũng may có linh chủ ở vì thế liền ở đông đảo ba thánh thần tử hô khâu hạo trảm thời điểm hoàng đối ngoại tuyên bố từ tô nhiễm đại nàng lý hôm nay đô thành ba thánh tất cả đều ở tại cửa chợ từng chiếc xe chở tù hướng tới cửa chợ chạy mà đi mà này một lưu Ba cánh sôi nổi đối với xe chở tù tóc hỗn độn, mặt tái nhợt khâu hạo ném lá cải trứng thối, thậm chí có người phóng tiên chúc mừng. Mà lúc này, không xa trà nhị, một tịch áo đen nam tử đạm mạc nhìn ngoài cửa sổ, ngược mắt nhìn về phía xa Linh Hoàng cung, lẩm bẩm nói: "Chúc mừng ngươi, Nhiễm Nhi." Chương 173 Hoang vắng Tây thành. Linh 345 năm, hoàng bệnh nặng, chủ mà cùng thời gian, linh cùng thanh khâu biên giới, dạn hướng Cảnh Thịnh, thanh như chủ với ngày thứ ba phản hồi trong cung mà tô nhiễm cũng quyết định giá thân trình phong khương hậu trung vì tướng quân bạch vì phó tướng tô nhiễm mang theo 20 vạn đại quân treo đèo lội suối hướng tới biên giới xeun mà đi lúc này các ba tướng nhìn theo tô nhiễm mang theo quân đội rời đi đều bị cầu nguyện có thể đại thắng trở về một đám cao lớn han huyết bảo ma thượng một tịch đỏ thấm áo trắng theo gió vũ động tô nhiễm phát quan cao tốc xuyên khôi giáp bên hông đường trường kiếm trong tay cầm roi ngựa cùng dây cường đi ở đội ngũ phía trước nhất chủ Còn có một ngày, liền có thể tới Đạt Tây Thành Khuynh Hậu Trung cung kinh nói. Tô Nhiễm gật gật đầu, nhìn nhìn sau thật dài đội ngũ, Thanh Khâu công linh, chỉ sợ cũng là bởi vì nàng dựng lên, nàng Tô Nhiễm quả quyết không thể ngồi yên không nhìn đến, mà đi, hiện giờ, nhà này An nguy, bị nàng sợ lưng đeo, ở quyết định tới linh ngày đó, Tô Nhiễm liền đã lường trước quá sẽ có hôm nay cục diện. Nàng nhìn Phương xa chậm rãi hạ ngày, lẩm bẩm nói, mà quên. cái này nàng ba năm cũng không từng để qua tên." Hít sâu một hơi, Tô nhiễm áp xuống trong lòng chua xót cùng giống như dao rào đau đớn. Đi rồi một đoạn lu, thiên dần dần tối sầm xuống dưới. Tô nhiễm mệnh lệnh ngay tại chỗ dựng trại đóng quân. Ngồi ở lửa trại trước, Tô nhiễm nhìn hồng ngọn lửa, đôi mắt càng thêm ảm đạm. Chủ lấy không một chén thịt, đưa cho Tô nhiễm. Tô nhiễm lắc lắc đầu. Ta không đói bụng. Bạch nhìn Tô nhiễm, mí môi, nhịn không được nói, chủ lời nói nói bên miệng, lại nuốt đi xuống. Người đi nghỉ ngơi đi, ta không có việc gì. Bạch gũi đầu. Theo sau ra Tô Nhiễm liều trại. Ngày thứ hai, thiên sáng ngời, Tô Nhiễm liền mang theo quân đội đi trước Tây Thành. Tây Thành là Linh cùng Thanh Khâu giao giới, nơi đó hàng năm dạn loạn không ngừng, dân chúng lầm than. Ra roi thúc ngựa hơn phân nửa ngày sau, Tô Nhiễm liền tới rồi Tây Thành. Tây Thành trên đường phố rất là hoang vắng, thấy Tô Nhiễm tới, một đám đều ra tới ngay đón, nhưng nơi này người, đều sam lam lũ. So với đô thành phồn hoa, nơi này quả thực là nghèo khoản thất vọng, lưu biên, là một gian một gian thổ ph Nhà tranh trên đường phố cũng chỉ là lung tung bảy biện một ít, thường ăn rau dưa buồn bán. Chủ thiên thuế một cái nhìn như lão nông giống nhau người đã đi tới cung kính đối tô nhiễm hành lễ. Tô nhiễm xuống ngựa đến gần lão giả hỏi: người là? Vi thần là tây thành quan viên, đặc tới đón tiếp chủ vào thành. Tô nhiễm nhíu mày trên dưới lượng khởi lão giả tới, này lão giả ước chừng 50 tới tuổi, bạch đầu tóc tùng tùng dùng một cây châm kéo, thường ăn mặc chính là một kiện bố mụn và áo bào cho tử. Nếu không nhìn kỹ. Thật đúng là nhìn không ra là một kiện quan bảo Này lao giả tên là Chu Dư Tường, là nơi này quan phụ mẫu, hắn cung kính đối với tô nhiễm hành lệ sau, liền mang theo tô nhiễm chiều cửa thành đi đến. Tô nhiễm theo Chu Dư Tường đi tới, không bao lâu, ở một tòa cửa thành trước dừng lại, mang theo tô nhiễm thượng cửa thành, Chu Dư Tường một lóng tay phía trước nói. Hà đối diện đó là thanh khâu Vũ Thành, mà nước sông bên này đó là ta lãnh thổ. ngươi xem, như vậy đen nghìn nghịt một mảnh đó là thanh khâu đại quân liều trại. Chu dư tưởng nhất nhất giới thiệu nói. Tô nhiễm gật gật đầu, ngay sau đó nhìn về phía này rách nát bất kham cửa thành, nghi vấn nói, này cửa thành vì sao không tu. Chu dư tưởng nghe vậy thở dài, ta cũng tưởng tu, nhưng phía trên bạc, chính là không xuống dưới. Tô nhiễm một đốn, ngay sau đó nhớ tới khâu hạo ngầm trong mật thất rất nhiều bạc, nghĩ đến, này đó vốn nên dùng cho biên cương đổ vật, đều din du hắn hả. Hơi hơi như mày, ngay sau đó liền nghe Chu dư tưởng thấp giọng cung kính nói, chủ điện hạ, Tây thành rất là rách nát. Không có gối mềm gấm vóc, nếu là chủ không nghỉ ở nơi này, có thể cùng thanh như chủ giống nhau, đáp cái liều trại. Chu dư tưởng nói, lời nói gian chưa cho tô nhiễm nửa điểm mặt mũi. Tô nhiễm một đốn, chu dư tưởng lời này tuy rằng không xuôi thai, có thể tưởng tượng tới, cũng là bị thanh như chủ cấp khí, nghĩ đến cũng là, nàng một cái tích tích chủ, nơi nào có thể chịu được bên này nghèo khổ. Thấy tô nhiễm không nói, chu dư tưởng còn tưởng rằng tô nhiễm sinh khí, chỉ cùng không nói, chờ trách cứ. Tô nhiệm nhưng thật ra bị vị này Chu dư tưởng chọc cho vui vẻ, lại là cười nói. Ta liền ở tại trong thành liên hảo, không cần cùng thanh như chủ giống nhau. Nàng giọng nói một, lại thấy Chu dư tường ngẩng đầu, ngay sau đó gật gật đầu, cung kính nói. Chủ, bên này thỉnh. Dứt lời, lãnh tô nhiệm đi xuống nghỉ ngơi, mà người khác, khuôn hậu trung tự nhiên sẽ đi an bài. Khuôn hậu trung vốn chính là đêm lúc sau, chỉ vì ngày thường nói chuyện trực tiếp, cũng không hiểu nính hót, vẫn luôn bị khâu hạo đè nặng. Rõ ràng rạn công hiển hách nhưng vẫn là cái phó tướng, mà hiện tại Tô Nhiễm mệnh hắn vì tướng quân, càng là thâm đến quân tâm. Không bao lâu, Khương Hậu Trung mang theo Tô Nhiễm tới rồi Tây Thành trạm dịch nghỉ tạm, này trạm dịch có điểm như là Bắc Kinh bốn hợp, chỉ là lại vô cùng cũ nát, cũng may trong phòng thu thập rất là sạch sẽ, tuy rằng không, có lăng là tơ lụa, bất quá lại bị ánh mặt trời phơi đến mềm mại thoải mái, còn mang theo một chút ánh mặt trời hơi thở. Nghĩ đến là biết Tô Nhiễm một tới, đệm chân đều cẩn thận giặt phơi quá một phen. Tô nhiễm ý gật gật đầu, nơi này cực hảo. Chu dư tưởng nghe vậy một đốn, đối đại tô nhiễm biểu cũng, chỉ không được gật đầu, trên mặt mang theo tươi cười nói. Chủ hỉ liên hảo, ta đây liền sai người đi chuẩn bị thức ăn. Tô nhiễm gật gật đầu, ngồi ở ghế gỗ phía trên nhìn về phía này đơn sơ chạm dịch, hơi hơi như mảy. Xem ra, khâu Hạo đương sư mấy năm nay, thật là lầm lầm dân, nàng thật đúng là muốn đem hoàng trộm tới nơi này nhìn xem. Chỉ là, hiện tại khâu Hạo cũng đã chết, ngày sau nàng quả quyết không thể làm loại sự tình này phát sinh. tới Tây Thành cũng hiểu rõ thiên, nhưng đối diện Thanh Khâu quân đội lại không có chút nào động tĩnh. Tô Nhiệm đứng ở tường thành phía trên, nhìn về phía Hà đối diện, hơi hơi nhíu mày. đã có thể vào lúc này, liền thấy có một người dơ cờ hàng qua sông, có người dơ lên mũi tên chuẩn bị tương lai người bắn chết. Tô Nhiệm lại ngăn lại ở. cử cờ hàng, là hòa đàm cùng đầu hàng ý gì? Si, nơi này người cũng không biết, nhưng nàng đã từng cùng Mặc Uyên nói qua. chủ, vì sao không giết? Khương hậu trung hỏi, ngươi nhìn đến trong tay hắn cờ hàng không, này thuyết minh, hắn là tới truyền tin, hoặc là truyền lại tin tức. Tô nhiệm nói, sai người đem cửa thành khai, làm người nọ tiến vào. Tuy rằng không hiểu tô nhiệm ý gì, si, bất quá Khương hậu trung vẫn là làm theo, nếu là người nọ có vấn đề, hắn liền lập tức đem hắn chém giết với rơi kiếm. Không bao lâu, một cái khôi giáp thanh khâu tướng sĩ bị đưa tới tô nhiệm trước mặt, Khương hậu trung vẻ mặt đề phòng, kia tướng sĩ quỳ trên mặt đất, ngay sau đó rơ lên trong tay ống trúc. Chủ, đây là ta hoàng mệnh tiểu nhân đưa cho chủ tin hàm. Dứt lời, đem ống trúc cử qua đỉnh đầu. Trước 174 chớ có làm ta thất vọng. Tô nhiệm đến gần, tiếp nhận ống trúc, theo sau đem mặt khắc hai, bên trong là một quyển trục, đem mở sách trục, tô nhiệm nhíu mày. Nơi này đầu viết cái gì? Hỏi không nói. Tô nhiệm đem quyển trục đưa cho bạch, bạch đem nó khai. Linh chủ, hai quân đối giản, sinh linh đồ thán, chấm không đành lòng bá tánh chịu khổ đặc mời linh chủ qua sông trò chuyện với nhau bạch ngay sau đó nhũ mày lắc đầu chủ không thể qua đi nơi này đầu dung là nói làm tô nhiễm qua sông một tụ chỉ là chỉ sợ có khắc kỳ quặc tô nhiễm nhìn về phía hà đối diện trầm si nếu là hai quân đối giản chịu khổ vĩnh viễn đều chỉ là ba cánh chuyển mắt nhìn về phía hoang vắng tây thành tô nhiễm nhắm mắt lại mắt lại mở khi cũng đã hạ quyết tâm nói cho thanh khâu hoàng đế bổ chủ xe đi giọng nói một thanh khâu tướng sĩ cung nhất bái Ngay sau đó chuyển rời đi, mà lúc này, bạch cùng khuôn hậu trung đều là liên tục lắc đầu. Chủ, không thể đi. Bạch cùng khuôn hậu trung chăm miệng một lời nói, lại thấy tô nhiễm vây vây tay. ta ý đã quyết. Dứt lời, chuyển hạ thành. Trạm dịch, tô nhiễm ngồi ở trước bàn. Lúc này, trời đã sắp tối, tô nhiễm nhìn trên bàn lay động ánh đến, hơi hơi thất thần. Ngày mai, liền có thể nhìn thấy hắn. Cái kia không dám nhớ tới, lại như thế nào đều quên đi không được nam tử. Cái kia đã từng thâm ái tận xương, hiện giờ lại hận thấu nam nhân. Ba năm trước đây kia từng màn mỗi ngày đều giống như hình ảnh giống nhau ở tô nhiệm trong đầu hiện lên, tô nhiệm vương tay, nhìn tuy rằng trắng tinh, cũng đã bố vết chai tay, này đó vết chai, là này ba năm ngày sau phục một ngày luyện kiếm sở đến. Đã từng cặp kia luyện kiếm mà ma bọt nước tay, đã sẽ không bởi vì luyện kiếm bị thương mà đau. Nhưng nàng trong lòng, kia đã từng bị bị thương thương tích đầy mình tâm, lại chưa từng nói lắp, chỉ máu tươi đầm địa nhảy lên. Nhắc nhở kia xuyên tim đau đớn. Nếu là tâm cũng giống như này trên tay vết chai giống nhau, đem kia chỉ yếu đớt bọc, kia có lẽ liền sẽ không như vậy đau đi. Tô nhiễm khẩy môi, tự dễ cười, ngay sau đó nhìn về phía ngoài cửa sổ một vòng trăng tròn. Mà quên, vì các ba cánh, ta lựa chọn lại tin tưởng ngươi một lần, chớ có làm ta thất vọng. Sáng sớm ngày thứ hai, thiên âm u, lại phá lệ oi bức. Tiêu Điểu tây thành, người môn không hẹn mà cùng nhìn về phía tây thành cửa thành kia một mặt gầy yếu bóng dáng có người tưởng tiến lên lại khuyên thượng một khuyên nhưng tấm lưng kia lại dị thường đỉnh bạc, nện bước cũng không có một kia do dự bọn họ ngừng nện bước nhìn kia một mặt mảnh khảnh bóng dáng ra khỏi cửa thành tô nhiễm chuyển nhìn kia cao lớn lại dị thường cũ nát cửa thành như vậy cửa thành như thế nào có thể ngăn cản trụ quân địch công kích chuyển nhìn xa hà bờ bên kia vũ thành hơi hơi híp mắt mắt nện bước càng thêm lại trầm trọng nàng tưởng thông qua giải hòa phương xì đình chỉ giàn tranh nhưng nàng cuối cùng là muốn đi đối mặt hắn sao Bạch đi theo ở tô nhiễm sườn, này một hàng, dựa theo quyển trục chung theo như lời, nàng không mang theo một binh một tốt chỉ đi trước, nhưng bạch lại vô luận như thế nào đều phải đi theo tô nhiễm mà đến. Nghĩ nghĩ, thanh khâu hoàng đế cũng sẽ không để ý chính mình mang theo một cái bạch quá khứ đi. Không bao lâu, hai người tới rồi bờ sông, bờ sông sớm đã có thanh khâu con thuyền tại đây chờ. Tô nhiễm nhìn về phía hạ bờ bên kia, một cổ oai bức phòng, mang theo quê mùa mặt tiền cửa hiệu mà đến. Bạch hí mắt che ở tô nhiễm trước không buông tha một kia phong thảo động thẳng đến xác nhận không có mai phục sau lúc này mới làm tô nhiễm lên thuyền thuyền chậm rãi chiều hà bờ bên kia chạy tới tô nhiễm đứng ở đầu mắt thấy thuyền một chút một chút hướng tới thanh khâu hà bờ bên kia chạy tới mà vũ thành cũng dần dần ánh vào mi mắt vũ thành tường thành rất cao rất là kiên cố so sánh với tây thành tường thành tây thành quả thực giống như một tòa rách nát phế tích tô nhiễm nhíu mày thanh khâu so linh đại đây là không tranh sự thật lúc này tô nhiễm càng thêm cảm thấy Tới đây một chuyến, là đúng. Đã có thể ở thuyền muốn cập bờ một cái chớp mắt, Tô Nhiệm rõ ràng nhìn đến, bên bờ cỏ lau tung trùng, một đạo quang mang hiện lên, Tô Nhiệm biết kia nói quang mang là cái gì, đó là bén nhọn thuộc bị ánh mặt trời chiếu quang, Tô Nhiệm theo bản năng lui ra phía sau một bước, lại thấy Bạch cũng là vẻ mặt kinh ngạc, ngay sau đó chỉ một cái chớp mắt, Bạch đem chèo thuyền người chèo thuyền cấp giết, theo sau, đoạt quá thuyền mái chèo. "Chủ, có chá, mau chút tiến khoang phiền." Bạch một bên đi, một bên chèo thuyền mà nhưng vào lúc này một chi mũi tên nhọn bay vụt mà đến, tô nhiễm chợt lóe tránh thoát, theo sau mặt tái nhợt nhìn về phía bờ sông đối diện cỏ lau tùng trung càng ngày càng nhiều thanh khâu binh lính từng bước từng bước thoát ra, tô nhiễm lui về phía sau vài bước, ngay sau đó cắn răng một cái, rút ra bên hông trường kiếm, mà những cái đó thanh khâu binh lính phản ứng nhanh chóng kéo cung bắn tên, trong ngay mắt đen nghìn nhị mưa tên hướng tới tô nhiễm bay vụt mà đến, cẩn thận bạch một cái phi phát, đem tô nhiễm kéo vào nói khoang thuyền bên trong. Mà ngay trong nháy mắt này, thuyền một trận đông đưa, ngay sau đó, liền chỉ cảm thấy con thuyền hướng tới hạ bờ bên kia bay nhanh chạy tới. Tô Nhiễm cẩn thận kéo ra khoang thuyền môn, xuyên thấu qua cái kia khe hở, nàng rõ ràng thấy, bong thuyền thượng có cái thật lớn móc sắt, thật sâu khảm nhập tấm ván gỗ bên trong, mà móc sắt một chỗ khác, là một cây xích sắt, mà xích sắt một khắc đầu, một đám binh lính đang ở dùng sức lôi kéo. Tô Nhiễm mở to hai mắt nhìn, nếu là bị bọn họ kéo đến bên bờ, kia nàng liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tô nhiễm kéo ra khoang thuyền môn, theo sau, giơ lên trong tay lưỡi kiếm, hung hăng hướng tới xích sắt chặt bỏ. Chỉ nghe một tiếng vang thanh thúy sau, xích sắt theo tiếng mà đoạn, mà nhưng vào lúc này, chỉ thấy thuyền một trận đông đưa, ngay sau đó, liền thấy mấy cái hắc khôi giáp thanh khâu binh lính tới rồi trên thuyền. Tô nhiễm lui về phía sau một bước, ngay sau đó càng ngày càng nhiều binh lính đem Tô nhiễm cùng bạch hai người bao quanh vây quanh. Thúc thủ chịu chói đi cầm đầu người ta nói, ngay sau đó vây vòng dần dần thu nhỏ lại. Tô Nhiễm nhìn càng ngày càng thanh khâu binh lính, tâm lại càng thêm lạnh, nàng cắn môi nhìn bốn phía đen nhánh khôi giáp, trong miệng một trận ngọt hơi thở lạnh tràn. Nàng lại một lần sai tin hắn. Động thủ hai chữ xuất khẩu sau, vô số mũi tên hướng tới Tô Nhiễm nơi thuyền bay vụt mà đến, hắc khôi giáp thanh khâu binh lính từng bước từng bước ngã xuống, mà lúc này, tây thành hạ bờ bên kia, càng ngày càng nhiều thuyền, nhanh chóng hướng tới Tô Nhiễm xử tới. Sớm tại hôm qua, nàng liền phái người ở bờ sông tàng hảo con thuyền, mai phục hảo người. Sợ đó là một màn này phát sinh, mà hiện tại, sự thật chứng minh, vĩnh viễn đều không cần tin tưởng nam nhân kia. Tô nhiễm dùng sức vung lên trường kiếm, thấy một sĩ binh đầu chặt bỏ, huyết vũ trung, nàng thấy càng ngày càng nhiều thanh khâu binh lính hướng tới bên này đuổi lại đây. Rồi sau đó Phương, linh thuyền cũng tới gần bên bờ, giản tranh, chú định vô pháp ngưng hẳn. Đưa chủ rời đi. Tiêu không lên tiếng nói, ngay sau đó một dao đem một cái thanh khâu binh lính chém giết. Chủ, ngồi trên này thuyền rời đi đi. Có binh lính lôi kéo tô nhiễm. Tô nhiễm lắc đầu, nàng là sẽ không bỏ bọn họ với không màng. Đã có thể vào lúc này, giản cố lấy, vũ thành cửa thành khai, đen nghìn nghịt binh lính hướng tới bên này cuộn cuộn không ngừng tới rồi. Một đám linh binh lính ngã trên mặt đất, mà mới vừa rồi còn lôi kéo tô nhiễm làm tô nhiễm rời đi binh lính, bị từng đạo lưỡi dao sắc bén xuyên bụng mà qua, chết không nhắm mắt. Tô nhiễm cắn răng, tay nông dao, kia mấy người đầu đều bị nàng chém đứt, trong tay kiếm không ngừng múa may, trên mặt, thượng. Đều nhiễm hồng máu tươi. Mà đúng lúc này, liền nghe một cái lạnh băng thanh âm vang lên. Bán tên. Trưng 175 cứ việc tới giết ta. Theo kia một đạo thanh âm hạ, đen nhìn nghịt một mảnh mưa tên hướng tới tô nhiễm đám người bay vụt mà đến. Tô nhiễm đồng tử co rụt lại, huy động trong tay trường kiếm đem mũi tên trên mặt đất. Lại trơ mắt nhìn một cái lại một cái tướng sĩ ngã xuống. Chết, mau bỏ đi. Tô nhiễm một bên gào thét, một bên ngăn cản mưa tên công kích, đôi mắt hồng một mảnh. Cùng lúc đó cái gì tối sầm huyền phục nam tử nộ mục nhìn tiến đến bẩm báo mật thám trong tay bút lông ở trên bàn ngay sau đó nam tử giống như gió mạnh giống nhau hướng ra ngoài đi đến mẫu hậu nhiên ở vũ thành nương ta danh hào đem nhiễm nhi đã lừa gạt hà nam tử một bên phẫn nộ nói trong mắt nôn nóng một mảnh hoàng thượng thái hậu nói ngươi thể còn chưa khỏi hẳn không thể đi ra ngoài ngoài cửa có thị vệ ngăn cản lại bị nam tử một chân đạp văng ngay sau đó nhanh chóng triều đẩy ra đại môn hắn cưỡi lên mã Dương lên roi ngựa, vội vàng chạy đến, chỉ hy vọng còn kịp. Nhiễm nhi, chờ ta. Phong tử từ, từ thổi qua, ngày mùa hè phong rất là cực nóng. Lại hơn nữa hôm nay phá lệ oi bức, con ngựa bay nhanh chạy qua, dơ lên một trận phi xa. Giá. Nam tử dùng sức vừa kéo mã, ngay sau đó tốc độ lại nhanh không ít. Lúc này, hắn tâm như bị hỏa bỏng cháy. Hắn không thể tưởng tượng, tô nhiễm bị thương bộ dáng Chẳng sợ chỉ có một tia hắn đều không nghĩ nhìn đến. Hắn thề, nếu là ai bị thương nàng Hắn nhất định phải hắn gấp trăm lần dâng trả. Xa là một mảnh hát mưa tên, hắn nhìn phương xa, ngay sau đó đồng tử co rụt lại, trái tim như là bị người hưởng phí nắm chặt, ngay cả hô hấp đều khó khăn lên. Nhiễm nhi, hắn hô lớn, ngay sau đó đôi mắt đỏ bừng một mảnh. Giá, giá hắn thúc giục con ngựa, ngay sau đó dứt khoát bỏ quên mã, vận chuyển khinh công, hướng tới kia phiến huyết vũ phong nơi bay đi. Vũ thành bờ sông biên, mùi tên bố đem khắp bờ sông, thật sâu từng mảnh từng mảnh khu thu hoạch một cái lại một cái sinh mệnh, nước sông bị huyết nhiễm đỏ bừng. Bờ sông bên cạnh, một cái tử đứng ở nơi đó, trong tay cầm kiếm, trên tóc phát quan bị mũi tên bắn thủng, sợi tóc tán loạn khoác trên vai, nàng hồn khôi giáp hồng, trên mặt, thượng, toàn là đỏ tươi máu, nàng đối diện đứng đen ngàn ngịt một đám địch binh lính, nàng khẽ môi, đôi mắt hồng nhìn, không sợ chút nào. Tô Nhiễm nhìn về phía bốn phía, những cái đó vì nàng hy sinh linh tuấn sĩ, nàng tâm, phảng phất giống như ở lấy máu. Đều đã chết đều đã chết, đều là nàng làm hại. Cắn răng, tô nhiễm rút ra ở trên cánh tay một phen mũi tên nhọn, ngay sau đó đôi mắt hồng nhìn về phía trước từng bước một đến gần thanh khâu tướng sĩ, nàng khở môi cười. cười, là như vậy thống khổ, như vậy bất lực, nàng muốn khóc, nhưng nàng không thể, nàng phải vì chết đi tướng sĩ báo thù. Nhiễm Nhi, một cái tất thanh âm vang lên, tô nhiễm tâm nhảy dựng, ngay sau đó nước mắt nhìn kia vô cùng tất huyền hắc ảnh, lại chỉ hận không được qua đi giết hắn vì chết đi các tướng sĩ báo thù. Nhiễm nhi, ngươi bị thương. Hắn vẻ mặt nôn nóng nói, ngay sau đó hoảng loạn đem trước mặt tướng sĩ đều đẩy ra, nhanh chóng đi đến bên bờ, lại ở muốn bay lên thuyền thời điểm, một cái lạnh băng thanh âm vang lên. Đứng lại, tô nhiễm cầm kiếm, nhìn nàng, hồng đôi mắt lạnh băng một mảnh. Nhiễm nhi, ta mà quên ngừng bước chân. Hắn đôi mắt mang theo thương tiếc cùng thống khổ, nhưng tô nhiễm nhìn không tới, nàng chỉ nhìn đến mà thi thể, cùng bị huyết nhiễm hồng nước sông. Không cần tỉnh táo làm tô nhiễm khởi môi. Lại thấy Mạc Uyên Phi nhảy lên thuyền. Tô nhiễm cầm nhiễm huyết kiếm, tử không được, nàng tâm lúc này đã là đau chết lặng, nhìn trước mắt cái này hắn hận thấu xương nam nhân, nàng đôi mắt lại càng thêm lạnh băng. Nhiễm nhi, ngươi nghe ta giải thích, này hết thảy đều không phải ta an bài, không phải ta, ba năm trước đây ta. Câm miệng. Tô nhiễm lạnh băng nói, nàng không nghĩ đang nghe hắn giải thích, cũng không muốn lại tin tưởng hắn, hôm nay như vậy cục diện, đó là bởi vì tin người nam nhân này, mới có thể làm nhiều như vậy tướng sĩ huẩn mạng. Niệm Nhi mặc quên khởi môi, đôi mắt là đối Tô Nhiễm vô tận tình yêu, hắn không màng Tô Nhiễm lạnh băng đôi mắt, cùng trong tay lợi kiếm, chỉ một đôi đen nhánh đôi mắt bình tĩnh nhìn kia làm hắn triều si mộ tưởng tử. Hắn khẩu chống Tô Nhiễm kiếm, một bước, một bước đi tới, kiếm chậm rãi hắn khẩu, máu theo kiếm chảy ở Tô Nhiễm ngón tay gian, Tô Nhiễm đột nhiên ngẩn ra, ngay sau đó ngước mắt nhìn Mặc quên, đôi mắt lập lòe, trong lòng lại càng thêm đau đớn. Tô Nhiễm theo bản năng lui về phía sau một bước. Nhưng Ma Uyên lại không có chút nào lui ra phía sau ý si, chỉ tiến lên một bước, vươn bắt lấy Tô Nhiệm nắm chuôi kiếm tay. Nếu là giết ta liền hả giận, kia Nhiệm Nhi cứ việc tới giết ta. Hắn nói, khoe miệng mang theo ý cười, kia đẹp môi, cao thẳng mũi, thâm thúy đôi mắt, cũng như đương như vậy khuynh thành tuyệt. Tô Nhiệm tay, nàng nhìn trước mắt nam tử, trong miệng ngọt một mảnh, lại thấy Ma Uyên lại đến gần một bước, kiếm lại hắn khẩu vài phần. Ma Uyên, ngươi điên rồi sao? Tô Nhiệm theo bản năng đem tay bung ra, ngay sau đó vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn, thấy tô nhiễm buông tay, ma quen khòi môi, đem kiếm từ khẩu rút ra, nhiễm nhi có bằng lòng hay không nghe ta giải thích? hắn nói, mặt tái nhợt, đôi mắt mang theo vô tận sùn định, khoe miệng mang theo đẹp tươi cười. tô nhiễm bình tĩnh nhìn nàng, ma quen liền tính lại như thế nào giải thích, ngươi đều không thể thoát khỏi đánh tới nương cùng bạch sự thật, còn có này mười vạn tướng sĩ sinh mệnh. dứt lời, tô nhiễm lui ra phía sau vài bước, ma quen một đốn, ngay sau đó dừng lại bước chân cười khổ lắc lắc đầu nếu là ta nói nương không phải ta giết bạch không có chết ngươi tin sao tin sao tô nhiễm khởi môi nàng còn dám đi tin tưởng hắn sao còn có thể cùng tin tưởng sao mà nhưng vào lúc này một đạo mũi tên hướng tới tô nhiễm bay vụt mà đến tô nhiễm lúc này chỉ nghĩ miêu tả viên mới vừa nói nói hoàn toàn không chú ý tới chờ nàng chú ý tới thời điểm lại thấy kia mũi tên đã là tiếp cận chính mình mà liền này nhìn cần treo sợi tóc hết sức tô nhiễm chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm liền thấy một cái ảnh ở chính mình trước ngã xuống. Bạch. Tô Nhiễm không thể tin tưởng nhìn bị mũi tên nhọn xuyên tim bạch, nước mắt không được hạ, chỉ môi, đem bạch nâng dậy. Bạch. Bạch. Nóng bỏng máu tươi theo Tô Nhiễm ngón tay ra, Tô Nhiễm không được lắc đầu, nhìn kia tử lề sách toát ra đỏ tươi chất lỏng, Tô Nhiễm chỉ cảm thấy đại nào trống rỗng. Bạch, ngươi không có việc gì, ngươi sẽ không có việc gì, ta đây liền mang ngươi trở về, cho ngươi tìm tốt nhất đại phu. Bạch, bạch Tô Nhiễm giọng nói khàn khàn. Khóc lóc, tê, chủ, bạch có thể đi theo chủ là lớn lao vinh hạnh, chủ, thực xin lỗi. Đi mau. Dứt lời, tô nhiễm chỉ cảm thấy bị một cổ mạnh mẽ dùng sức đẩy, từ hướng tới nước sông Trung Hạ. Bạch, tô nhiễm tê, lại chỉ cảm thấy tử không được hạ truy, đôi mắt hơi nước vấn vít, theo sau chỉ cảm thấy tử rơi vào lạnh băng nước sông bên trong. Trưng 176 bạo tẩu, thủy rót vào tô nhiễm quanh hơi thở, ở đỏ bừng nước sông Trung, nàng thấy Mạc uyên ở bờ sông vẻ mặt nôn nóng. Theo sau, nhập lạnh băng nước sông trung. Vô tận đau đớn cùng hối hận đem Tô Nhiễm bọc, Tô Nhiễm khởi môi, tự rêu tươi cười. Nàng mới không cần hắn cứu. Tô Nhiễm đôi mắt mắt tím chợt lóe, một lát sau một con cá lớn xuất hiện ở Tô Nhiễm biên, đem Tô Nhiễm trở tới rồi Hà Trung Dung. Theo sau, chậm rãi thăng lên mặt nước, nàng đôi mắt lạnh băng nhìn bờ sông người trên, cùng với ở thành thượng bắn tên trộm người, trong mắt mắt tím đại thịnh, đồng tử cũng thành quỷ dị hình thoi. Chỉ khoảng nửa khắc, bờ sông đào mảnh liệt mà không trung càng là đen nghìn nghị một mảnh, chỉ nghe từng tiếng giã gạo giống vang lên. Bờ sông thượng, đông đảo thanh khâu binh lính hai mặt nhìn nhau sôi nổi không rõ nguyên do, nhưng ở nước sông chung mà quên biết, hắn vội vàng hướng tới tô nhiễm nơi phương hướng bơi qua đi, không được hô. Nhiễm Nhi, vang một tiếng tiếng sấm vang lên, mà quên thanh âm ở tiếng sấm chung bao phủ, tô nhiễm nghe không được, chỉ đôi mắt lạnh băng nhìn hà đối diện, nàng hiện giờ muốn làm, liền chỉ có hủy diệt, nàng phải vì bạch cùng với như vậy nhiều chết đi tướng sĩ si báo thù. Sắc. Miệng nàng lạnh băng phun ra một chữ, đen nghìn ngịt cùng mãnh, hướng tới thanh khâu binh lính đánh tới, tức khắc, kêu thảm thiết không ngừng, Tô Nhiễm nhìn, khởi môi bửa bãi cười. Sắc, sắc, sắc, toàn bộ đều cho ta sát sạch sẽ. Tô Nhiễm cuồng loạn kêu, đôi mắt hồng, tử càng là hồn. Mà đào mãnh liệt nước sông trùng, mà quên nhìn Tô Nhiễm, ngay sau đó càng thêm nôn nóng. Nhiễm Nhi, Tô Nhiễm nghe không thấy, nàng nhìn những cái đó kêu thảm thiết người, lại bỗng nhiên chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh mơ hồ tử giống như trong nháy mắt bị đảo giống giống nhau lâm vào một mảnh đen nhánh sùi lơ lọt vào nước sông trung tiếng kêu thảm thiết giá gào giống thanh quanh hơi thở huyết khí tức là như vậy rõ ràng phảng phất giống như là chậm động tác giống nhau tô nhiệm tại hạ nước sông một cái trước mắt vào một cái vô cùng tất ống ấp không biết đi ngủ bao lâu tô nhiệm lúc này mới chậm rãi mở mắt như mục đích là rách nát đơn sơ chạm dịch giá gỗ chủ ngươi tỉnh một người thanh âm vang lên tô nhiễm chuyển mắt nhìn về phía người Làm như nhớ tới cái gì, vội vàng ngồi dậy tử, lại chỉ cảm thấy hồn đau nhức. Chủ thượng có thương tích, không cần lộn suột, tới đem rực ăn. Người nhẹ giọng nói, nước mắt mang theo thương tiếc chi. Tô nhiễm nằm ở trên giường, nước mắt không được ra. Bạch đâu? Nàng lẩm bẩm hỏi, mang theo một chút chờ mong. Người than nhẹ một tiếng, lắc lắc đầu. Khuôn tướng quân đi thuyền đi cứu chủ, chỉ cứu trở về chủ một người, chưa từng nhìn thấy bạch phó tướng. Trong ngáy mắt. Tô nhiễm chỉ cảm thấy tử bị rút đi cho nên sức lực, nàng chậm rãi nhắm hai mắt mắt, ngay sau đó nước mắt không được hạ. Là ta hại nàng, là ta hại nàng. Tô nhiễm tự trách không thôi, nếu không phải nàng một hai phải nhất ý cô hành đi hà bờ bên kia đi phó ước, kia liền sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy, những cái đó mất đi sinh mệnh tướng sĩ, còn có bệnh mệnh, đều là nàng làm hại.